Nguyên bản hiên viên Lam tính toán nghĩ đến cái thần không biết quỷ không hay giải độc, nhưng cuối cùng nghiên cứu kết quả là, giải độc quá trình phong nguyệt bản nhân là không thể mất đi chi giác hôn mê. kia mẹ nuôi ý tứ là... Phong bảo bảo có không quá lý giải hiên viên Lam trong lời nói cụ thể ý tứ. Thiểu gia hỏa, ngươi có muốn biết hay không ngươi thân cha là ai? Hiên viên Lam đột nhiên đề tài vừa chuyển, tìm hỏi trước mắt hải tử. Thân cha? Có này hai chữ nhắc nhở, phong bảo bảo lập tức phản ứng lại đây, mẹ nuôi ý tứ là... Chỉ cần mẫu thân độc mở giải, nàng liền sẽ nhớ tới năm đó sự tình, đồng thời cũng sẽ biết cha ta là cái nào. Hiên viên Lam chỉ là gật gật đầu, cũng không có mở miệng đáp lời. Phong bảo bảo tay nhỏ sờ sờ chính mình cằm một bộ tiểu đại nhân thí bộ dáng nghĩ, một hồi lâu hắn mới ngẩn đầu mở miệng nói, không có việc gì, ta mẫu thân chính là rất lợi hại, liền tính đã biết đối nàng hẳn là cũng không gì ảnh hưởng. Như vậy ngươi đâu? Có thể hay không có cái gì ảnh hưởng? Hiên viên Lam giật giật thân mình, nhìn phong bảo bảo. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng có chút tò mò Ta Ta có thể có cái gì ảnh hưởng Bất qua ý tưởng nhưng thật ra có một ít Đến lúc đó liền xem người này thế nào đi Nếu không tồi liền thử xem xem cũng Có thể hay không làm mẫu thân nhìn chúng Nếu không tốt, vậy làm hắn có bao xa lăn rất xa Phong bảo bảo một phen lời nói Làm hiên viên làm có chút há hốc mồm Khỏe miệng không khỏi run rẩy Vài cái sau mở miệng nói Tiểu tử, kia chính là ngươi thân cha Phần 30 Thân ra ra cũng vô dụng gì đều không có mẫu thân quan trọng. Đây là Phong Bảo Bảo xuyên tới mấy năm nay vẫn luôn kiên trì sự tình, hai đời làm người, Phong Nguyệt là cái thứ nhất cho hắn ấm áp cùng ái người, cho nên cái này mẫu thân hắn sẽ dùng hết hết thể toàn lực đi bảo hộ. Nghe Phong Bảo Bảo như thế quyết đoán nói, Hiên Viên Lam cười khẽ lắc lắc đầu, đôi mẹ con này muốn hay không đem lẫn nhau xem như vậy quan trọng a? Cuối cùng Hiên Viên Lam cùng Phong Bảo Bảo thương lượng một chút, suy xét đến một ít giải độc công việc, cuối cùng quyết định làm Hiên Viên Lam đi cùng Phong Nguyệt nói chuyện này. Sự tình tuy rằng thương định, nhưng Hiên Viên Lam cũng không có lập tức hành động, giải độc phải dùng trong đó mấy vị thảo dược dược phòng còn không có, bất quá Si cùng Mị đã đến sau núi tìm, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể tìm được, chờ thảo dược toàn bộ tề lại đi nói cũng không mượn. Chạm vạng, Hiên Viên Lam ở dẫn thiến cùng đi hạ tán bước, bất chi bất giác đi tới dược phòng bên này, bất quá Hiên Viên Lam cũng không có đi vào. Đang ở nàng tính toán rời đi thời điểm, dược phòng ra tới một người, đúng là Tuyết Hàm Diễn. Nhìn thấy người ra tới, Hiên viên Lam dừng bước. Ngủ một ngày, tuyết hàm diễn nghĩ ra được hít thở không khí kết quả không nghĩ tới hiên viên Lam sẽ ở bên ngoài. Cảm giác như thế nào? Đám người đến gần, hiên viên Lam mở miệng hỏi. Thực hảo, Tuyết hàm diễn đơn giản trở về hai chữ. Hiên viên Lam đối với hắn tới nói còn thực xa lạ, nhưng cũng có lẽ là bởi vì nàng đã biết năm đó sự tình, cho nên đối mặt lên mà tuyết hàm diễn ngược lại nhiều một phần tự tại cùng thản nhiên. Chính văn chương 50 xem nàng phản ứng. ngươi độc là giải, bất quá này tóc. Ta thật sự bất lực. Nghĩ thế nào cũng là con nuôi thân cha, cho nên hiên viên làm cũng đa dụng vừa phân tâm tư. Nhưng đối với này đầu bạc, nàng một chốc thật đúng là không có cách nào. Đương nhiên lấy nàng năng lực đem hết toàn lực khả năng có thể vãn hồi một chút, nhưng nghĩ vãn hồi hậu quả có thể là một đầu vôi dao nhau màu tóc, nghĩ như thế nào như thế nào khó coi, còn không bằng hiện tại một đầu tóc bạc tới thuận mắt. Không có việc gì. Đối với chính mình này một đầu tóc bạc, tuyết hàm diễn thật đúng là không như thế nào để ý. Đúng rồi có một chuyện muốn nói cho người một chút chuyện gì nguyệt nhi sẽ mất trí nhớ thật sự cùng nàng trung dược có quan hệ phong nguyệt trung dược sự tình vẫn là hắn cùng nàng nói đâu cho nên lúc này hiên viên làm cảm thấy cần thiết chi sẽ hắn một tiếng kia có biện pháp làm nàng khôi phục sao tuyết hàm diễn tiếp lời hỏi từ cùng phong nguyệt gặp lại sau hắn trước sau khó hiểu vì cái gì phong nguyệt sẽ cô đơn thiếu kia đoạn ký ức mà hắn hồi ức ngày ấy tình hành duy nhất có thể nghĩ đến chính là nàng từng trung quá dược chỉ là lúc trước như vậy tình huống Hắn chỉ đương phong nguyệt trung chính là giống nhau mị, dược, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Có, hiện tại chính đã ở chuẩn bị dự thảo. Hiên viên Lam không có dấu dếm. Có thể khôi phục liền hảo. Tuyết Hàm tẩy nhẹ giọng nỉ non một câu, thanh âm tuy nhẹ, nhưng hiên viên Lam cùng hắn chạm tương đối gần, cho nên nghe rõ ràng. Khôi phục liền sẽ nhớ tới ngươi, đến lúc đó ngươi tính toán làm sao bây giờ. Thân làm một cái khác cảm kích nhân viên. Hiên viên Lam có chút tò mò tuyết hàm diễn lúc sau sẽ như thế nào làm. Xem nàng phản ứng. Tỉnh lại lúc sau, tuyết hàm diễn liền nghĩ tới chuyện này, hắn cũng nghĩ tới cứ như vậy trực tiếp đến phong nguyệt trước mặt đem hết thể sự tình cấp nói trắng ra. Nhưng ngày đấy sự tình trừ bỏ bọn họ hai cái cũng không những người khác biết, phong nguyệt lại cái gì đều không nhớ rõ. Hắn sợ một cái lộng không hảo phong nguyệt trực tiếp chán ghét hắn hoặc làm lơ hắn liền thảm. Đơn giản như vậy. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Phía trước ta cũng nghĩ tới trực tiếp nói cho nàng, nhưng luôn là có quá nhiều băn khoăn, hiện tại làm nàng chính mình nhớ tới hết thảy nhưng thật ra tỉnh ta lại dối dám. Tuyết hàm diễn khỏe miệng lộ ra một mặt bất đắc di tươi cười, nếu phong nguyệt trên người độc có thể giải, kia hắn liền tính lại tưởng giấu cũng giấu không được, cũng chỉ có thể nhìn làm. Lấy nguyệt nhi kia tính tình, ta cũng sợ không chuẩn nàng đã biết sao sẽ thế nào. Tuy rằng hiên viên làm cùng phong nguyệt đã quen thuộc, nhưng đụng tới chuyện như vậy, phỏng trừng liền phong nguyệt chính mình đều không thể dự tính sẽ như thế nào Thúng chi là nàng đâu? Hoàn toàn giải độc yêu cầu mấy ngày? Tuyết Hàm Diễn hỏi. Mười ngày? Tuyết Hàm Diễn cho một con số. Lâu như vậy? Tuyết Hàm Diễn khó hiểu, trên người hắn chung cái kia cái gì chu xa nước mắt đều lập tức có thể giải, như thế nào đến Phong Nguyệt bên này lại phải dùng mười ngày? Đừng lo lắng, này độc không nan giải, chính là dùng để giải độc thảo dược có chút phiền phức mà thôi. Ta đã làm si cùng mị đến sau núi tìm dược, cùng ngươi tới cái kia cùng Hưu cùng cảnh nhân cũng hỗ trợ đi tìm. Tuy rằng mặc kệ là nàng vẫn là bạch lao đầu đều không có giải quá say sinh mộng sinh, nhưng hai người đều là học y ở dùng độc siêu cấp cao thủ, đem sống mơ mơ màng màng một phân tích, liền có giải độc biện pháp. Nghe được lời này, Tuyết Hàm Diễn không mở miệng nữa nói cái gì, bất quá trong lòng nhưng thật ra có chút ý tưởng. 10 ngày sau Phong Nguyệt Phỏng Trừng là có thể nhớ tới chính mình, ngày ấy ở Hoa Nham chùa Thiện Phòng Chung cứu chính mình sự tình tin tưởng nàng nhất định nhớ rõ ràng. Rốt cuộc lúc ấy hắn đau chính là đặt tại nàng cổ. Đến nỗi sau núi. Tuy rằng lúc ấy nàng trúng dược, nhưng cùng hưu bọn họ nói qua, tìm được hắn thời điểm bên người cũng không có người khác. Nói cách khác phong nguyệt hẳn là chính mình rời đi, bằng không nếu ở hắn bên người bị cứu đi nói, hắn không có khả năng một người nằm ở nơi đó. Cho nên nàng hẳn là biết muốn nàng trong sạch là chính mình, chỉ là không biết phong nguyệt có thể hay không đem chính mình cùng kia kẻ cắp làm như cùng người, cảm thấy là hắn cho nàng hạ dược. Tuyết hàm diễn chính mình lung tung rối loạn suy nghĩ một đống sự tình, hiên viên Lam cũng không quấy dày đứng không một lát liền chính mình trước rời đi từ dược phòng bên kia rời đi sau Hiên Viên Lam cũng không có hồi chính mình kia phòng mà là trực tiếp đi Phong Nguyệt nơi đó làm theo Phong Bảo Bảo vẫn là không ở hiện tại hắn chính vội vàng cùng Bạch lao đầu sở thương bọn họ phối giữa đâu quốc bảo ngươi hai ngày này như thế nào đều thích buổi tối tới tìm ta a nhìn thấy Hiên Viên Lam Phong Nguyệt nhịn không được trêu chọc Phong Nguyệt vừa tới thời điểm nàng cùng nhà mình phu nhân đối thoại Doãn Thiến thường thường nghe không rõ Đương nhiên nàng đến bây giờ cũng còn có rất nhiều nghe không rõ, bất quá đều lâu như vậy nàng cũng thói quen hai người có chút kỳ quái đối thoại, thấy Phong Nguyệt đỡ nhà mình phu nhân vào nhà, Doãn Thiến ngừng ở ngoài cửa thủ. Như thế nào, không chào đón A. Hiên viên Lam một bên này bước vào phòng trong, một bên thuận miệng trở về một câu. Nào dám A, đây chính là nhà ngươi. Hai người đi vào ngồi xuống sau, hiên viên Lam cũng không chậm trễ, lại kéo Phong Nguyệt tay. Thấy hiên viên Lam lại đem thượng mạch, Phong Nguyệt thực bất đắc dĩ. uy, ta nói ngươi thật đúng là nghiện lạc. Nguyệt Nhi, ngươi có biết hay không trên người của ngươi trúng một loại độc. Nói đến này, hiên viên Lam khuôn mặt nhỏ thượng rất là nghiêm túc. Chúng độc. Ta. Phong Nguyệt có chút không thể tin được, xuyên qua tới mấy năm nay, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên có cái tiểu cảm bạo, mặt khác thời điểm nhưng đều tung tăng ngày nhót, sao có thể sẽ trúng độc đâu. Chỉ là nếu hiên viên Lam nói như vậy, như vậy liền không có sai. Khẽ to mày, Phong Nguyệt tiếp theo mở miệng nói, ta trúng cái gì độc. còn có thể cứu chữa sao xem đem ngươi dọa như thế nào sợ chết ta thấy phong nguyệt nghiêm trang bộ dáng hiên viên lam nhưng thật ra trước cười thượng ngươi này không phải vô nghĩa sao ngươi không sợ chết ta bất quá có ngươi vị này đại thần y gì ở phòng trừng diêm vương còn không dám thu ta nghe được chính mình trúng độc phòng trừng đổi thành ai đều sẽ lo lắng đi bất quá nhìn đến hiên viên lam này lấy một bộ nhẹ nhàng bộ dáng phong nguyệt đảo cũng không lo lắng hiên viên lam cười mà không nói tiếp tục đem hắn mạch Nhưng thật ra phong nguyệt bên này có nghi vấn. Ta như thế nào sẽ chúng độc đâu? Chuyện khi nào a chúng cái gì độc a Ta như thế nào một chút cảm giác cũng chưa đâu. Phong nguyệt một người ở bên kia toái toái niệm, niệm hiên viên Lam đều có chút đau đầu. Bảo bảo là bởi vì này độc mà đến. Hiên viên Lam một câu ngưng hẳn phong nguyệt toái toái niệm, đương nhiên nàng kỳ thật có thể nói lại rõ ràng một chút, nhưng nàng nếu đáp ứng rồi tuyết hàm diễn không nói, vậy tự nhiên sẽ tuân thủ. Ý của ngươi là ta năm đó chính là chúng dược mới có thể cùng người lăn khăn trải giường, sau đó có mang bảo bảo. Nhắc tới bảo bảo, Phong Nguyệt cũng lập tức nhớ tới một chút sự tình. Vì thế tiếp theo mở miệng nói, không đúng, không phải ta, hẳn là trước kia cái kia Phong Nguyệt chúng dược mới đúng, mà ta bất quá là vừa hảo quá tới đón thu này hết thể mà thôi. Lý luận thượng là không sai. Hơn nữa ngươi sẽ mất đi kia đoạn ký ức cũng là vì kia dược nguyên nhân. Nếu đã nói, hiên viên Lam cũng trực tiếp đem nói cái minh bạch. Chính Văn Chương 51 tự mình đa tỉnh. ý tứ là ta đọc giải liền sẽ nhớ tới quên mất kia đoạn ký ức. Nếu Hiên Viên Lam đặc biệt đề ra mất trí nhớ sự tình, vậy Thuyết Minh giải độc chẳng khác nào khôi phục ký ức. Không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ nhớ tới. Hiên Viên Lam lúc này nhưng thật ra không dám cam đoan, rốt cuộc loại chuyện này ai cũng không thể trăm phần trăm xác định. Ân, ta đây liền chờ ngươi cho ta giải độc đi. Kỳ thật đối với có nghĩ đến khởi kia đoạn ký ức Phong Nguyệt cũng không phải thực để ý. chỉ là này đoạn ký ức liên lụy nhi tử thân cha làm nàng có chút để ý phong nguyệt sau khi nói xong không có bên dưới hiên viên lam nhịn không được hỏi nhiều một câu sau đó đâu sau đó cái gì sau đó bảo bảo thân cha hiên viên lam nhắc nhở nói đơn giản năm chữ làm phong nguyệt sửng sốt một chút nếu trước mắt người không phải hiên viên lam nàng sẽ trực tiếp trốn rất vấn đề này nhưng trước mắt người là hiên viên lam nàng liền tính muốn tránh phỏng trừng cũng trốn không được vậy bảo bảo thân cha ta xác thật là muốn biết là ai như vậy ta cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không bởi vì Phong Diệu dung một câu mà đáp ứng đi thành chủ phủ, nàng làm như vậy đơn giản chính là tưởng lo trước khỏi họa Làm gì, ngươi còn sợ nhân ra tới cùng ngươi đoạt bảo bảo A. Hiên viên Lam nhìn thoáng qua Phong Nguyệt, nghị tuyết hàm diễn bên kia tình huống, tên kia nói rõ không có đoạt hài tử ý tứ, hắn là chuẩn bị lớn nhỏ thông sát, cùng nhau đóng gói mang về đâu. Liên tính bảo bảo thân cha đối hắn không cảm tình Nhưng cũng là huyết nhục tương liên, hơn nữa ta nhi tử như vậy ưu tú, khó bảo toàn hắn sẽ không nhìn động tâm. Phúc! Động tâm hiên viên làm phun cười ra tiếng, cũng là, nhà của chúng ta bảo bảo như vậy thông minh như vậy ngoan sát thật rất làm người động tâm. Cho nên ta không thể không phòng. Nhi tử là nàng toàn bộ, Phong Nguyệt có thể mất đi sở hữu, duy độc không thể mất đi nhi tử. Yên tâm đi, nếu người nọ giám đoạn, ta làm nhà của chúng ta ly rơi đi giết hắn. Tạ lạc! Phong Nguyệt vui vẻ cười. Há mồm nói lời cảm tạ. Hai người ở trong phòng ngồi hồi lâu, hôm qua tuy rằng đem quá mạch, nhưng bởi vì hôm qua không có nói trắng ra, hiên viên Lam cũng không có tinh tế toàn bộ đi kiểm tra. Hôm nay nàng không chỉ có đem mạch, còn hỏi rất nhiều vấn đề, đều là về năm đó Phong Nguyệt tỉnh lại sau một ít bệnh trạng. Thời gian tuy rằng đi qua 6 năm lâu, nhưng đối với Phong Nguyệt tới nói kia đoạn thời gian ký ức nàng là vĩnh viễn không có khả năng quên, rốt cuộc đột nhiên từ hiện đại xuyên đến cổ đại, nàng tưởng không nhớ rõ đều không được. Diễn đi huyền vi làm, Phong Nguyệt cũng không có về phòng, nếu đã biết chính mình trúng độc sự tình, như vậy lúc này nàng cũng biết Nhi tử cùng sở thương bọn họ ở lộng cho chính mình giải độc dược. Chỉ là còn không có chờ nàng đi ra sân, Tuyết Hàm Diễn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Nguyệt Nhi, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Tuyết Hàm Diễn là nghĩ đến xem Phong Nguyệt, bất quá lại đây thời điểm hắn không có nắm chắc, không biết Phong Nguyệt có phải hay không bằng lòng gặp hắn, kết quả không nghĩ tới vừa đến liền đụng tới thượng. Dược phòng Phong Nguyệt đơn giản cho hai chữ, bước chân lại không có đỉnh. Đi xem ta sao? Tuyết hàm diễn một cái xoay người đổi kịp, có chút tò mò hỏi. Phong Nguyệt không có đáp lời, bất quá lại cho hắn một cái tự mình đa tình biểu tình. Tuyết hàm diễn hơi hơi mỉm cười đảo cũng không có cảm thấy xấu hổ. Phần 31 Tuy rằng thích Phong Nguyệt, nhưng Tuyết hàm diễn vốn chính là cái lời nói không nhiều lắm người. Hơn nữa Phong Nguyệt cố tình trầm mặc, hai người dọc theo đường đi đảo cũng không nói gì thêm lời nói. Từ sân đến dược phòng con đường này Phong Nguyệt đi qua rất nhiều lần, tuy rằng thiên đã đen, nhưng dọc theo đường đi cũng có đèn sáng lên, đi đường là khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là bởi vì hôm nay bên người đi theo cái Tuyết Hàm Diễn, Phong Nguyệt loại này đi có điểm cấp, một cái không chú ý bị vướng một chút. Cẩn thận. Vẫn luôn chú ý Phong Nguyệt Tuyết Hàm Diễn, ở nàng thân thể động có điều nghiêng thời điểm, liền lập tức giơ tay ôm lấy nàng, một cái mượn lực còn trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Người đều ôm vào trong ngực. Tuyết hàm diễn còn không yên tâm tiếp theo mở miệng hỏi, không có việc gì đi. Có hay không nơi nào đụng tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, Phong Nguyệt còn không có phản ứng người từng trải đã bị ôm lấy. Này sẽ nghe được Tuyết hàm diễn hỏi chuyện, nàng nhịn không được trận trắng mắt, trong lòng nghĩ, người động tác nhanh như vậy, ta sẽ có việc mới có quỷ liệt. Bất quá lời này Phong Nguyệt chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra tới. Lời tuy nhiên chưa nói, nhưng thân thể nhưng thật ra mau một bước có động tác. Động hai hạ. người liền từ tuyết hàm diễn trong lòng ngực tránh thoát ra tới cảm ơn tuy rằng chính mình vừa mới cũng không nhất định sẽ té ngã nhưng nếu bị rút một chút phong nguyệt đảo cũng không có buồn xỉn này thành cảm ơn cùng ta còn cần khách khí như vậy sao tuyết hàm diễn đương nhiên trở về một câu sau đó tiếp theo khai nói chúng ta đi thôi nghe tuyết hàm diễn như thế tự nhiên ngữ khí phong nguyệt có chút buồn bực, vì thế cũng mặc kệ hắn vừa mới có phải hay không giúp quá chính mình trực tiếp mở miệng ngươi có thể hay không đường đi theo ta Tuyết Hàm Diễn dừng chuẩn bị nâng bước động tác, quay đầu trả lời, ta hiện tại ở tại dự phòng, trở về chỉ có thể đi con đường này. Lời này làm Phong Nguyệt không lời nào để nói, nàng tổng không thể nói không cho nhân ra trở về đi. Đem chính mình buồn bực đến Phong Nguyệt không nói hai lời xoay người chạy lấy người, cũng nhanh hơn bước chân. Thấy Phong Nguyệt càng đi càng nhanh thân ảnh, Tuyết Hàm Diễn bất đắc dĩ con con khỏe miệng, sau đó nâng bước đuổi kịp. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền biết thân là hoàng tử, lại bị hoàng hậu nuôi lớn. Tương lai rất nhiều chuyện hắn đều sẽ thân không khỏi đã, thật giống như quyền lợi thứ này. Hắn chưa bao giờ để ý càng không nghi muốn, chính là lại bị đi bước một đẩy lên đi. Nếu không phải chúng độc hôn mê, hiện tại hắn hẳn là sẽ bị đẩy đến quyền lợi càng sâu chỗ. Trừ bỏ thân không khỏi đã này ngoại, tuyết hàm diễn rõ ràng hơn, bọn họ thân là hoàng tử hôn nhân đại sự chính mình là khẳng định không làm chủ được, cho nên từ 16-17 tuổi tuổi trẻ khí thịnh đến bây giờ hơn 20 tuổi trầm ổn bình tĩnh. Hắn chưa từng có để ý quá bất luận cái gì một nữ tử, bởi vì hắn rõ ràng liền tính để ý, cũng không nhất định có thể được như ý nguyện. Gặp được Phong Nguyệt là cái ngoài ý muốn, đối nàng tâm động càng là khó lòng phong bị, liền chính hắn đều còn không có làm rõ ràng vì cái gì sẽ thích thượng Phong Nguyệt. Mà nhiều năm như vậy, luôn luôn đều chỉ có nữ tử tới lấy lòng hắn, thế cho nên hiện tại hắn không biết nên thế nào làm mới có thể làm Phong Nguyệt thích thượng hắn. Cho nên hiện tại liền tính người khác ở Phong Nguyệt bên người. duy nhất có thể làm cũng chính là làm bạn nàng, đối nàng hảo, quan tâm nàng. Nhưng cố tình này đó đối với hiện tại phong nguyệt tới nói là bối rối, là dây dưa, là nàng tưởng thoát khỏi. Hai người đồng thời xuất hiện ở dự phòng, khiến cho bên trong ba người chú ý, bạch lão đầu một lòng một dạ ở giải dự thượng, cho nên chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền không hề để ý tới. Sở thương rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, thích xem náo nhiệt, phía trước còn cùng hiên viên lam thảo luận quá, tuyết hàm diễn gì thời điểm có thể bắt lấy phong nguyệt. Lúc này xem bọn họ cùng nhau lại đây, lập tức nhướng mày một bộ xem kịch vui bộ dáng Phong bảo bảo hắn tuy rằng cũng muốn nhìn diễn, nhưng vai chính là nhà mình mẫu thân, hắn không hảo quá mức rõ ràng, bằng không cái thứ nhất bị bẹp khẳng định là hắn. Chính văn chương 52 bưu hãn. Mẫu thân, ngươi như thế nào tới rồi? Phong bảo bảo buông trong tay đồ vật, đi vào phong nguyệt bên người mở miệng hỏi. Kỳ thật đi phong bảo bảo muốn hỏi chính là mẫu thân như thế nào sẽ cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau, bất quá lời này hắn cũng không dám hỏi bởi vì hắn mẫu thân sẽ thẹn thùng. Ta đến xem ta thuốc giải độc làm cho thế nào. Phong Nguyệt dối tay sờ sờ nhi từ đầu, đi đến cái bàn bên cạnh liền thấy được kia mặt trên một đống dược liệu. Có thái gia ra ở, mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi. Phong Bảo bảo ở một bên giải thích một chút. Uy, tiểu gia hỏa, còn có ta đâu. Sở thương ở một bên bất mãn bổi thêm một câu, hiện tại tại đây Limon, hắn sở đại thần y tồn tại cảm chính là càng ngày càng thấp đâu. Ân Ân, thiếu chút nữa đã quên. thương thúc thúc cũng có hỗ trợ, hỗ trợ đảo dược. Phong bảo bảo một câu thiếu chút nữa không làm sở thương hộp máu, tưởng hắn nói như thế nào cũng là trên giang hồ tiếng tâm lừng lây sở đại thần IEA, kết quả hiện tại luân lạc thành đảo dược tiểu đệ. Sở thương bất mãn chừng mắt nhìn Phong bảo bảo liếc mắt một cái, bất quá đảo cũng không nói cái gì nữa, bởi vì trong tầm tay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Phong Nguyệt tuy rằng hỏi, nhưng cũng không có bên dưới, tuy rằng nàng không biết trước mắt bạch lao đầu cùng sở thương có bao nhiêu lợi hại. Nhưng rõ ràng hiên viên làm có bao nhiêu lợi hại, lúc trước ở khách điếm phong quốc hoàng đế thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng, kết quả còn không phải bị nàng cấp kéo lại. Cho nên đối với lúc này trên người đọc phong nguyệt chính là một chút đều không lo lắng. Bất quá nàng không lo lắng, có người lo lắng đâu, tuyết hàm diễn đi vào bạch lao đầu bên người mở miệng nói, bạch tiên bối, này dược rất khó xứng sao. Tuy rằng tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt giống nhau nhận được bạch lao đầu không có bao lâu. nhưng phong nguyệt cùng này ly môn quan hệ tự nhiên muốn so với hắn tuyết hàm diễn tốt hơn nhiều phong nguyệt có thể đi theo hiên viên làm kêu một tiếng bạch ra ra nhưng tới rồi tuyết hàm diễn này lại chỉ có thể kính cẩn sưng một tiếng tiền bối bạch lão đầu là trên giang hồ lão tiền bối tính cách tuy có chút cổ quái nhưng cũng không phải bất cận nhân tình cho nên đối với tuyết hàm diễn hỏi chuyện hắn nhưng thật ra trực tiếp mở miệng trở về dược cũng không khó xứng chính là này trong đó một mặt dược liệu có điểm khó tìm nếu hiện tại thời tiết là mùa đông Tiên này dược ở môn sau núi liền có, nhưng cố tình thời gian không tới này thảo dược còn không có mọc ra tới. Mà này thảo dược thực đạm vô kỳ, ở bọn họ vài người trong mắt không có gì giá trị, căn giống nhau thảo vô dị, cho nên này dược phòng cũng không có bị. Sự tình quan phong nguyệt, tuyết hàm diễn tự nhiên coi trọng vô cùng, nghe được lời này sau lập tức mở miệng, tiền bối muốn cái gì dược, ta lập tức phái người đi tìm. Hàn huynh, không cần cứ như vậy cấp sao. Sở thương ở một bên nhịn không được trêu chọc hắn một câu. Bất quá đối với Sở Thương trêu chọc, Tuyết Hàm diễn nhưng thật ra hồi nghiêm trang. Sự tình Quan Nguyệt Nhi, ta như thế nào có thể không nóng nảy? Tuyết Hàm diễn như thế trực tiếp nói đổi lấy Sở Thương ý vị thâm trường tươi cười. Phong Nguyệt đứng ở nơi đó một trận xấu hổ, đặc biệt là Sở Thương mang theo tươi cười nhìn phía chính mình khi nàng mặt cư nhiên không khỏi đỏ lên. Bất quá lúc này Tuyết Hàm diễn cũng không có chú ý Phong Nguyệt bên này, hắn lực chú ý vẫn như cũ ở bạch lao đầu trong tầm tay dược thảo thượng Tựa Hồ biết Tuyết Hàm diễn đang đợi hắn đáp án. bạch lão đầu đảo cũng không có trầm mặc lâu lắm này dược ở chúng ta đây là có điểm khó tìm nhưng ở tuyết quốc lớn một chút tiệm thuốc hẳn là liền có bán cho nên xác thật không cần quá sốt ruột bạch lão đầu nói xong lời này sau xoay người đi mặt sau trong ngăn tủ lấy mặt khác đồ vật nghe được lời này tuyết hàm diễn nhưng thật ra yên tâm tuy rằng hiện tại hắn vẫn như cũ lo lắng phong nguyệt khôi phục ký ức sau sẽ có thế nào phản ứng nhưng hắn càng hy vọng phong nguyệt có thể sớm ngày giải độc nha hàn huynh như vậy quan tâm ngươi Nguyệt Nhi ngươi cũng nên nói một câu tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Sớm tại phía trước Long Môn Khách Điếm thời điểm Sở Thương cùng Phong Nguyệt liền nhận thức, hiện tại lại ở Ly Môn ở chung hơn một tháng, hai người tự nhiên cũng coi như quen thuộc. Lúc này Tử Sở Thương rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại thái độ, làm Phong Nguyệt khí ngứa răng, hận không thể xông lên đi cắn hắn một ngụm. Tỏ vẻ ngươi cái quỷ, đảo ngươi rồi đi. Phong Nguyệt bất mãn trở về một câu, vốn dĩ lại đây chính là vì xem Nhi Tử, kết quả cùng Nhi Tử lời nói đảo không nói như thế nào thượng. Nhưng thật ra bị sở thương cấp treo trọc thượng, vì thế Phong Nguyệt cũng không tính toán lại dược phòng nhiều ngốc. ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Không hề để ý tới sở thương, Phong Nguyệt trực tiếp túi đầu hỏi nhi tử. Mẫu thân, ta này còn có cái gì muốn cùng thái gia ra học đâu, không thể sớm như vậy đi. Tuy rằng hắn cùng mẫu thân ở môn đã ngây người hơn một tháng, nhưng Phong Bảo bảo rõ ràng bọn họ mẫu tử hai không có khả năng như vậy không kỳ hạn ngốc đi xuống. Chờ mẹ nuôi trong bụng hải tử vừa rơi xuống đất. Bọn họ hẳn là liền sẽ hồi Long Thành, rốt cuộc nơi đó còn có khách điếm, tiểu trang gì đó chờ bọn họ đi liệu lý, cho nên tại đây môn mỗi một ngày hắn đều không nghĩ lãng phí. Đương nhiên hắn cũng có thể làm mẫu thân một người hồi Long Thành, hắn tiếp tục lưu lại nơi này học y để học võ. Nhưng hắn không nghĩ rời đi mẫu thân, từ sinh ra đến bây giờ hắn tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 5 năm nhiều, nhưng bọn hắn mẫu tử hai không có tách ra quá một ngày. Hùng chi hiện tại Long Thành còn có một cái Lâm Hoàng Phương ở nơi đó đối với mẫu thân như hổ rình ngồi. Hắn lại sao có thể yên tâm mẫu thân một người trở về Hào đi, ta đây đi trước Nói, phong nguyệt quay đầu chỉ đối bạch lao đầu gật gật đầu Sở thương cùng tuyết hàm diễn đều bị nàng trực tiếp cấp xem nhẹ Chỉ là người còn chưa tới cửa, tuyết hàm diễn đã tới rồi bên người Thanh âm cũng tùy theo vang lên, ta đưa ngươi trở về Không cần Phong nguyệt cự tuyệt đơn giản dứt khoát, trả lời đồng thời người cũng đã vượt đi ra ngoài Nhưng nàng cự tuyệt ở tuyết hàm diễn nơi này tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả Người khác một đường theo đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, xem gia vị này hàn huynh là rất muốn làm người cha kế đâu. Sở thương trên tay bận rộn, miệng cũng không nhàn rỗi. Chỉ cần mẫu thân thích, ta không ý kiến. Phong bảo bảo nhìn thoáng qua phong nguyệt bọn họ rời đi thân ảnh, sau đó xoay người về tới bạch lao đầu bên người, bỏ tới rồi một bên ghế trên. Lời này nhưng thật ra làm sở thương tới hứng thú, lập tức lại tiếp theo mở miệng. Ta nhưng nghe Lam Nhi nói, người mẫu thân này một giải độc, nên sẽ nhớ tới người thân cha là ai. Chẳng lẽ ngươi liền một chút ý tưởng cũng không có? Ta phải có cái gì ý tưởng, với ta mà nói thân cha cha kế đều giống nhau, chỉ cần đối ta mẫu thân hảo là được. Phong bảo bảo chẳng hề để ý trở về một câu. Chật chật chật, có điểm đau lòng ngươi cái kia cha, cư nhiên sinh ngươi như vậy một cái bất hiếu tử. Sở thương cố ý trêu ghẹo. Nên đau lòng chính là ta cùng mẫu thân, một cái không cha đau, một cái không phu quân bảo hộ. Phong bảo bảo tay nhỏ không đình vẫn luôn ở lộng thảo dược. cái miệng nhỏ không mặn không nhạt phun ra một câu các ngươi mẫu tử hai như vậy bưu hãn còn cần thiết sao sở thương tức giận trở về một câu phong nguyệt một nữ nhân có thể khởi động lớn như vậy một gian khách điếm hơn nữa kinh doanh tốt như vậy đã làm hắn thực kinh ngạc hơn nữa từ hiên viên làm nơi đó hắn biết phong nguyệt dành nghĩa sản nghiệp tựa hồ còn không ngừng long môn khách điếm này một gian đến nôi trước mắt cái này tiểu ra hỏa vậy càng không cần phải nói dùng bưu hãn này hai chữ tới hình dung đều xem như khiêm tốn Chính Văn Chương 53 mươi không nhàn, Tuyết Hàm Diễn độc giải, nhưng hắn lại một chút rời đi ý tứ cũng không có, mà thân là cảm kích giả hiên viên, lam lúc này tự nhiên cũng sẽ không đổi người. Vì thế làm Phong Nguyệt phát điên nhật tử xuất hiện, từ đêm đó bị Tuyết Hàm Diễn đưa trở về lúc sau, gia hỏa này giống như là kẹo mạch nha giống nhau dính vào Phong Nguyệt bên người, trừ bỏ ngủ thời gian, mặt khác bất luận cái gì thời điểm Tuyết Hàm Diễn thân ảnh đều sẽ không ly Phong Nguyệt quá xa. Tuyết Hàm Diễn biết chính mình như vậy hành vi có điểm vô lại. thực ném hắn hoàng tử thể diện nhưng lúc này là phu nhân cùng nhi tử quan trọng thể diện gì đó liền tạm thời phóng một bên đi lại nói này toàn bộ ly môn trừ bỏ cùng hưu cùng cảnh nhân lại có ai biết hắn là hoàng tử đâu kỳ thật sớm tại tuyết hàm diễn cùng hiên viên lam thẳng thắn thời điểm hiên viên lam bên này liền có động tác nàng tuy rằng không có nói cho nam cung ly lạc sở hữu sự tình nhưng lại làm hắn đi tra xét tuyết hàm diễn thân phận đối với nhà mình phu nhân phân phó sự tình nam cung ly lạc tự nhiên làm nhanh nhẹn bất quá tuyết hàm diễn tên là giả Muốn hỏi thăm không dễ dàng. Hơn nữa hắn kia một đầu tóc bạc tuy rằng đặc điểm rõ ràng, nhưng cũng trực tiếp lẫn lộn phương hướng. Phần 32. Thân là Tuyết Quốc nhị hoàng tử, Tuyết Hàm Diễn cũng không giống đại hoàng tử như vậy rêu dao giống nhau bình dân ba cánh liền hắn cụ thể trông như thế nào phỏng trừng đều không rõ lắm. Đương nhiên những cái đó vương công đại thần khẳng định đối hắn là quen thuộc, nhưng từ hắn chúng độc hôn mê sau tiếp xúc người cũng chỉ có vương phủ người cùng trong cung đế hậu. Tuy rằng tỉnh lại cũng có một đoạn thời gian nhưng trong khoảng thời gian này hắn cũng không có công khai lộ quá mặt lúc này biết hắn tóc đen biến đầu bạc người cũng không có mấy cái cho nên nam cung ly lạc phái người đi hỏi thăm thời điểm những người đó tự nhiên sẽ không đem một đầu tóc bạc hàn diễn làm như là nhị hoàng tử cho nên đối với tuyết hàm diễn thân phận hiên viên lam bọn họ cũng còn không có lộng minh bạch bất quá đối với như vậy khó tìm hiểu đến người nam cung ly lạc cũng có phòng chừng rắc là người này định không phải giống nhau người thường mở ra cửa phòng nhìn thấy trong viện bàn đá biên ngồi thân ảnh Phong Nguyệt rất muốn trực tiếp đóng sầm môn, nhưng nàng rõ ràng liền tính nàng hiện tại đóng sầm môn, trong chốc lát ra tới thời điểm người hẳn là còn sẽ ở. Từ giải độc khôi phục sau, Tuyết Hàm diễn đã theo nàng 4 năm ngày, trừ bỏ nàng hồi chính mình phòng, mặt khác thời gian nhất định sẽ ở bên người nàng. Nàng không chỉ có một lần nói với hắn quá, không cần đi theo nàng, nhưng Tuyết Hàm diễn lại nghiêm trang nói sẽ không quấy rời nàng. Phong Nguyệt có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, sắc thật Tuyết Hàm diễn lời nói cũng không nhiều, cũng sẽ không ly nàng thân cận quá. Nhưng liền tính như thế bên người luôn đi theo cái đại nam nhân, nàng cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa sở thương bọn họ cái loại này ái mỗi ánh mắt, làm nàng cảm thấy xấu hổ thực. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một chút sau, Phong Nguyệt cũng không hề rồi dám, trực tiếp nâng bước đi đi ra ngoài. Từ Phong Nguyệt mở cửa thời điểm, tuyết hàm diễn cũng đã đã biết, bất quá lúc ấy trong tay hắn chính lột quả vải, cho nên không có quay đầu lại. Lúc này trên tay quả vải lột hảo, tự nhiên lập tức đứng dậy hướng Phong Nguyệt bên kia đi đến. nguyệt nhi ngươi tỉnh có đói bụng không ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị chút cháo còn có cho ngươi lột một ít quả vải tuyết hàm diễn vừa nói một bên chỉ chỉ trên bàn đá đồ vật sớm tại long môn khách điếm thời điểm tuyết hàm diễn đã không sai biệt lắm thăm rõ rõ ràng phong nguyệt cùng phong bảo bảo khẩu vị phong bảo bảo thích ăn dùng phong nguyệt nói tới nói chính là một cái tiểu tham ăn còn đặc biệt thiên vị đồ ngọn phong Nguyệt tắc vừa lúc tương phản nàng mỗi cơm ăn đều không nhiều lắm xem như ăn ít nhưng ăn nhiều cữ không quá yêu ăn ngọn bất quá trái cây lại rất thiên vị biết phong nguyệt không sai biệt lắm thời điểm mau tỉnh hắn khiến cho người chuẩn bị cháo cùng trái cây nguyên bản hắn cũng không nghĩ muốn lột cái kia quả vải tới chỉ là làm ngồi chờ cũng nhàm chán nhìn kia quả vải sắc như vậy ngạnh liền nghĩ có thể hay không làm đau phong nguyệt tay cho nên liền dứt khoát chính mình lột lên bất quá vừa mới bắt đầu lột thời điểm còn không quá thuận lợi rốt cuộc lớn như vậy đây là hắn đầu một hồi làm loại chuyện này phong nguyệt rất muốn trực tiếp xoay người chạy lấy người nhưng cố tình bụng không biết cố gắng ở ngay lúc này sướng nổi lên không thành kế cơm chưa thời điểm, bởi vì Tuyết Hàm Diễn ân cần ở một bên chia thức ăn, bị sở thương tên kia ở một bên trêu chọc, làm nàng không có hảo hảo ăn cơm. Lúc này thật là có chút đói bụng. Nghĩ thầm liền tính nàng hiện tại không ăn, bên cạnh gia hỏa này cũng sẽ đi theo chính mình, vì thế Phong Nguyệt quyết định không cùng chính mình bụng không qua được. Đi đến bàn đá bên cạnh ngồi một chút tới, Phong Nguyệt còn không có duỗi tay, Tuyết Hàm Diễn đã mau một bước có động tác, đem cháo thịnh hảo phóng tới Phong Nguyệt trước mặt, sau đó đem trong rổ hạ cháo tiểu thái cũng nhất nhất đem ra. nay đại trời nóng ăn chút rau xanh tiểu cháo tuyệt đối so với thịt cá có hương vị đặc biệt là này đó hạ cháo tiểu thái vẫn là ngày thường chính mình thích nhất ăn những cái đó nếm một ngụm cháo không nóng không lạnh vừa lúc hạ khẩu phong nguyệt tâm tình không khỏi hào lên thấy một bên tuyết hàm diễn liền ngồi kêu nhìn chằm chằm chính mình nàng đột nhiên mở miệng nói ngươi cũng ăn phong nguyệt sẽ nói như vậy chỉ là không nghĩ làm hắn nhìn chằm chằm chính mình bất quá lời này tới rồi tuyết hàm diễn trong thai liền lại là một cái khác ý tứ ngươi thực nhàn sao Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Phong Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi một câu, từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy tuyết hàm diễn đến bây giờ không sai biệt lắm đã có đã hơn hai tháng, mà hiện tại xem ra hắn tựa hồ còn một chút muốn ly khai ý tứ đều không có. Không nhàn. Tuyết hàm diễn đơn giản trở về hai chữ. Tuy rằng hiện tại hắn đã rời xa quyền lợi trung tâm, nhưng hắn nói như thế nào cũng là một vị hoàng tử, phía sau còn có hoàng hậu cùng nàng ra tộc đỉnh, làm sao thực nhàn đâu. Mà hắn hiện tại sẽ có như vậy một chút thời gian. đơn giản là bởi vì hắn vừa mới thanh tỉnh, bệnh nặng mới khỏi hoàng hậu bên kia nhiều cấp một ít thời gian làm hắn khôi phục mà thôi. đương nhiên còn có một nguyên nhân khác là trên người hắn sở trung chi độc, liền thái y liệt đều không có biện pháp dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ, cho nên hoàng hậu mới có thể tùy ý hắn rời đi hoàng thành. Kết quả hiện tại thật đúng là đem trên người độc cấp giải, bất quá lúc này biết hắn đã giải độc chỉ có cùng hưu cùng cả nhân, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy làm này tin tức truyền quay lại đi. Rốt cuộc hoàng hậu bên kia một khi biết hắn độc đã giải, khẳng định sẽ lập tức làm hắn trở về. Vậy ngươi làm gì không quay về? Sự tình gì đều không có ngươi quan trọng. Tuyết hàm diễn nghiêm túc trở về một câu. Một câu làm Phong Nguyệt vô ngữ, vì thế chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi là tuyết quốc người đi. Ân. Tuyết quốc hảo chơi sao? Phong Nguyệt thuận miệng hỏi. Ngươi muốn đi sao? Tuyết hàm diễn không trở về hỏi lại. Không nghĩ. Sẽ hỏi chỉ là thuận miệng. Đối với Tuyết Quốc Phong Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tuy rằng Long Thành không lớn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nơi đó tốt nhất. Bất quá hiện tại bởi vì có Lâm Hoàng Phương tồn tại, nàng cùng nhi tử không nhất định có thể an ổn ngốc đi xuống. Nhưng liền tính không ở Long Thành, nàng hẳn là cũng sẽ không lựa chọn đi Tuyết Quốc. Đối với Phong Nguyệt như vậy dứt khoát cự tuyệt, Tuyết Hàm diễn hiển nhiên đã đoán trước tới rồi, cũng không nóng nảy, nhìn Phong Nguyệt an thượng quả vải, hắn lại tiếp theo cấp lộ thượng. Chính Văn Chương từ coi người như mạng. Tuy rằng quả vài ăn ngon, bất quá ở tuyết hàm diễn liếc mắt đưa tình ánh mắt hạ, Phong Nguyệt thật sự có chút nuốt không trôi, tưởng cùng hắn giống bằng hữu bình thường giống nhau tâm sự, nhưng thứ này mấy ngày nay giống như mỗi ngày ở ăn mật, chưa nói vài câu liền sẽ nhảy nhót ra lời ngon tiếng ngọt, làm nàng có chút chống đỡ không được. Phong Nguyệt cuối cùng trực tiếp rời đi tiểu viện đi tìm hiên viên làm đi, đương nhiên tuyết hàm diễn cũng một đường đi theo cùng đi. Nha, các ngươi hai thật đúng là như hình với bóng A. Hiên viên Lam phát hiện người thật đúng là có thể gần đèn thì sáng gần mực thì đen, bị sở thương ảnh hưởng, hiện tại liền nàng đều thích trêu chọc Phong Nguyệt. Bất quá mỗi lần nhìn đến Phong Nguyệt không phải một bộ tức giận chính là một bộ tùy ý thịt cá bất đắc dĩ dạng, tâm tình của nàng vẫn là rất không tồi. Bất quá nàng như vậy tâm tình cũng bị con nuôi phun tào quá, nói nàng đem chính mình vui sướng kiến nghị ở hắn mẫu thân thống khổ phía trên. Ngươi bị sở thương dạy hư. Phong Nguyệt tức giận trở về một câu, này không gọi dạy hư, cái này kêu cùng nhạc. Hiên Viên Lam cười tủm tỉm trả lời. Phong Nguyệt buồn bực, bởi vì mang thai Hiên Viên Lam trước mắt không thể đụng vào dữ liệu, cho nên nàng một ngày đại bộ phận thời gian đều sẽ ngốc tại thư phòng. Phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ cần trốn đến Hiên Viên Lam bên này liền có thể rời xa Tuyết Hàm Diễn, nhưng Hiên Viên Lam nha đầu này nói rõ chính là muốn quấy rối, cư nhiên tùy ý Tuyết Hàm Diễn xuất nhập thư phòng. Hiện tại thư phòng này không chỉ có không thể làm nàng rời xa Tuyết Hàm Diễn, còn thành nàng nhất sẽ bị trêu chọc địa phương. Bảo bảo đâu? Hiên Viên Lam bên này không trông cậy vào, Phong Nguyệt chỉ có thể nghĩ nhi tử. Cùng Sở Thương còn có Bạch Gia ra đến sau núi. Hiên Viên Lam trả lời, đối với một cái năm tuổi tiểu hài tử vào núi, này đặt ở giống nhau dưới tình huống đều là không cho phép. Rốt cuộc nơi đó địa thế phức tạp, liền tính Phong Bảo Bảo sẽ chút võ công, hắn kia tiểu thân thể cũng không có biện pháp thu phục. đương nhiên là có Sở Thương ở có thể một đường ôm hắn ở trong núi đi, nhưng ở Li Môn sau núi còn có một đầu tuyết lang tiểu bạch. Tuy rằng phong bảo bảo cũng không phải ly môn người, nhưng có nam cung ly lạc cùng hiên viên lam ra mặt, tiểu bạch tự nhiên là nhận đồng phong bảo bảo. Phong bảo bảo thân thể tiểu, ngồi ở tiểu bạch trên người hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa hắn sẽ chút công phu, cười ở mặt trên ổn định chính mình thân hình hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tới này ly môn mấy ngày này, phong bảo bảo không thiếu đi theo đến sau núi. Ở thư thượng Cung dược phòng, hắn là có thể học được thật nhiều đồ vật, nhưng có chút đồ vật còn cần hắn người lạc vào trong cảnh. Đến tươi sống dược thảo bên cạnh đi nhận thức. Ta đây đi tìm hắn. Phong Nguyệt không chút suy nghĩ trực tiếp tới một câu, nói xong còn trực tiếp xoay người đi rồi. Lý môn sau núi phong bảo bảo đi qua rất nhiều lần, nhưng phong Nguyệt lại một lần cũng không có. Hơn nữa sau núi địa thế còn rất hiểm trở, một bên dân thiến không khỏi có chút lo lắng. Phu nhân, phong cô nương không biết võ công, như vậy đến sau núi có thể hay không có nguy hiểm. Muốn hay không ta đi đem nàng kêu trở về, hoặc là phái cá nhân bồi nàng. đối với phong nguyện muốn vào sau núi hiên viên lam chính là một chút đều không lo lắng đương nhiên nếu nàng một người đi nói nàng khẳng định không yên tâm bất quá bên người nàng không phải có người sao yên tâm ngươi không thấy được hàn công tử vẫn luôn ở bên người nàng sao liền không cần lại phái cái bóng đèn đi qua đối với bóng đèn cái này từ duẫn tiến hoàn toàn không có nghe hiểu bất quá nhắc tới hàn công tử nàng tự nhiên cũng liền minh bạch nhà mình phu nhân dụng ý phu nhân ngươi nói này phong cô nương sẽ cùng hàn công tử ở bên nhau sao Duân Thiến tò mò hỏi, lúc trước nàng xem như đi bước một nhìn nhà mình chủ tử cùng phu nhân ở bên nhau, hiện tại là đại đoàn viên kết cục, hạnh phúc mỹ mãn. Phong Nguyệt nàng tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng nàng cùng phu nhân giống nhau tùy tính không có cái giá, cũng chưa bao giờ đem bọn họ những người này đương hạ nhân xem, giống bằng hưu giống nhau đối đãi bọn họ. Duân Thiến tự nhiên thực thích, cho nên lúc này nhịn không được hỏi lên. Vương quyển sách trên tay, hiên viên Lam quay đầu nhìn về phía Duân Thiến, hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào, ngươi cũng bắt quái đi lên. Ta này không phải tò mò sao?" Bị Yên Viên lam như vậy vừa hỏi, doãn Thiến còn có chút xấu hổ trả lời: "Cái này ta thật đúng là không biết, rốt cuộc chuyện tình cảm liền đương sự đều không thể kết luận, huống chi chúng ta này, đó người ngoài đâu? Bất quá nhân sinh một đời phù hoa như ngộng, luôn có một người coi ngươi như mạng, hy vọng Hàn công tử chính là Nguyệt Nhi người kia, cũng hy vọng Nguyệt Nhi có thể kịp thời nắm chắc được. Có một số người, có một số việc, gặp chính là cả đời ấm, tựa như nàng lúc trước gặp được Nam Cung Ly Lạc giống nhau." Không biết cái này Hàn Diễn có phải hay không Phong Nguyệt cả đời ấm. Đối với Phong Nguyệt Nhi muốn đến sau núi tìm Nhi Tử, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên lo lắng, cho nên mới ra thư phòng liền lập tức mở miệng nói, Nguyệt Nhi, này sau núi lộ không dễ đi, ta giúp ngươi đi tìm Bảo Bảo đi. Không cần. Phong Nguyệt quyết đoán cự tuyệt, sau núi lộ không dễ đi nàng biết, Nhi Tử không cần đi tìm được rồi nhất định thời gian cũng sẽ trở về. Nhưng lúc này Phong Nguyệt chính là không nghĩ theo Tuyết Hàm Diễn nói. Tuyết Hàm Diễn bất đắc dĩ, nếu khuyên không được. vậy chỉ có thể bồi cùng đi. Hai người từ cửa sau đi, một đường đi vào chân núi, nhìn kêu cao cao ngọn núi, Phong Nguyệt biết chính mình là khẳng định bò không đi lên, bất quá nàng chỉ là đi tìm Nhi Tử, lại không phải leo núi, làm không hảo nửa đường liền gặp được người cũng không nhất định. Chỉ là lúc này Phong Nguyệt cũng không biết, Nhi Tử bọn họ sớm đã tiến vào sơn chỗ sâu trong, sở thương cùng bạch lao đầu đều sẽ võ công, Phong bảo bảo có tiểu bạch đà, ba người thêm một con lang đi đâu cũng không có vấn đề gì. tuy rằng phong nguyệt một chút võ công đều không biết nhưng cũng không phải thật sự giống cổ đại thiên kim tiểu thư như vậy yếu đuối mong manh ở khách điếm thời điểm nàng vẫn là mãn chú trọng rèn luyện thân thể rốt cuộc thân thể mới là cách mạng tiền vốn nàng tuy rằng tuổi lớn cũng không phải luyện võ liêu nhưng rèn luyện rèn luyện vẫn là có thể trên núi lộ tuy rằng không phải thực bình thản nhưng phong nguyệt đi còn tính thuận lợi bởi vì cũng không nóng nảy tìm nhi tử phong nguyệt đi cũng không mau Nguyệt nhi dừng nghỉ ngơi một chút đi đối với tuyết hàm diễn tới nói Leo núi hoàn toàn không có vấn đề, bất quá nhìn đến phong nguyệt trên chán toát ra tới hãn, hắn lập tức mở miệng đề nghị nói. Phần 33 Lúc này phong nguyệt đảo cũng không có phân cao thấp, dừng lại bước chân tả hữu nhìn một chút sau, tuyển một khối lược sạch sẽ một chút cục đá ngồi xuống. Ngươi tại đây ngồi một chút, ta đi cho ngươi trích điểm trái cây. Nói tuyết hàm diễn chuẩn bị rời đi, bất quá mới vừa xoay người lại lập tức quay đầu lại, từ trên người lấy ra một phen tiểu truy thủ. Cái này ngươi cầm ở trong tay phong thân. đối với tuyết hàm diễn đưa qua truy thủ phong nguyệt không có rỗi tay đi tiếp chấp chấp hai mắt mở miệng nói này liền không cần đi đây chính là ly môn sau núi còn sẽ có nguy hiểm ta biết nơi này sẽ không có người ngoài nhưng nơi này dù sao cũng là ở trong núi nói tuyết hàm diễn trực tiếp đem truy thủ nhét vào phong nguyệt trong tay sau đó xoay người rời đi nhìn thoáng qua trong tay truy thủ lại ngẩng đầu nhìn phía tuyết hàm diễn rời đi phương hướng phong nguyệt nhấp nhấp miệng khẽ thở dài một chút thực mau tuyết hàm diễn liền đã trở lại Trong tay cầm ba bốn trái cây. Chính văn chương 55 nguy hiểm. Thật vất vả bò đến giữa sơn núi, Phong Nguyệt thật sự không có sức lực, ngồi ở một bên trên tảng đá thở hồn hển, quay đầu nhìn đến Tuyết Hàm diễn hoàn toàn một bộ không có việc gì người bộ dáng, Phong Nguyệt trực tiếp buồn bực. Nguyệt Nhi, bảo bảo bọn họ phỏng trừng đã đi rất sâu, ngươi còn muốn tiếp tục tìm bọn họ sao? Tuy rằng leo núi đối với Tuyết Hàm diễn tới nói hoàn toàn không có vấn đề, nhưng sơn lớn như vậy muốn tìm Phong Bảo bảo bọn họ thật đúng là không dễ dàng. hơn nữa phong nguyệt thể lực rõ ràng đã theo không kịp lúc này phong nguyệt nhưng thật ra không lại cùng tuyết hàm diễn phân cao thấp bởi vì nàng thật sự là không có sức lực kia tiểu tử không có việc gì chạy như vậy xa làm gì phong nguyệt nhịn không được nói thầm một câu nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình bỏ đến nửa đường hẳn là là có thể gặp được bọn họ kết quả hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều càng sâu địa phương người liền càng ít đi qua dược thảo cũng càng thêm đầy đủ hết chút tuyết hàm diễn trả lời Kỳ thật vừa mới bắt đầu biết phong bảo bảo như vậy tiểu liền đi theo cùng nhau tới sau núi, hắn trong lòng thật là có chút lo lắng, bất quá biết nơi này có một đầu tuyết lang có thể đà hắn, bên người cũng còn có sở thương cùng bạch lao đầu bồi khi, hắn cũng hơi chút yên tâm chút, bất quá đau lòng đồng thời, hắn trong lòng cũng có ti bất đắc dĩ. Thân là con hắn, tương lai sở muốn đối mặt sự tình nếu không có điểm thật bản lĩnh, thật đúng là không dễ dàng sinh tồn. Nguyệt nhi, ngươi cũng mệt mỏi, nếu không chúng ta trở về chờ bọn họ đi. còn có một canh giờ liền không sai biệt lắm trời tối tin tưởng bảo bảo bọn họ cũng mau trở lại tuyết hàm diễn kiến nghị nói ở trong núi ban ngày cùng đêm tối là hoàn toàn hai dạng liền tính không có nguy hiểm cũng sẽ biến lãnh nhìn phong nguyệt trên người xuyên như vậy đơn bạc hắn sợ nàng sẽ cảm lạnh nhìn thoáng qua hướng lên trên lộ phong nguyệt thật sự không nghĩ lại đi vì thế bất đắc dĩ gật đầu đáp ân vẫn là trở về chờ đi bất qua trước tiên ở này nghỉ ngơi trong chốc lát ta thật sự không sức lực hảo nghỉ ngơi trong chốc lát khát nước sao? Muốn hay không ta lại đi cho ngươi trích điểm trái cây? Không hề hướng lên trên đi rồi, tuyết hàm diễn nhưng thật ra yên tâm. Vừa mới ăn cái kia. Vừa mới tuyết hàm diễn hái về trái cây tươi mới nhiều nước, ở vì mới từ trên cây hái xuống cho nên đặc biệt mới mẻ ăn ngon. Ân. Tuyết hàm diễn gật gật đầu, chỉ cần là Phong Nguyệt muốn ăn, cái nào đều không có vấn đề. Ta đây tại đây chờ ngươi. Lúc này Phong Nguyệt nhưng thật ra không cùng tuyết hàm diễn khách khí, hiện tại nàng thật là lại mệt lại khác. Ngắm lại chính mình cũng thật là không có việc gì tìm việc, hảo hảo ly môn không nốc cố tình muốn chạy tới leo núi, kết quả nhi tử không có tìm, đến là đem chính mình mệt mỏi quá sức. Bởi vì Phong Nguyệt chỉ tên muốn ăn phía trước cái kia trái cây, tuyết hàm diễn một đường tìm một chút đều không có, cũng cũng chỉ có thể đi nguyên lai nơi đó trích, một đi một về có điểm xa, cho nên thời gian cũng so với phía trước dài quá một ít. Thấy tuyết hàm diễn đi xa, có chút mệnh Phong Nguyệt nhắm lại hai mắt rửa vào phía sau thủ côn thượng, gió nhẹ thổi qua. mang theo một tia mắt lạnh. Chỉ là lúc này Phong Nguyệt cũng không biết hắn, vị nguy hiểm đang ở hướng nàng tới gần. Một cái thô to xà đang ở nàng sở dựa vào trên cây xoay quanh, mà lúc này đầu rắn chiều hạ, thân rắn vặn vẹo một chút tiếp cận Phong Nguyệt. Bởi vì lo lắng Phong Nguyệt, cho nên Tuyết Hàm diễn tốc độ cũng rất nhanh, thực mau liền trích tới rồi trái cây, cũng một đường khinh công chạy mau chạy trở về. Chỉ là hắn trung quy vẫn là chậm một bước, một đường gấp trở về. Phong Nguyệt thân ảnh mới vừa tiến vào tầm mắt giữa. liền nghe được nàng ai ra kêu một tiếng tập trung nhìn vào tuyết hàm diễn lập tức phát hiện cái kia thô to xà, bước nhanh tiến lên trực tiếp duỗi tay bắt hướng xả quăng đi ra ngoài bắt lấy xà kia một khắc tuyết hàm diễn liền dùng nội lực xà không rẽ rủa vài cái đã bị bóc chết hiện tại bị vứt ra đi nện ở trên cây sau lại thẳng tắp rơi xuống đất bất quá lúc này tuyết hàm diễn nào còn có công phu để ý xả a ngồi xổm xuống tử rỗi ra tay trực tiếp đem phong nguyệt nửa xoa ở trong lòng ngực Nguyệt nhi ngươi thế nào Mau làm ta nhìn xem miệng vết thương. Nói tuyết hàm diễn đầu tiên là rỗi tay điểm phong nguyệt bả vai vài cái phong bế một ít huyệt đạo, theo sau liền tưởng trực tiếp kéo ra trên vai quần áo. Phong nguyệt bởi vì ngồi, xa tư thượng mà xuống, cắn ở nàng bả vai vị trí. Lúc này phong nguyệt một bàn tay chính ấn ở miệng vết thương. Thấy tuyết hàm diễn muốn kéo nàng quần áo, nàng lập tức kêu lên, uy, ngươi làm gì? Phong nguyệt ở hiện đại cũng không phải không có mặc quá bikini. lộ cái bả vai lộ cái chân đối nàng tới nói hoàn toàn không có quan hệ, nhưng mấu chốt là nàng hiện tại không ở hiện đại a, tại đây cổ đại sinh sống 6 năm, tuy rằng rất nhiều hành vi thói quen vẫn là vẫn duy trì nguyên lai, nhưng nào đó ý tưởng đã sớm bị thay đổi. Bằng không ấn này đại mùa hè nóng bức, nơi này lại không có điều hòa dưới tình huống, Phong Nguyệt đã sớm một thân quần đuổi trên lưng trận. Nguyệt Nhi, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, cái kia thân rắn thượng có hoa văn, sợ là gián độc. Tuyết Hàm diễn biết chính mình hiện tại hành động không đúng. nhưng sự tình quan phong nguyệt tan toàn hắn cũng cố không được nhiều như vậy ngươi cũng sẽ không y kỳ thuật cho ngươi xem cũng vô dụng khi nói chuyện hắn phong nguyệt cảm thấy miệng vết thương trận đau đớn bị cắn bên này toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng một chút lại mất đi trí giác ta sẽ không y kỳ thuật nhưng ngươi hiện tại ít nhất làm ta xem một chút miệng vết thương tuyết hàm diễn rất là nôn nóng không được nam nữ có khác phong nguyệt trả lời đương nhiên cho hắn xem một chút cũng không có gì chỉ là trước mắt tuyết hàm diễn sẽ không y thuật cho hắn xem hoàn toàn vô dụng người tuyết hàm diễn nhất thời vô ngữ nghĩ thầm năm đó ở hoa nham chùa sau núi nàng toàn thân trên dưới hắn đều xem qua hiện tại tới nói với hắn nam nữ có khắc còn có ý tứ sao bất quá lời này tuyết hàm diễn chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại nhưng không có thật sự nói ra quay đầu lại phiết liếc mắt một cái kia đã chết xả tuyết hàm diễn trong lòng xác định này xả khẳng định có độc đương nhiên hắn hiện tại có thể lập tức bế lên người đuổi xuống núi nhưng nếu là rắn độc vạn nhất đã muộn đã có thể thảm nhanh chóng quyết định tuyết hàm diễn lại một lần ra tay điểm phong nguyệt huyệt chỉ là lúc này đây không hề là vì xà độc lan tràn mà là không cho phong nguyệt núp ních uy ngươi cái hôn đản ngươi muốn làm gì thân thể không thể nhúc ních ấn ở miệng vết thương thượng tay cũng bị cầm xuống dưới phong nguyệt bất mãn kêu lên tuyết hàm diễn cũng không có để ý tới phong nguyệt nói càng là trực tiếp làm lơ nàng trong mắt tức giận một tay lấy ra phong nguyệt tay một tay cũng trực tiếp mở ra phong nguyệt trên vai quần áo tuyết trắng vai ngọc ánh vào mi mắt chỉ là lúc này Tuyết Hàm Diễn không có thời gian thưởng thức, hắn ánh mắt tất cả tại kia hai cái thật nhỏ dấu răng phía trên. Xem miệng vết thương nhập đã có chút phím hắc, Tuyết Hàm Diễn không có do dự, trực tiếp túi người qua đi. "Uy, hàn Diễn, ngươi, ngươi Phong Nguyệt nói đến một nửa liền dừng lại, mà lúc này Tuyết Hàm Diễn miệng đã bao phủ ở nàng miệng vết thương thượng, tuy rằng miệng vết thương đã chết lặng, không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng Phong Nguyệt biết Tuyết Hàm Diễn ở giúp nàng hấp độc huyết. Một ngụm một ngụm máu đen bị hút ra phun rớt. Thẳng đến đỏ tươi máu ra tới, Tuyết Hàm Diễn mới dừng lại động tác. Chính văn chương 56 hứa hẹn cùng nói dối. Trên môi dính đỏ tươi máu, trong mắt tràn đầy quan tâm tri tình, nhìn thấy như vậy từ Tuyết Hàm Diễn, Phong Nguyệt sững sờ ở nơi đó đã quên phản ứng. "Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đừng sợ, ta lập tức mang ngươi trở về, Nam cung phu nhân nhất định có thể cứu ngươi." Tuyết Hàm Diễn nói chuyện đồng thời, đã giúp Phong Nguyệt giải khai huyệt đạo, làm nàng có thể khôi phục tự do. Sau đó một cái xoay người trực tiếp đem người bối lên tuy rằng tuyết hàm diễn kịp thời phong nàng huyệt đạo còn đem đại bộ phận độc hút ra tới nhưng lúc này phong nguyệt vẫn là có chút hôn hôn trầm trầm chờ nàng hoan quá thần thời điểm người đã ở tuyết hàm diễn trên lưng tuyết hàm diễn đi thực mau nhưng lại phi thường thật cẩn thận Tận lực làm trên lưng phong nguyệt sẽ không cảm thấy không thoải mái hai đời làm người đây là phong nguyệt lần đầu tiên bị người cóng khi còn nhỏ ở cô nhi viện thời điểm nàng thực hâm mộ những cái đó có cha mẹ hài tử nhưng dần dần lớn lên lúc sau Nàng biết chính mình không có bất luận kẻ nào có thể ỷ lại, mặc kệ làm chuyện gì nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Lặng lặng ghé vào tuyết hàm diễn trên lưng, Phong Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn, một loại làm nàng nhịn không được muốn đi dựa vào cảm giác. Nguyệt Nhi, ngươi còn tỉnh sao? Tuyết hàm diễn một bên lo lắng hỏi một bên chú ý dưới chân lộ. Luôn luôn không thích tuyết hàm diễn Phong Nguyệt lúc này nhưng thật ra không có lại cùng hắn đối nghịch, nhẹ nhàng trở về hai chữ, tỉnh. Nghe được phong nguyệt thanh âm hiện có chút vô lực, không giống ngày thường nói chuyện khi như vậy thanh thúy, Tuyết Hàm diễn trong lòng hiện lên một tia đau đớn, càng là có chút tự trách, nếu vừa mới hắn có thể nhanh lên trở về, hoặc là đi thời điểm cẩn thận một chút tra một chút chung quanh tình huống, có lẽ phong nguyệt liền sẽ không bị gián độc cắn. Thực xin lỗi Nguyệt Nhi, là ta không có bảo vệ tốt người, nhưng ta bảo đảm chỉ này một lần, về sau ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Tuyết Hàm diễn lời này nói thực nghiêm túc, đối với phong nguyệt hắn biết chính mình đã không bỏ xuống được. Nếu không bỏ xuống được hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo hộ Không biết có phải hay không bị thương người dễ dàng bị cảm động Mấy năm nay đồng dạng lời nói ngự chính dương cũng không ngừng một lần nói qua Nàng tuy rằng cảm kích nhưng lại trước nay không có một lần vì này động dung Mà lúc này dày rộng bả vai làm nàng cảm thấy tâm an Đơn giản lời nói làm nàng trong lòng phảng phất có một tia dòng nước gấm chảy quá Tuyết hàm diễn cho rằng phong nguyệt sẽ không lại mở miệng nói chuyện Dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn một ít Tưởng mau một ít chạy trở về Mà lúc này Phong Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trên thế giới không có một sự kiện là tuyệt đối, hứa hẹn sự tình không có làm được liền sẽ biến thành nói dối, cho nên không cần dễ dàng hứa hẹn người khác cái gì. Nói chuyện đến này Phong Nguyệt tạm dừng một chút, bất quá thực mau lại nói tiếp, còn có, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi Mặc kệ như thế nào, tuyết hàm diễn đều không màng chính mình nguy hiểm trực tiếp cho nàng hút độc, điểm này nàng phủ định không được. Phong Nguyệt nói tuyết hàm diễn nghe nghiêm túc, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói cái gì nữa. Nhưng trong lòng lại yên lặng quyết định chỉ cần là hắn hứa hẹn quá nói liền nhất định sẽ không làm hắn biến thành nói dối. Dọc theo đường đi khinh công xuống núi, cho nên so đi lên thời điểm nhanh rất nhiều rất nhiều, thực mau tuyết hàm diễn liền có người xuất hiện ở thư phòng cửa. Với lúc dẫn thiến đoan đồ vật ra tới, kết quả bởi vì một cái quá vội vàng, một cái không chú ý đụng vào nhau. Chỉ là lúc này tuyết hàm diễn cô không được nhiều như vậy, trực tiếp một cái bước nhanh đi vào, sau đó nôn nóng mở miệng nói, nam cung phu nhân, mau đến xem xem ngược nhi. nói xong, Tuyết Hàm diễn thật cẩn thận đem trên lưng Phong Nguyệt Phong tới một bên giường nệm thượng. Như thế nào làm? Hiên Viên Lam một bên đỡ bụng một bên chậm rãi đứng dậy. Cửa Doãn Thiến thấy vậy, cũng không rảnh lo thu thập bị đánh rơi đồ vật lập tức lại đây nâng. Nguyệt Nhi ở trên núi bị gian cắn, kia xả có độc. Tuyết Hàm diễn đơn giản trả lời. Cái gì? Vừa nghe có độc, Hiên Viên Lam nhanh hơn bước chân đi tới giường nệm bên cạnh. Đem một chút mạch, Hiên Viên Lam lại tiếp theo mở miệng, miệng vết thương ở đâu? Phần 34. bà vai nơi này tuyết hàm diễn rỗi tay chỉ chỉ đem mạch lại kiểm tra rồi miệng vết thương hiên viên lam yên tâm không ít nhìn miệng vết thương rõ ràng đã bị hút quá độc huyết nàng quay đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn miệng vết thương tuy rằng ly đầu rất gần nhưng liền tính phong nguyệt thân thể lại mềm mại nàng miệng cũng không có khả năng vận đến cái kia vị trí cho nên thực hiển nhiên này độc huyết là tuyết hàm diễn hút thấy hiên viên lam nhìn phía chính mình tuyết hàm diễn lập tức sốt ruột hỏi thế nào nguyệt nhi có hay không sự người cấp nguyệt nhi hút độc Hiên Viên Lam không trở về hỏi lại. Ân, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta sợ Nguyệt Nhi độc phát cho nên chỉ có thể trước đem độc hút ra tới. Hiên Viên Lam biết hắn cùng Phong Nguyệt sự tình, cho nên Tuyết Hàm diễn hồi cũng trắng ra. Nghe được lời này, Hiên Viên Lam nhướng mày, khoe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa. Bất quá ở quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt khi này mặt tươi cười sớm đã giấu đi. Tuy rằng độc đại bộ phận đã bị hút ra, nhưng Phong Nguyệt trong cơ thể cũng vẫn như cũ còn có chút tàn lưu, cho nên Hiên Viên Lam trước đối với Duẫn Thiến đã mở miệng. Duân Thiến, đi dược phòng cái thứ nhất ngăn tủ cái thứ ba ngăn kéo, lấy cái kia màu đỏ cái chai lại đây. Đúng vậy Duân Thiến theo tiếng sau lập tức xoay người, một đường đều là chạy vội quá khứ. Tuyết hàm diễn tuy rằng biết có hiên viên Lam ở Phong Nguyệt nhất định sẽ không có việc gì, Duân Thiến đi ra ngoài cũng khẳng định là đi lấy giải dược đi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tìm hỏi, Nam Cung Phu Nhân, Nguyệt Nhi nàng thế nào? Kia độc có nặng lắm không? Nay xa độc rất lợi hại đâu, nếu không có Hàn công tử giúp đỡ đem độc hút ra tới. Nguyệt Nhi hôm nay đã có thể nguy hiểm. Hiên viên làm đúng sự thật trả lời, bất quá nàng cũng không có đem nói cho hết lời, kia xà độc tuy rằng lợi hại, nhưng đối với nàng tới nói muốn giải kia xà độc vẫn là dễ như trở bàn tay. Không có kịp thời đem độc hút ra tới nói cũng cũng chỉ là giải độc bước đi phiền toái một chút mà thôi. Kia nàng hiện tại không có nghe được xác thực đáp án phía trước, tuyết hàm diễn vẫn như cũ không yên tâm. Yên tâm, không có việc gì. Hiên viên làm cho xác thực đáp án. bất quá lời này sau khi nói xong nàng lại quay đầu đối với phong nguyệt mở miệng nói Nguyệt nhi ngươi này mệnh chính là hàn công tử cứu phải nhớ đến cảm ơn a nghe được lời này phong nguyệt chậm rãi mở hai mắt nhìn phía tuyết hàm diễn nhấp nhấp miệng mở miệng nói ta biết phong nguyệt nói không có nói xong doãn thiến liền đã trở lại tiếp nhận màu đỏ cái chai từ bên trong đảo ra hai viên rực sau trong đó một cái nhét vào phong nguyệt trong miệng mà một khắc viên tắt xoay người đưa tới tuyết hàm diễn trước mặt ngươi tuy rằng nội lực không tồi nhưng cũng vừa mới khôi phục lại, ăn một viên thuốc giải độc sau đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nguyệt Nhi này có ta, ngươi yên tâm hảo. tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng có Hiên Viên làm tại đây, Tuyết Hàm Diễn đảo cũng không dối dám, lấy quá dược ăn xong sau, nhìn thoáng qua Phong Nguyệt liền xoay người rời đi. Tuyết Hàm Diễn rời đi sau, Phong Nguyệt rốt cuộc mở miệng hỏi, kia xà độc thật như vậy lợi hại, bằng không đâu, ngươi cho ta đổ ngươi chơi sao? nhưng ta tưởng liền tính kia độc không có hút ra tới. Ngươi vẫn là có biện pháp cho ta giải độc đúng không? Phong Nguyệt Suy đoán nói. Đó là tự nhiên. Hiên Viên Lam đảo cũng thẳng thắn. Chính Văn Chương 57 bảo thiếu gia giáo hơn chính là. Hiện tại tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng Phong Nguyệt đảo cũng không có trực tiếp hôn mê qua đi. Hơn nữa ăn vào thuốc giải độc sau, người lại tinh thần không ít. Nghe được Hiên Viên Lam như vậy sau khi trả lời, nàng không khỏi nhướng nhướng mày vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn phía Hiên Viên Lam. Lam Nhi, ngươi này phân xem náo nhiệt tâm khi nào có thể kết thúc ca Phong Nguyệt lời nói chung hiện thực bất đắc dĩ, nàng biết hiên viên Lam là hy vọng nàng cũng có thể cùng nàng giống nhau tìm được một phần thuộc về chính mình ấm áp, có thể hạnh phúc mị mãn sinh hoạt tại đây một mảnh thổ địa thượng. Nhưng tình yêu loại đồ vật này là khả ngộ bất khả cầu, càng không phải muốn là có thể được đến, vừa mới xuống núi thời điểm nàng xác thật cảm giác được ấm áp, nhưng loại cảm giác này cũng không trường, ở nàng bị đặt ở giường nệm thượng kia một khắc, nàng kia ngắn ngủi mộng liền thanh tỉnh. Hàn diễn là không tồi. Nhưng chính là bởi vì này phân không tồi làm nàng tùy thời vẫn duy trì này phân thanh tỉnh, nàng sớm đã không phải trong sạch cô nương, nàng có một đoạn liền chính mình không nhớ rõ quá vãng, bên người còn có một cái nhi tử, như vậy nàng không xứng với bất luận cái gì một cái hảo nam nhân. Phong Nguyệt ở bất luận cái gì trường hợp đều có thể thực tự tin, nhưng ở tình yêu trước mặt, nàng là một cái tay mới, hơn nữa vẫn là một cái yếu đối tay mới, nếu hiện tại nàng chỉ là một người, có lẽ nàng sẽ lớn mật thử một lần, nhưng hiện tại nàng không phải một cái có. Nàng còn có một cái đáng yêu nhi tử, nàng bị thương không quan trọng, nhưng nhi tử nàng bỏ được hắn chịu một chút thương tổn. Cảm tình là chính ngươi sự, ta cái này người ngoài nhúng tay không được, cho nên ta cũng cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Đối với chính mình hành vi, Hiên Viên Lam nhưng một chút không cảm thấy không đúng chỗ nào. Lấy nàng tính tình, đổi thành người khác náo nhiệt nàng còn không có hứng thu xem đâu, sẽ như vậy quan tâm phong nguyệt sự tình, còn không phải bởi vì quá mức để ý nàng. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự đại. Phong Nguyệt bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, đúng rồi, ta chúng độc việc này đừng nói cho bà bảo. bảo. Ngươi đương bảo bảo là giống nhau hài từ sao. Nói như thế nào tiểu tử này cũng học một đoạn thời gian y dề thuật, ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được hắn sao. Tuy rằng Phong Nguyệt chung xà độc đã không sai biệt lắm toàn hàn giải, nhưng nàng không có tuyết hàm diễn như vậy thâm hậu nội lực hộ thể, người sẽ hiện có chút suy yếu, sắc mặt cũng sẽ so ngày thường tái nhuật một ít. Hào đi, lửa không được liền lửa không được đi. có đôi khi phong nguyệt cảm thấy có một cái quá mức thông minh nhi tử cũng không phải một chuyện tốt ta có điểm mệt có thể tại đây ngủ một lát sao leo núi đem chính mình mệt mỏi cái chết khiếp lúc sau lại chúng xa độc phong nguyệt có chút thể lực chống đỡ hết nổi ngủ đi hiên viên lam vừa nói vừa đem một bên thảm kéo lại đây che lại ở phong nguyệt trên người phong nguyệt chúng độc việc trở về lúc sau phong bảo bảo tự nhiên là lập tức đã biết bất quá ở đi hắn thư phòng trên đường hắn trước một bước đụng phải cũng phải đi thư phòng tuyết hằng diễn Bảo Bảo, ngươi đã về rồi." Tuyết Hàm Diễn dẫn đầu mở miệng hỏi. "Ân, diễn thúc thúc, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu Thần." Từ Duẫn tiến nơi đó, Phong Bảo Bảo đã biết sự tình đại khái. Tuyết Hàm Diễn giơ tay sờ sờ Phong Bảo Bảo đầu nhỏ trả lời, "Ta cứu ngươi Mâu Thần, cũng không phải là vì ngươi cảm ơn." Phong Bảo Bảo dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn Tuyết Hàm Diễn liếc mắt một cái, bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì nữa, nhưng hắn trong lòng lại yên lặng nghĩ, liền tính không phải vì hắn này thành cảm ơn. Này phân ân tình hắn Phong Bảo Bảo cũng sẽ khắc trong tâm khảm, ngày nào đó nếu có yêu cầu hắn nhất định sẽ báo đáp án. Hai người một đường đi vào thư phòng, bất quá lúc này Phong Nguyệt còn không có tỉnh, Phong Bảo Bảo tay chân nhẹ nhàng đi đến giường nệm biên, sau đó bất động thanh sắc cấp Phong Nguyệt đem mạch, cảm giác lòng bàn tay hạ nhịp đập tuy rằng có chút nhược, nhưng lại rất vững vàng khi, Phong Bảo Bảo rốt cuộc kiên tâm. Trở lại án thư bên cạnh, Phong Bảo Bảo nhìn về phía hiên viên lam nhỏ giọng hỏi, mẹ nuôi! Ta mẫu thân hôm nay chúng độc sẽ đối ngày mai giải sống mơ mơ màng màng có ảnh hưởng sao? Mà này vấn đề cũng đúng là tuyết hàm diễn lại đây muốn hỏi. Ảnh hưởng tự nhiên là có, cho nên ta tính toán đem cấp nguyệt nhi giải độc thời gian đẩy đến 3 ngày sau. Nếu là nàng chính mình ra tay nói, kia khả năng không cần đẩy đến 3 ngày sau, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ở một bên bằng quan, cho nên vì an toàn khởi kiến vẫn là đẩy sau một ít hảo. Dược liệu phương diện có cần hay không làm cái gì điều chỉnh? Phong Bảo bảo lại lần nữa mở miệng tìm hỏi, sự tình quan hắn mâu thân, hắn tự nhiên phải làm đến vạn vô nhất thất. Kia đến không cần. Nam Cung Phu Nhân, Nguyệt Nhi giải độc sau sẽ lập tức nhớ tới quên những cái đó sự tình sao. Tuyết Hàm diễn mở miệng hỏi, đối với Phong Nguyệt giải độc một chuyện hắn vẫn luôn thực tán thành, nhưng giải độc sau khôi phục ký ức Phong Nguyệt hắn nên như thế nào đối mặt, nhưng vẫn làm hắn có chút lo lắng. Cái này muốn xem Nguyệt Nhi nàng chính mình tình huống. Hiên viên Lam tuy rằng y dịch thuật cao minh. nhưng tại đây không biết vấn đề cũng không có biện pháp cấp ra chuẩn xác đáp án nhưng thật ra phong bảo bảo nghe được lời này tò mò ngẩng đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn không biết có phải hay không hắn đa tâm tổng cảm thấy vị này hàn công tử đối với mẫu thân mất đi kia một bộ phận ký ức rất là để ý chẳng lẽ hắn cùng mẫu thân mất đi kia bộ phận ký ức có quan hệ phong bảo bảo trong lòng suy đoán bất quá cuối cùng hắn cũng không đem trong lòng đem phỏng đoán hỏi ra khẩu dù sao chờ mẫu thân khôi phục ký ức sau hết thệ đều sẽ biết được khi nói chuyện Dương nệm thượng Phong Nguyệt sâu kín truyền tỉnh, mới vừa có động tĩnh nguyên bản đứng ở án thư bên một lớn một nhỏ hai nam nhân liền lập tức đi qua. Thấy hai người như vậy nhất trí động tác, hiên viên Lam cười lắc lắc đầu, theo sau cũng đi theo đứng dậy đi qua. Vừa mở mắt nhìn đến một lớn một nhỏ hai chương lo lắng khuôn mặt, lập tức Phong Nguyệt có chút phản ứng không kịp. Nguyệt Nhi, mẫu thân, ngươi tỉnh. Tuyết hàm diễn cùng Phong Bảo bảo đồng thời ra tiếng. Ân. Phong Nguyệt ngơ ngác gật gật đầu. Lúc này Phong Bảo bảo liền phát huy người tiểu nhân ưu thế, tay nhỏ chân nhỏ vừa động trực tiếp bỏ đến giường nệm thượng. Mẫu thân, còn có hay không nơi nào không thoải mái? Tuy rằng Phong Nguyệt hiện tại đã không có việc gì, nhưng Phong Bảo bảo vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Không có nơi nào không thoải mái, không cần quá mức lo lắng. Phong Nguyệt duỗi tay sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ trả lời. Chỉ là nàng lời này mới vừa vừa nói xong, Phong Bảo bảo khuôn mặt nhỏ thượng nguyên bản lo lắng lập tức biến mất không thấy. chuyển biến mà đến chính là một trương hơi mang tức giận khuôn mặt nhỏ nho nhỏ thân mình tạch một chút đứng lên đứng ở giường nệm thượng phong bảo bảo so lúc này còn nửa nằm phong nguyện muốn cao mẫu thân ngươi hôm nay là không ngủ tỉnh sao đột nhiên chạy tới sau núi ngươi vừa không sẽ võ công cũng sẽ không ý dè thuật tùy tiện một cái rắn độc một con độc trùng là có thể muốn ngươi mệnh ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm à nghĩ nếu lúc ấy không có tuyết hàm diễn ở nhà mình mẫu thân bên người giờ phút này mẫu thân sẽ thế nào Phong Bảo bảo trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đối Phong Nguyệt tới nói bị Nhi Tử như vậy giáo hấn đã không phải một lần hai lần, trước kia ở Long Thành thời điểm nàng cũng làm quá một ít hồ đồ sự, lúc ấy Nhi Tử liền tổng hội giống tiểu đại nhân dường như giáo hấn nàng một chút. Cho nên đối với lúc này Nhi Tử nói Phong Nguyệt chẳng những không có phản bác, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nhận sai nói, là là là, bảo thiếu ra nói rất đúng, ta biết sai rồi. Chính văn chương 58 có phải hay không thân sinh? đối với mẫu tử hai nhân vật rõ ràng xoay ngược lại đối thoại, Hiên Viên Lam cùng Tuyết Hàm Diễn đều không khỏi sửng sốt, bởi vì liền tính cùng mẫu tử hai ở chung quá hai người cũng không có gặp qua bọn họ như vậy đối thoại. Hiên Viên Lam buồn cười lắc lắc đầu, tay không khỏi sờ sờ chính mình cao cao phồng lên bụng, trong lòng lại một lần nghĩ, hai tử, mẫu Thân tuy rằng hy vọng ngươi có thể thông minh một ít, nhưng cũng ngàn vạn đừng giống bảo bảo như vậy thông minh quá mức, mẫu Thân sợ chống đỡ không được a. Tuyết Hàm Diễn trong lòng tự nhiên cũng là ngoài ý muốn thực. Bất quá nghĩ vậy chút năm qua bọn họ mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau nhật tử, đau lòng đồng thời càng thêm tự trách không thôi. Bà bảo, ngươi mẫu thân là lo lắng ngươi mới chạy tới sau núi, chuyện này hẳn là trách ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi mẫu thân. Thân là phụ thân cùng chính mình nhi tử nhận sai, tuyết hàm diễn chẳng những không có cảm thấy kỳ quái, còn có một loại thực mới mẻ cảm giác, loại cảm giác này là hắn từng ở hoàng cung cảm thụ không đến. Mặc kệ là hắn cùng hắn phụ hoàng vẫn là mặt khác huynh đệ cùng phụ hoàng. Bọn họ chi gian chưa bao giờ sẽ có cái loại này phụ cùng tử thân đâu, có chỉ là quân cùng thần khoảng cách, này cũng coi như là thân là hoàng tử, sinh ở hoàng gia một khác mặt đi, thiếu bình dân bá cánh trong nhà thiên luân chi nhạc. Bất quá giờ phút này tuy rằng còn không có cùng trước mắt mẫu tử tương nhận, nhưng lại cũng làm hắn cảm giác kia một tia thiên luân chi vui vẻ. Mà đối với tuyết hàm diễn xin lỗi, phong bảo bảo nhưng không nói thêm gì, nếu giờ phút này hắn đã là mẫu thân phụ quân, kia khẳng định liền có bảo hộ không chu toàn chi trách. Nhưng hiện tại người nam nhân này cùng hắn mẫu thân một chút quan hệ đều không có, hắn lấy cái gì thân phận đi chỉ trích người khác đâu. Việc này như thế nào có thể quái diễn thúc thúc đâu. Chân lớn lên ở ta mẫu thân trên người, nàng muốn đi đâu ai cũng không có biện pháp ngăn cản, bất quá nếu ta mẫu thân lần sau còn tưởng mạo hiểm nói, ta không ngại diễn thúc thúc ngươi trực tiếp gọi vượng nàng. Người luôn là như vậy từ không đến có thực dễ dàng liền thích ứng, nhưng từ có đến vô lại sẽ khó có thể tiếp thu. Phần 35 Hiện thế hắn không có cảm nhận được thân tình ấm áp, cho nên đối này cũng không ôm có bất luận cái gì chờ mong. Nhưng này một đời mẫu thân cho hắn thân tình cùng ấm áp, mà này phân thân tình làm hắn từ bắt đầu không thích hứng đến bây giờ tham luyến nghiện, hắn đã không thể mất đi. Nhất định, tuyết hàm diễn đơn giản sáng tỏ trở về hai chữ, nhưng hắn biết chính mình lại thế nào cũng sẽ không đối phong nguyệt ra tay, bất quá trừ bỏ gõ vượng hắn tưởng khác phương pháp ngăn cản là được. Vì vì vì, Nhi tử, chúng ta có phải hay không thân sinh a? Phong Nguyệt bất mãn kêu lên Ta là ngươi sinh ra tới, ngươi không phải nhất rõ ràng sao Phong bảo bảo không trở về hỏi lại Vậy ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài khi dễ ta Trước kia bị nhi tử huấn thời điểm, nhiều nhất cũng liền hồng hồng ở Tuy rằng cũng thực mất mặt, nhưng ít ra hồng hồng là người một nhà sao Hiện tại lúc này hiên viên làm tại đây còn chưa tính Các nàng tuy rằng nhận thức không lâu nhưng cũng xem như người một nhà Nhưng bây giờ còn có một ngoại nhân tại đây đâu Vẫn là hắn tương đối kiêng kỵ hàng diễn Nhi tử có thể hay không cho nàng chừa chút mặt mũi a? Giúp Lý không giúp thân nghe nói qua không? Phong Bảo bảo trở về một câu, kia lão thần khắp nơi bộ dáng trọc cười hiên viên làm cùng Tuyết Hàm Diễn, đồng thời cũng khi vui vẻ Phong Nguyệt. Ngủ lâu như vậy, Phong Nguyệt cũng đói bụng, cũng không hề cùng Nhi tử nâng khiên rồi dám, làm Nhi tử đi xuống sau, nàng chính mình cũng đi theo đứng dậy. Nhưng bởi vì chúng độc, thân thể tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa đứng lên liền cảm thấy chân mềm, một cái không đứng vững đi xuống ngã đi. Hiên Viên Lam cùng Phong Bảo Bảo đều gặp được không đứng vững Phong Nguyệt, bất quá tuyết hàm diễn động tác muốn so với bọn hắn mau một bước. Đem Phong Nguyệt đỡ lấy sau ôm vào trong lòng ngực, sau đó không người trực tiếp đem người chặn ngang ôm lên, động tác liền mạch lưu loát, làm Phong Nguyệt liền phản ứng đều cơ hội đều không có. Nhưng thật ra Phong Bảo Bảo cùng Hiên Viên Lam thấy vậy, rất có an ý nhìn nhau, một lớn một nhỏ hai trường tuấn nhan thượng không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười. "Uy, ngươi phóng ta xuống dưới." Phản ứng lại đây Phong Nguyệt bất mãn kêu lên. vừa mới bị hắn cong đó là không có cách nào hơn nữa bối ở phía sau bối cùng lúc này ôm vào trong ngực cảm giác là hoàn toàn hai dạng một cái là kiên định ấm áp mà lúc này lại làm nàng xấu hổ biến yếu. ngoan ngươi mới vừa giải độc trên đùi còn không có lực ta ôm ngươi đi nhà ăn ăn cơm nói tuyết hàm diễn thân hình vừa chuyển trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến ai muốn ngươi ôm a ngươi cái hôn đản mau buông ta xuống phong nguyệt kêu đồng thời toàn bộ thân mình còn lộn xộn mà lúc này tuyết hàm diễn đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói ngươi lại lộn xộn đừng trách ta lại điểm ngươi huyệt lúc này người bị hắn ôm vào trong ngực nếu chính mình không ôm ổn ngã xuống chính là sẽ quăng ngã nhưng nếu trên tay lực đạo quá mức cũng sẽ làm đau nàng cho nên tuyết hàm diễn chỉ có thể ra tiếng cảnh cáo nghĩ đến vừa mới chính mình bị điểm hai hạ sau vừa động đều không thể nhúc đích, phong nguyệt ngẫm lại liền tới khí nhưng nàng biết người nam nhân này cũng không phải ở cùng nàng nói giỡn. ngươi một đại nam nhân ỉ vào chính mình có võ công khi dễ ta một cái nhược nữ tử Người quá vô sỉ. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng Phong Nguyệt Đảo cũng không có lộn số đạn, bất quá nên nói nói nhưng một câu cũng chưa rơi xuống. Yên tâm, ta liền tính khi dễ thiên hạ mọi người, cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta chỉ biết đau lòng ngươi. Rõ ràng vừa mới còn lạnh giọng cảnh cáo Tuyết Hàm Diễn, lời nói Phong vừa chuyển trực tiếp tới một câu lời ngon tiếng ngọt. Lời này muốn đặt ở trước kia, Tuyết Hàm Diễn tin tưởng chính mình là như thế nào cũng nói không nên lời, nhưng không biết vì cái gì đối mặt Phong Nguyệt thời điểm. Này đó trước kia hắn nói không nên lời nói luôn là có thể tự nhiên mà vậy nói ra Một câu làm Phong Nguyệt mặt sau muốn nói nói tạp ở cổ họng Khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi một chút đỏ lên Đặc biệt là ở nàng phát hiện bọn họ người đã ở ngoài cửa Bên cạnh còn có một ít ly môn người trải qua nhìn chăm chú vào bọn họ khi Khuôn mặt nhỏ liền càng đỏ Tuyết hàm diễn cùng Phong Nguyệt đều đi rồi Hiên viên Lam cùng Phong bảo bảo tự nhiên cũng đi theo đi ra thư phòng Biên đi hiên viên Lam biên mở miệng nói Bảo bảo Người mẫu thân chỉ số thông minh giống như đều dùng làm buôn bán thượng, cảm tình thượng thật là cái tiểu bạch đa. Không phải nói luyến ái chung nam nữ chỉ số thông minh đều bằng không sao. Phong bảo bảo cười tủm tỉm trở về một câu. Nha, tiểu gia hỏa hiểu còn mãn nhiều sao. Bất quá người mẫu thân lúc này còn không phải luyến ái chung đâu, nay chỉ số thông minh cũng đã khăng ưu. Hiên viên Lam nói dơ nói. Nay hẳn là chính là thư thượng thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi, mẫu thân ở đối mặt người khác thời điểm cũng không phải là như vậy. Phong bảo bảo nghĩ nhà mình sư phó cùng mẫu thân ở chung khi cảnh tượng, hai người nhưng đều là khách khí có thêm, chưa từng có một lần giống như bây giờ một cái sinh khí một cái uy hiếp, một cái lời ô yếm một cái vô ngự bộ dáng. Bảo bảo, ngươi có thể hay không để ý Hàn Công Tử không phải ngươi thân cha đâu. Nguyên bản ngày mai một giải độc, vị này Hàn Công Tử cùng Phong Nguyệt mẫu hai quan hệ liền sẽ biết được, nhưng lúc này bởi vì xa độc lại sau này đầy ba ngày, hiên viên Lam giờ phút này có chút nhịn không được tưởng thử một chút Phong bảo bảo. Không ngại. Phong bảo bảo trả lời đơn giản sáng tỏ. Người có hay không nghĩ tới, vị này hàn công tử chính là người thân cha đâu? Hiên viên Lam hỏi. Lời này làm phong bảo bảo dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn phía hiên viên Lam, mẹ nuôi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chính văn chương 59 hoài nghi cùng suy đoán. Bị phong bảo bảo như vậy nghiêm túc hỏi một câu, hiên viên Lam nhưng thật ra có chút do dự, nghĩ nếu không trực tiếp đem chân tướng nói cho đứa nhỏ này được, bất quá nghĩ đến chính mình đáp ứng quá người khác sự tình. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Ta không biết cái gì, ta chỉ là tùy tiện đoán xem mà thôi. Hiên viên Lam lời này hồi có chút gỡ ép. Bất quá phong bảo bảo cũng không có so đo, quay đầu bước ra chân ngắn nhỏ tiếp tục đi phía trước đi tới. Mẹ nuôi nói kỳ thật ta có nghĩ tới. Đột nhiên phong bảo bảo nhẹ nhàng nói một câu. Ân. Hiên viên Lam lên tiếng. Sớm tại Long Môn khách điếm thời điểm ta liền nghĩ tới ta cùng Hàn công tử quan hệ, bởi vì ta cùng hắn giữa mày có vài phần tương tự. Nhưng ta hỏi qua hắn có hay không đã tới Long Thành, hắn nói chưa từng có. Lúc ấy ta liền suy nghĩ có phải hay không chính mình đa tâm, rốt cuộc thế giới vô biên lớn lên có điểm tương tự người nhiều đi. Phong Bảo Bảo chậm rãi đem trong lòng sự tình nhất nhất nói ra. Thế giới lớn như vậy, hai người tương ngộ nhưng không nhất định phải ở Long Thành. Hiên Viên Lam ở một bên bổ sung một câu. Ân, nhưng ta mẫu thân có phía trước người nọ sở hữu ký ức, nàng nói nàng chưa bao giờ có rời đi quá Long Thành, trừ bỏ kia một lần đi Hoa nham chùa. Nhưng cố tình một đoạn này ký ức mẫu thân toàn đã quên, đương nhiên ta cũng hỏi qua hồng gì, ở hoa nham chùa thời điểm có hay không gặp qua hàn công tử xuất hiện, hồng gì nói không có. Tuy rằng phong bảo bảo không thèm để ý chính mình thân cha là ai, nhưng tựa như hắn mâu thân nói như vậy biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, liền tính không thèm để ý, hắn cũng tưởng biết rõ ràng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên ngươi liền kết luận hàn công tử cùng ngươi không quan hệ. kia đến cũng không có kết luận. Như thế nào? Còn có khác hoài nghi. Hiên viên Lam hỏi tiếp nói. Xem như đi. Phong bảo bảo gật đầu đáp. Nói nói xem. Đối với phong bảo bảo thông minh đầu, hiên viên Lam chính là thực thích. Phong bảo bảo không có do dự trực tiếp mở miệng trả lời, là hàn công tử đối chúng ta thái độ. Lúc này đây hiên viên Lam không mở miệng nữa, mà là vừa đi vừa chờ phong bảo bảo kế tiếp nói. Liên tính trên thế giới có nhất kiến trung tình sự tình, liên tính loại chuyện này thật sự như vậy cầu huyết phát sinh ở ta mẫu thân trên người. Liền tính hàn công tử ái mẫu thân ái chết đi sống lại, nhưng hắn đối ta thái độ tựa hồ tốt quá mức, này đã vượt qua yêu ai yêu cả đường đi cái kia độ. Liền nói ví dụ, mẹ nuôi ngươi ái cha nuôi đi, nhưng nếu hắn có một cái cùng người khác sinh tiểu hài tử, ngươi liền thật sự một chút đều không thèm để ý, vì ái lựa chọn tiếp thu thời điểm trong lòng liền một chút ngật đáp đều không có. Phong bảo bảo một phen lời nói tuyệt đối không phải là một cái năm tuổi hài tử có thể nói ra tới, nếu hiên viên lam không phải trước đó biết đứa nhỏ này lai lịch nói. nàng thật là sẽ bị dò đến. Ta sẽ để ý, hơn nữa trong lòng nhưng không ngừng một chút ngật đáp, kia sẽ là một cái đại đại khúc mắc. Hiên viên Lam đúng sự thật trả lời, nàng cũng không phải sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, nàng làm không được cùng người khác chia sẻ chính mình phu quân, đối với phu quân cùng người khác sinh hài tử nàng có lẽ sẽ không đối hắn làm cái gì, nhưng cũng thiệt tình làm không được coi như mình ra. Các đại nhân không phải thường nói nữ nhân là cảm tính, nam nhân là lý tính, hàng công tử tuy rằng là nam nhân. Nhưng lý tính nam nhân tại đây loại sự tình thượng khả năng sẽ so nữ nhân càng thêm keo kiệt. Phong bảo bảo phân tích đạo lý rõ ràng, nghe một bên hiên viên Lam có điểm tắp lưới. Ách! Bảo bảo à, ta đây là ở cổ đại, ngươi này thông minh đầu nhỏ cũng không nên dùng quá nhiều, bằng không tiểu tâm những cái đó đồ cổ đem ngươi đương yêu quái. Hiên viên Lam đột nhiên có chút lo lắng phong bảo bảo về sau nhân sinh, bất quá nghĩ đến vị kia Hàn công tử thời điểm, nàng này viên nhắc tới tâm lại thả đi xuống. Tuy rằng còn không biết Hàn Công tử thân phận thật sự, nhưng tin tưởng người này cũng không bình thường. Yên tâm mẹ nuôi, trước mặt ngoại nhân ta thoạt nhìn bất quá chỉ là so bình thường hài tử thông minh một chút mà thôi. Kiếp trước chính là bởi vì hắn không biết dấu rốt mới có thể bị người ghen ghét bị người ám hại, nay một đời hắn cũng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Đến nỗi hiện tại hắn đang ở Limon, đối với cha nuôi mẹ nuôi hắn thực yên tâm, cho nên cũng liền không có che giấu. Bất quá lúc này phong bảo bảo tựa hồ cũng không có phát hiện Hắn ở tuyết hàm diễn trước mặt cũng không có như thế nào che giấu chính mình. Nghe được phong bảo bảo nói như vậy, hiên viên Lam liền càng yên tâm, khi nói chuyện hai người đã muốn chạy tới nhà an bên này, bất quá hiện tại bên trong tựa hồ có chút náo nhiệt. Đi vào mới biết được nguyên lai like tuyết hàm diễn cùng phong nguyệt lại đây thời điểm, sở thương đã ở, thấy phong nguyệt bị ôm vào tới một màn này, sở thương nào có không trêu chọc đạo lý. Nguyên bản cũng đã đã xấu hổ phong nguyệt bị như vậy một trêu chọc, trực tiếp tặc bao, nói muốn tấu sở thương. sau đó sở thương liền ở nơi đó không sợ chết nói vài câu tới a sau đó sủng nhân tâm thiết tuyết hàm diễn đem phong nguyệt phóng tới một bên sau trực tiếp cùng sở thương động nổi lên tay uy tiểu tử ngươi mạng nhỏ chính là ta cứu đâu như thế nào ân đem báo báo a sở thương võ công tuy rằng không tồi nhưng cùng lúc này đã khôi phục công lực tuyết hàm diễn so sánh với còn kém một chút đánh không lại vì thế chỉ có thể hiệp thân báo đáp kết quả lời này vừa vặn làm tiến vào phong bảo bảo nghe được vì thế tiểu gia hỏa trực tiếp mở miệng nói hiệp ân báo đáp quân tử không vì cũng nói xong này một câu sau phong bảo bảo đi tới phong nguyệt bên người ngồi xuống tiếp theo mở miệng nói thương thúc thúc cứu người chính là thái gia gia ngươi bất quá là đảo dược mà thôi liền ân đều hiệp không đến đâu phong bảo bảo hai câu lời nói làm sở thương buồn mực một bên tiếp theo tuyết hàm diễn chiêu một bên trả lời tiểu tử thúi các ngươi còn không phải người một nhà đâu muốn hay không như vậy đoàn kết ta nghe được lời này phong bảo bảo còn không có mở miệng phong nguyệt nhưng thật ra trước thanh bảo bảo ngươi cũng đi giúp ngươi thương thúc thúc luyện luyện quyền cước hào liệt phong bảo bảo từ sẽ đi đường liền bắt đầu tập võ tuy rằng tay nhỏ chân nhỏ nhưng đấy đã đánh thực không tồi hơn nữa trong khoảng thời gian này có nam cung ly lạc dạy dỗ này công phu sớm đã là tiến bộ vượt bậc vừa dứt lời chỉ thấy một cái tiểu thân ảnh tập ra gia nhập tuyết hàm diễn cùng sở thương đánh nhau bên trong uy uy các ngươi đây là lấy nhiều khi y ta sở thương bất mãn kêu to Tiêu lên sau quay đầu đối với một bên nhìn si cùng mị, si, mị lại đây hỗ trợ. Đối với sở thương tiêu to, si cùng mị lý đều không có lý, hai người còn không hẹn mà cùng di rời thân tử, rời xa ba người đánh nhau vòng. Thấy si cùng mị rời xa chính mình hành động, sở thương tâm đều nát. Biểu tình vừa chuyển lập tức thay một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Các ngươi này hai cái không lương tâm, ta thiệt tình sai thanh toán A. Phúc sở thương một câu làm phong nguyệt cùng hiên viên la mới vừa uống đi vào nước trà hoa lệ lệ biến thành suối phun. Phần 36 Đương nhiên tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo cũng hảo, sở thương cũng thế đều chỉ là đánh chơi mà thôi, hai bên đều không có quá mức nghiêm túc. Ngoài phòng Nam cung ly lạc cùng bạch lao đầu cùng nhau tiến vào, bọn họ mới vừa vừa bước vào tới, ba người cũng đồng thời thu tay. Nam cung ly lạc cũng không tìm hỏi, dù sao như vậy đùa giỡn hắn sớm đã nhìn quen không trách. Chính văn chương 60 là ngươi. Ba ngày trong trước mắt, rốt cuộc tới rồi Phong Nguyệt giải độc ngày, phòng trong bạch lao đầu, sở thương còn có phong bảo bảo ở cuối cùng kiểm tra dữ liệu. Hiên viên Lam tuy rằng có thai, nhưng giờ phút này người cũng ở phòng trong bồi Phong Nguyệt. Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, một lát liền hảo. Hiên viên Lam cùng Phong Nguyệt cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn An ủi nói. Có ngươi cái này đại thần Y Gia ở, ta một chút đều không lo lắng. Đối với giải độc Phong Nguyệt thật đúng là một chút đều không lo lắng, nàng để ý chính là kia đoạn nhớ không nổi ký ức. đối với mất đi ký ức vẫn luôn nhớ không nổi sẽ làm người thực để ý liều mạng đi hồi tưởng nhưng một khi thật sự có một ngày phải nhớ đi lên nàng nhưng thật ra có chút bàng hoàng rốt cuộc này đoạn trong trí nhớ có quan hệ với nhi tử thân cha sự tình mẫu thân có thể bắt đầu rồi Dược liệu sửa sang lại không sai biệt lắm thời điểm phong bảo bảo quay đầu lại nói một câu ân phong nguyệt gật đầu đứng dậy phòng trong giải độc bắt đầu ngoài phòng tuyết hàm diễn nhưng thật ra chờ có chút nóng nội, nguyên bản hắn cũng là muốn cùng vào nhà Bất quá lại bị bạch lao đầu đương ở bên ngoài, nói phòng trong quá nhiều người ngược lại vững bận. Chủ tử, đừng lo lắng, phong cô nương sẽ không có việc gì. Cùng hưu cùng cảnh nhân mấy ngày nay bận rộn trong ngoài vẫn luôn ở hỗ trợ dược liệu sự tình, tuy rằng bọn họ đối với dược lý đều không hiểu lắm, nhưng bọn hắn tin tưởng bạch lao đầu cùng sở thương Y dề thuật. Đối với bạch lao đầu cùng sở thương Y dề thuật, tuyết hàm diễn tự nhiên là tin tưởng, nhưng cho dù tin tưởng thì thế nào, nên gánh tâm chính là một chút đều sẽ không thiếu đâu. Phong cô nương giải xong độc liền sẽ nhớ tới hoa nham chùa sự tình, đến lúc đó chủ tử ngươi thấy tả hữu không có người khác, cảnh nhân nhẹ giọng hỏi. Cảnh nhân nói còn không có nói xong, tuyết hàm diễn liền đã mở miệng, hiện tại ta chỉ có thể xem tình huống mà định. Ba người khi nói chuyện thời gian một chút quá khứ, hai cái canh giờ sau, nhà ở môn bị mở ra, hiên viên Lam cái thứ nhất vượt ra tới. Gặp người ra tới, tuyết hàm diễn lập tức bước nhanh đi qua, nam cung phu nhân, Nguyệt Nhi nàng thế nào? Nguyệt Nhi độc đã giải. vừa mới làm nàng phục dược ngủ hạ nhanh nhất cũng muốn một canh giờ lúc sau mới tỉnh thấy tuyết hàm diễn như thế lo lắng bộ dáng hiên viên lam nhưng thật ra trả lời sảng khoái hảo ra đây tại đây chờ tuyết hàm diễn giờ phút này tâm tình thật đúng là có chút thất vọng nguyên bản hắn còn tưởng rằng độc một giải xong liền có thể trực tiếp đối mặt kết quả lại còn phải đợi một canh giờ tuyết hàm diễn tâm tư hiên viên lam tự nhiên là biết đến rõ ràng cho nên lúc này nàng nhưng không ngại rút một chút bên ngoài thái dương lớn như vậy rất phơi người Vào nhà chờ đi. Hiên viên Lam cười xoay chuyển đầu, ý bảo tuyết hàm diễn đi trong phòng. Lúc này bạch lão đầu cùng sở thương hai người từ trong phòng đi ra. đa tạ. Tuyết hàm diễn đối với hiên viên Lam chắp tay nói thanh tạ sau nâng tiến bước nhà ở. Phòng trong phong bảo bảo còn ở bên trong, bất quá hiên viên Lam là người tốt làm tới cùng. Bảo bảo, bồi mẹ nuôi đi thư phòng. Phong Nguyệt vừa tỉnh phòng chừng là có thể nhớ tới năm đó sự tình. Cho nên lúc này hiên viên làm xem như cấp hai người một cái đơn độc ở chung thời gian cùng không gian, làm hai người có thể trực tiếp đối mặt. Phong bảo bảo lúc này nhưng không quá tưởng rời đi nhà mình mẫu thân, bất quá nhìn đến tiến vào tuyết hàm diễn khi, hắn lập tức minh bạch mẹ nuôi dụ ý. Đi ra khỏi cửa phòng, còn cẩn thận đem cửa phòng cấp đóng lại, hai người xoay người hết sức, Phong bảo bảo mở miệng tìm hỏi, mẹ nuôi, ngươi liền như vậy xem trọng hàn công tử. Ngươi không phải cũng thực xem trọng hắn, chúng ta này xem như anh hùng ý kiến giống nhau. Hiên Viên Lam vừa đi vừa trả lời. Hiên Viên Lam cùng Phong Bảo Bảo đi rồi, phòng trong liền dư lại Tuyết Hàm Diễn cùng Phong Nguyệt. Đi vào mép giường ngồi một chút, Tuyết Hàm Diễn nhìn lúc này ngủ an ổn Phong Nguyệt. Rốt cuộc vẫn là đợi giờ khắc này đâu, không biết người nhớ tới kia hết thể sau sẽ là cái gì phản ứng. Tuyết Hàm Diễn rỗi tay mềm nhẹ mơn trớn Phong Nguyệt khuôn mặt, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này Phong Nguyệt tự nhiên là trả lời không được Tuyết Hàm Diễn vấn đề, bất quá hiện tại Phong Nguyệt tuy rằng ngủ nhưng lại không an ổn. độc mới vừa giải thời điểm, nàng cũng không có lập tức hồi tưởng khởi kia đoạn mất đi ký ức, nhưng thật ra hiện tại lúc này trong lúc ngủ mơ, năm đó ở hoa nhàm chùa hết thảy một chút hợp thành cảnh trong mơ làm nàng xem chân thật. Một canh giờ, Tuyết Hàm diễn trở rất có kiên nhẫn, bất quá một canh giờ sau Phong Nguyệt lại không có tỉnh, không chỉ có không tỉnh, tựa hồ còn ngủ thực không yên ổn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, trong miệng cũng nỉ non một ít nghe không rõ ràng lắm lời nói. Tuyết Hàm diễn đau lòng lại nôn nóng, mở miệng tiêu lên, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Mặc kệ như thế nào kêu to phong nguyệt chính là không có tỉnh lại, có chút lo lắng tuyết hàm diễn không có do dự trực tiếp xoay người chuẩn bị đi gọi người lại đây nhìn xem. Rốt cuộc chính hắn không hiểu y y thuật, chỉ là hắn mới vừa quay người lại, phía sau vang lên phong nguyệt mềm nhẹ thanh âm, là ngươi. Đơn giản hai chữ làm tuyết hàm diễn dừng bước, lại xoay người nhìn đến phong nguyệt đã tỉnh lại. Lúc này một đôi xinh đẹp con ngươi chính nhìn chính mình, thấy tuyết hàm diễn cũng không có nói lời nói, phong nguyệt lại lần nữa mở miệng, là ngươi, đúng hay không? cảnh trong mơ hết thể cũng không có bởi vì thanh tỉnh mà biến mơ hồ biến mất ngược lại càng thêm rõ ràng phong nguyệt biết này đó chính là nàng mất đi kia một bộ phận ký ức tuy rằng nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy cái này hàn diễn khả năng cùng nàng mất đi kia một bộ phận ký ức có quan hệ nhưng nàng không nghĩ tới chính là hàn diễn không chỉ có có quan hệ cư nhiên vẫn là nhi tử thân sinh cha kia đoạn ký ức tuy rằng không phải nàng chính mình kia đoạn trải qua tuy rằng không phải nàng thân sinh trải qua nhưng kia cảnh tượng cùng hình ảnh lúc này rõ ràng ở nàng trong óc giữa Người lạc vào trong cảnh hẳn là chính là Phong Nguyệt lúc này cảm thụ. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Vừa mới có phải hay không làm ác ngộng? Thấy Phong Nguyệt tỉnh lại, tuyết hàm diễn tự nhiên sẽ không lại đi ra ngoài tìm người, mà là bước nhanh trở lại mép giường lo lắng hỏi, mà đối với Phong Nguyệt hỏi hắn vấn đề lại không có trả lời. Đương nhiên cũng không phải hắn không muốn trở về, chỉ là lúc này Phong Nguyệt tình huống thân thể mới là hắn càng lo lắng. Lúc trước ta rõ ràng cứu ngươi, vì cái gì ngươi muốn lấy oán trả ơn? Đối với Tuyết Hàm diễn hỏi chuyện, Phong Nguyệt cũng không có trả lời, mà là hỏi ra trong lòng vấn đề. Tuy rằng lúc này Phong Nguyệt đã nhớ tới hoa nham trong chùa phát sinh hết thảy, nhưng nàng bị đưa tới sau núi sự tỉnh lại không biết, bởi vì lúc ấy nàng đã hôn mê. Tỉnh lại nhìn thấy chính là trước mắt gương mặt này, tuy rằng lúc ấy hắn vẫn là một đầu tóc đen cùng hiện tại đầu bạc bất đồng, nhưng gương mặt này nàng là sẽ không quên. Chỉ là lúc ấy tỉnh lại cũng không phải nàng, mà là nguyên bản Phong Nguyệt, bởi vì sợ hãi nàng đứng dậy chạy trốn Bởi vì hoảng loạn ngã xuống sườn dốc phủ tuyết, trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm chính là nàng. Tuy rằng tuyết hàm diễn trong lòng sớm từng có suy đoán, nhưng chính thai nghe được phong nguyệt thật sự hiểu lầm hắn khi, trong lòng khó tránh khỏi có điểm khổ sở. Ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy phong nguyệt tay, cảm giác được trong lòng bàn tay tay nhỏ rút ra hắn không khỏi nắm chặt vài phần. Chúng ta ở chung cũng có một đoạn nhật tử, ngươi cảm thấy ta thật là như vậy, ác, xúc, người sao. Chính văn chương 61 thân cha. Bốn mắt tương tiếp. Ai đều không có mở miệng nói chuyện, phòng trong lập tức gan tĩnh xuống dưới. Qua hồi lâu, Phong Nguyệt mới giật giật thân mình thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ giọng mở miệng, người biết ta ngày ấy là như thế nào đi sau núi sao. Phong Nguyệt cũng không phải cái gì vô chi phụ nữ và trẻ em, kiếp trước kinh doanh khách sạn này thế quản lý khách điếm, cái dạng gì muôn hình muôn vẻ người là nàng không có gặp qua. Tuy rằng nàng không thể nói chính mình ánh mắt nhất định chuẩn, nhưng hẳn là cũng không đến mức nhìn lầm. Trước mắt người nam nhân này thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm như vậy ác xúc sự tình người. Ngươi là bị một cái thải hoa tặc hạ dược mê choáng mang đến sau núi. Nếu Phong Nguyệt muốn biết, Tuyết Hàm Diễn tự nhiên sẽ không giấu dếm. Thải hoa tặc. Ta đây không phải Phong Nguyệt kinh ngạc ra tiếng âm, giọng nói còn mang theo một tia run ý nàng chưa bao giờ có nghĩ tới năm đó sự chung còn có một cái hái hoa tặc tồn tại. Tuy rằng Tuyết Hàm Diễn là bảo bảo thân cha sự tình đã làm nàng thực ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. nhưng hiện tại cư nhiên nhiều ra một cái hái hoa tặc bảo bảo thân cha không phải là cái kia hái hoa tặc đi thấy phong nguyệt thần sắc dáng vẻ khẩn trương tuyết hàm diễn đảo cũng không có chậm trễ lập tức mở miệng giải thích nói yên tâm kia kẻ cắp không có đối với ngươi thế nào ta kịp thời cứu ngươi nếu như vậy kia vì cái gì ngươi phong nguyệt nói đến một nửa ngừng một chút thông minh như nàng lập tức nghĩ tới là ta chúng độc không sai tuyết hàm diễn gật đầu đáp ngày ấy ngươi cho ta dược tuy rằng không thể hoàn toàn giải độc nhưng lại có thể tạm thời áp chế độc tính hơn nữa đối ta nội thường cũng rất hữu dụng chỗ ta trốn đến sau núi trên cây tưởng chờ khôi phục một chút lại rời đi kết quả thấy được kia kẻ cắp đem ngươi trói lại lại đây ngươi đối ta có ân cứu mạng ta vô pháp làm việc không để ý tới nhưng như vậy dưới tình huống ta cũng biện pháp đem đưa xuống núi tìm đại phu cứu trị cho nên chỉ có thể nói tới đây hai người đều có chút xấu hổ cho nên tuyết hàm diễn cũng không có lại tiếp tục đi xuống ngày ấy lúc sau ta liền lâm vào hôn mê Thẳng đến không lâu trước đây mới tỉnh lại, xin lỗi Nguyệt Nhi, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử, nhiều năm như vậy cho các ngươi chịu khổ. Nghĩ đến chính mình hôn mê nhiều năm, bọn họ mẫu tử hai bên ngoài chịu khổ, tuyết hàm diễn tự trách không thôi. Cho nên ngươi thật là bảo bảo thân cha. Tuy rằng đã là xác định sự tình, nhưng Phong Nguyệt vẫn là ra tiếng hỏi một lần. Ngươi quên đều nghĩ tới, ta cũng đem ta biết đến nói cho ngươi, còn chưa tin. kia muốn hay không ta kêu nam cung phu nhân giúp ta cùng bảo bảo tới cái lấy máu nhận thân tuyết hàm diễn hỏi kỳ thật lúc này hắn trong lòng có điểm ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới nhớ tới hết thẻ phong nguyệt có thể như vậy bình tâm tĩnh khí cùng hắn nói chuyện thiếm. nhìn bộ dáng giống như còn một chút đều không có trách hắn ý tứ lấy máu nhận thân kiếp trước xem phim truyền hình thời điểm phong nguyệt còn cảm thấy mãn hảo ngoạn nhưng nhận thức hiên viên làm sao nàng mới biết được cổ đại cái này lấy máu nhận thân kia đều bị mù lừa dối người không cần phong nguyệt lắc lắc đầu lắc đầu đồng thời nàng lại nghĩ tới một chút sự tình vì thế lại tiếp theo mở miệng nói cho nên ngươi vẫn luôn biết bảo bảo là con của ngươi nói chuyện đồng thời phong nguyệt giật giật thân mình chuẩn bị ngồi dậy tuyết hàm diễn lập tức tiến lên giúp đỡ đỡ lên đại phong nguyệt ngồi ổn sau tuyết hàm diễn mới chậm rãi mở miệng nói ta không có biết trước năng lực sao có thể biết bảo bảo tồn tại ta là ngày ấy lôi đài biên mới biết được bảo bảo tồn tại khi đó ngươi liền xác định phong nguyệt hỏi tiếp Bảo bảo cùng hiện tại ta chỉ có giữa mày có chút tương tự, nhưng hắn cùng khi còn nhỏ ta rất giống, hơn nữa nhìn thấy ngươi sau ta liền cơ bản có thể xác định. Tuyết hàm diễn đúng sự thật hồi, đương nhiên kỳ thật lúc ấy hắn trong lòng còn có một tư nghi ngờ, mà ở biết Phong Nguyệt mấy năm nay vẫn luôn lẻ loi một mình khi, hắn trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng đã không có. Nghe được Tuyết hàm diễn nói như vậy, Phong Nguyệt nước mắt đánh giá hắn. Còn có cái gì vấn đề sao? Khó được hiên viên làm cho hắn cung cấp như vậy an tĩnh địa phương. Làm hắn có thể cùng phong nguyệt một chỗ, tuyết hàm diễn tự nhiên là muốn đem nên nói muốn nói đều nói nói xong. Có. Phong nguyệt đơn giản trở về một chữ, sau đó biểu tình phá lệ nghiêm túc. Ngươi có thể hay không đừng cùng ta đoạt bảo bảo. Tại đây cổ đại nhưng không có gì nuôi nâng quyền, càng không có tòa án tới phán chuyện này. Này tuyết hàm diễn vừa thấy liền không giống như là cái gì bình thường dân chúng. Tuy rằng nàng hiện tại có tiền cũng có một chút tiểu chỗ dựa, nhưng bảo bảo là người ta nhi tử đã thành sự thật. Có tiền có chỗ rửa cũng ngăn cản không được lão tử muốn nhi tử. Phần 37. Tuyết Hàm diễn sửng sốt một hồi lâu mới hồi qua thần, nhìn Phong Nguyệt một bộ nghiêm túc lại dáng vẻ lo lắng, hắn không khỏi có chút buồn cười, hắn ở trong mắt nàng liền như vậy hư sao? Phía trước bị hiểu lầm thành thải hoa tặc, lúc này lại thành muốn cướp nhi tử người xấu. Ngươi này đầu nhỏ ở hạt dối rắm cái gì đâu? Tuyết Hàm diễn tức giận nói một câu, ngón tay còn vươn đi chọc chọc Phong Nguyệt đầu. Bất quá nhìn đến Phong Nguyệt một bộ khó hiểu bộ dáng, Ăn khẽ thở dài một chút, bàn tay trở về cầm Phong Nguyệt tay tiếp theo mở miệng nói, "Nguyệt Nhi, các ngươi cùng ta hồi Tuyết Quốc đi, mấy năm nay là ta thua thiệt các ngươi mẫu tử hai, nhưng ta sẽ còn lại nhân sinh tới bồi thường các ngươi." Tuyết Hàm diễn lời này nói thâm tình, kia một đôi mắt lượng con ngươi cũng là nhu tình như nước nhìn Phong Nguyệt. Mấy năm nay truy Phong Nguyệt không ít, nhưng một đám giang hồ hán tử nào hiểu được cô Nhu, những người này chung duy nhất đối Phong Nguyệt ôn nhu cũng cũng chỉ là ngự chính dương, nhưng nàng đối ngự chính dương không cảm mạo. làm sao cho hắn nói như vậy dịu dàng thám thiết nói, cơ bản hắn có cái này ý đồ, nàng liền đem để tài kéo ra. Nhưng nàng vì cái gì sẽ cho Tuyết Hàm diễn cơ hội đâu? Chẳng lẽ nàng đối hắn liền có hứng thú? Vẫn là bởi vì hắn là Bảo Bảo thân cha. Không đối, nhất định là nàng mới vừa tỉnh, phản ứng thần kinh không có khôi phục hảo, cho nên mới sẽ bị hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bên này Phong Nguyệt Thiên mã hành không bổ não, bên kia Tuyết Hàm diễn thấy Phong Nguyệt vẫn luôn ngơ ngác nhìn chính mình không có phản ứng khi. nắm tay nhỏ đại trưởng không khỏi nắm thật chặt tuyết hàm diễn lúc này trong lòng có chút lo lắng lo lắng phong nguyệt sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn nhưng hắn không nghĩ tới chính là phong nguyệt hiện tại tưởng sự tình nói với hắn sự tình hoàn toàn không ở cùng cái kênh thượng đợi hồi lâu đều không thấy phong nguyệt có phản ứng tuyết hàm diễn mở miệng đều Nguyệt nhi phong nguyệt hoàn hồn mới phát hiện chính mình thất thần lợi hại đồng thời cũng nhớ tới tuyết hàm diễn phía trước hỏi chuyện ai muốn cùng ngươi tuyết quốc ca phong nguyệt đơn giản sáng tỏ trở về một câu thấy tuyết hàm diễn há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì thời điểm nàng rút tay mình về lập tức nói tiếp ta mệt mỏi muốn ngủ tiếp trong chốc lát ngươi đừng xảo ta nói xong không đợi tuyết hàm diễn phản ứng trực tiếp nằm xuống xoay người hướng tới bên trong nhắm hai mắt làm bộ ngủ thấy vậy tuyết hàm diễn bất đắc dĩ thở dài đảo cũng không có nói cái gì nữa chỉ là nhẹ nhàng giúp phong nguyệt lôi kéo chăn sau đó đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến tuy rằng bị cự tuyệt nhưng tuyết hàm diễn cũng không nhục trí đi tới cửa khi đột nhiên mở miệng nói ngươi nếu không chịu theo ta đi, ta đây liền bổi ngươi đi. Chính văn chương 62 đoán. Bên này tuyết hàm diễn cùng Phong Nguyệt nói xong thời điểm. Phong bảo bảo cùng hiên viên Lam cũng đi tới thư phòng bên này. Nam cung ly lạc lúc này liền ở bên trong. Thấy bọn họ tiến vào, Nam cung ly lạc buông trên tay thư. Đứng dậy đi tới đỡ hiên viên Lam hướng giường nệm bên kia đi đến. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Lam hiên viên Lam ngồi xuống sau, Nam cung ly lạc mở miệng hỏi. Ân. Hiên viên Lam gật gật đầu. nếu không phải ta hiện tại không tiện, hẳn là còn có thể lại mau một ít. độc giải liên hảo nam cung ly lạc nhìn nhìn hiên viên lam bụng trong lòng nghĩ cũng mất công hắn hiện tại ngày ngày ở bên người nàng nhìn, bằng không lấy nàng tính tình khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. nói xong quay đầu nam cung ly cắt tóc hiện phong bảo bảo một bộ như suy tư gì bộ dáng đứng ở nơi đó vẫn không lúc đích, vì thế tiếp theo ra tiếng nói bảo bảo suy nghĩ cái gì đâu, suy nghĩ ta cái kia thân cha sẽ là một cái cái dạng gì người, là yên lặng vô danh người thường. Vẫn là sẽ giống cha nuôi giống nhau là cái võ công cái thế đại hiệp. Rốt cuộc tới rồi công bố đáp án giờ khác này, Phong Bảo Bảo cũng không khỏi tò mò lên. Nghe được lời này, Nam Cung ly lạc cong cong khoe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía giường nệm thượng hiên viên Lam nhàn nhạt khai khẩu nói, cái này nói, hỏi ngươi mẹ nuôi thì tốt rồi. Lời này vừa ra, hiên viên Lam cùng Phong Bảo Bảo đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía hắn, mà Nam Cung ly lạc lại chỉ là cười mà không nói. Mẹ nuôi, ngươi biết cha ta là ai? phong bảo bảo kinh ngạc ra tiếng nhưng nghĩ lại không đúng à hắn mâu thân vừa mới giải độc sau cũng không có lập tức nhớ tới sự tình trước kia lúc sau liền bởi vì dược lâm vào ngủ say sau đó hắn cùng mẹ nuôi liền cùng nhau rời đi không có khả năng trước đó biết chẳng lẽ là phía trước sẽ biết nhưng kia tựa hồ liền càng không có thể liền hắn mâu thân cũng không biết sự tình mẹ nuôi lại như thế nào sẽ biết đâu đối mặt phong bảo bảo vấn đề Hiên viên lam cũng không có trả lời mà là chuyển hướng nam cung ly là hỏi ngươi làm sao mà biết được Mẹ nuôi tuy rằng không có trả lời chính mình, nhưng nghe đến nàng những lời này, phong bảo bảo liền biết mẹ nuôi hẳn là biết đến, chỉ là hắn trong lòng lại vẫn như cũ nghi hoặc mẹ nuôi đến tột cùng là làm sao mà biết được. Đoán, đoán, lúc này liền hiên viên lam đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn hiên viên lam bộ dáng này, nam cung ly lạc khỏe miệng ý cười càng đậm, bất quá hắn không có út út mở mở, trực tiếp cho bọn hắn giải đáp. Tính tình của ngươi ta hiểu biết, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đối một người cảm thấy hứng thú. Liền tính người này cùng phong cô nương có quan hệ, nhưng ở phong cô nương không có cùng hắn xác định quan hệ phía trước, ngươi sẽ không làm ta đi tra hắn chi tiết. Tuy rằng hiên viên làm vẫn luôn không có cùng hắn nói rõ, nhưng ở làm hắn đi tra người chi tiết thời điểm, Nam Cung ly lạc cũng đã có chút hoài nghi, mấy ngày nay hắn tuy rằng không có tham với bọn họ sự tình, nhưng cũng không phải không có quan sát quá. Nghe đến đó nếu phong bảo bảo còn đoán không được nói, đó chính là thật sự chỉ số thông minh cùng tuổi có quan hệ trực tiếp. cho nên Ta thân cha là Hàn Công Tử. Tuy rằng phía trước cũng từng có suy đoán, nhưng suy đoán trở thành sự thật kia một khắc phong bảo bảo vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ nhìn Nam Cung ly lạc liếc mắt một cái, hiên viên Lam đối với phong bảo bảo vây vây tay, làm hắn đến chính mình bên người. Giác phong bảo bảo tay nhỏ, hiên viên Lam mở miệng nói, lấy Hàn Công Tử nói những cái đó tới xem, hắn là ngươi thân cha không thể nghi ngờ, bất quá cũng phải nhìn ngươi mẫu thân bên này ký ức. Nhưng hẳn là 10 cho nên tình huống hiện tại là ta thân cha đang ở theo đuổi ta mẫu thân. Phong bảo bảo đột nhiên mạch não xoay cái cong, để chạy chật. Cũng mất công hiên viên làm cùng phong bảo bảo tiếp xúc quá một đoạn thời gian, cho nên đối với hắn đột nhiên oai lâu nhưng thật ra lập tức có thể đuổi kịp. Cho nên không có ngoài ý muốn nói, người tiểu tử này lập tức là có thể có cha có nương. Hiên viên Lam rỗi tay sờ sờ phong bảo bảo đầu nhỏ, trong mắt hiện lên đau lòng, liền tính đứa nhỏ này lại thông minh lại có thể làm thì thế nào. Hán Trung Quy còn chỉ là cái hài tử. Kiếp trước cùng nàng giống nhau, tuy rằng sinh ở đại gia tộc lại không có cảm nhận được bất luận cái gì thân tình, cho nên này một đời đứa nhỏ này đối phong nguyệt cái này mẫu thân mới có thể như vậy để ý, như vậy quý trọng. Mà người luôn là sẽ có tham nghiệm, cảm thụ tình thương của mẹ lúc sau, liền sẽ nghĩ phụ thân sẽ là thế nào. Cho nên ta hiện tại có phải hay không nên càng thêm tích cực chủ động một chút, đi giúp giúp ta thân cha. Để bị phong bảo bảo chạy càng ngày càng xa, Lúc này hắn cư nhiên một chút đều không có để ý tuyết hàm diễn đột nhiên trở thành hắn cha sự tình, mà là nghĩ nên như thế nào giúp thân cha truy mẹ ruột. Đối với hiên viên làm cùng phong bảo bảo đối thoại, Nam Cung ly lạc khỏe miệng tươi cười trở nên có chút bất đắc dĩ, hắn là duy nhất cái biết hiên viên làm cùng phong nguyệt mẫu tử lai lịch người, cho nên đối với ba người thường thường nhảy ra một ít hắn nghe không hiểu nói khi, hắn tử vừa mới bắt đầu ngoài ý muốn đến bây giờ đã có thể thực bình tĩnh đối mặt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ba người đến từ cùng cái địa phương, cho nên ba người tư duy hình thức đều rất giống. Có đôi khi ba người đối thoại chẳng sợ chính mình nghe hiểu, cũng tựa hồ có điểm theo không kịp, càng cắm không thượng miệng. Cuối cùng Nam Cung ly lạc sáng suốt lựa chọn không tham với bọn họ nói, đi tới cửa phân phó bên ngoài dọn thiến đi chuẩn bị chút điểm tâm lại đây. Cái này có thể có, chúng ta muốn nhiều hơn cho ngươi thân cha chế tạo chút cơ hội. Hiên viên Lam lúc này là lớn bụng gì sự đều không thể làm, chính nhàm chán cần đâu. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy chơi sự tình đâu. Vì thế một cái tưởng có cha có nương hải tử cùng một cái nhàm chán thai phụ chấp và tới rồi cùng nhau, một lớn một nhỏ hai cái đầu ghé vào cùng nhau thương lượng nên như thế nào giúp Tuyết Hàm Diễn theo đuổi đến Phong Nguyệt. Đương nhiên lúc này Phong Nguyệt cũng không biết, nàng đã bị Nhi Tử cùng bạn tốt nhớ thương thượng. Đương nhiên Tuyết Hàm Diễn cũng hoàn toàn không biết hắn có hai cái giúp đỡ. Tuyết Hàm Diễn sau khi rời khỏi đây, Phong Nguyệt cũng không có ngủ, lúc này nàng trong đầu có vừa mới cùng Tuyết Hàm Diễn đối thoại cũng có năm đó ở Hoa Nham Chùa Hết Thảy. Năm đó Hoa Nham Chùa Hết Thảy đều không phải nàng chính mình tới nơi này sở trải qua, mà là thuộc về nguyên lai phong nguyệt. Nghĩ đến này, phong nguyệt không khỏi nhớ tới tuyết hàm diễn lúc trước ở khách điếm khi cùng nàng nói thích nàng, nói nhất kiến trung tình, bởi vì bọn họ chi gian đã từng còn từng có như vậy một đoạn. Cho nên hắn sẽ đi Long Thành tìm người, hắn sẽ nói thích nàng, đều là bởi vì năm đó Hoa Nham Chùa Hết Thảy, hắn thích người kỳ thật cũng không phải nàng, mà là nguyên lai phong nguyệt lúc này phong nguyệt cũng không biết chính mình đã chui vào một cái ngõ cụt kỳ thật mặc kệ là nguyên lai phong nguyệt vẫn là hiện tại phong nguyệt đều đã không quan trọng bởi vì nguyên lai phong nguyệt đã không bao giờ khả năng đã trở lại hơn nữa đối với tuyết hàm diễn tới nói mặc kệ là nguyên lai phong nguyệt vẫn là hiện tại phong nguyệt đều là hắn trước mắt nhìn thấy người này hắn thích chính là người này có lẽ vừa mới bắt đầu tới long thành thời điểm hắn trong lòng nhớ thương đích xác thật là lúc trước cái kia ở hoa nham chùa cứu hắn nữ tử bởi vì nữ tử này đối hắn có ân cứu mạng Bọn họ chi gian còn có quan hệ sát thịt, hắn thân là nam nhân ân muốn báo, trách nhiệm cũng muốn phụ. Nhưng làm hắn thiệt tình thích thượng vẫn là hiện tại cái này tự tin cố gắng Phong Nguyệt, nhưng Tuyết Hàm diễn trong lòng ý tưởng Phong Nguyệt cũng không biết. Chính văn chương 63 chuyện của con. Nếu là xem náo nhiệt không chê sự đại, kia Hiên Viên làm tự nhiên là hảo hảo phân phó một phen. Này không đồng ý Thiến Bưng dược tiến sân khi nhìn thấy Tuyết Hàm diễn còn ở, liền lập tức đem trong tay dược bưng qua đi. Hàn công tử, đây là phong cô nương muốn dùng dược Duân Thiến vừa mới dứt lời, Tuyết Hàm Diễn liền lập tức đứng dậy nhận lấy. Giao cho ta đi. Tuyết Hàm Diễn này sẽ đang lo không có lý do gì vào nhà đâu. Duân Thiến này dược đưa tới thật sự là quá kịp thời. Nhìn Tuyết Hàm Diễn nhanh chóng như vậy tiếp nhận, Duân Thiến cười cười, nghĩ nhà mình phu nhân công đạo, nàng lại nói tiếp, phu nhân phân phó, phong cô nương mới vừa giải xong độc đã nhiều ngày không nên nhiều động, Hàn công tử cần phải hỗ trợ nhiều nhìn điểm. Tốt, ta sẽ xem trọng nàng. Đối với yên viên Lam nói, tuyết hàm diễn nhưng không có hoài nghi quá thật giả nhìn bưng dược gấp không chờ nổi vào nhà tuyết hàm diễn duẫn thiến cười tủm tỉm xoay người rời đi chuẩn bị đi thư phòng cùng phu nhân còn có tiểu công tử bẩm báo hiện hướng đâu vào nhà tuyết hàm diễn nhìn thấy trên giường phong nguyệt cũng không có ngủ lúc này nàng chính nằm nghiêng một bàn tay chống giường chi đầu mặt hướng tới cửa hiển nhiên phong nguyệt không nghĩ tới tuyết hàm diễn sẽ đột nhiên tiến vào sửng sốt một chút sau nàng ngồi dậy mở miệng hỏi ngươi như thế nào lại tới nữa Lúc này Phong Nguyệt nhất không nghĩ thấy chính là Tuyết Hàm diễn, lúc này nàng muốn gặp chính là nàng bảo bối nhi tử, chính là cố tình nhi tử không có tới, tới lao tử. Thấy Phong Nguyệt một bộ ghét bỏ chính mình bộ dáng, Tuyết Hàm diễn không giận phản cười, nhìn Phong Nguyệt bộ dáng vẫn như cũ là kia phói nhu tình như nước bộ dáng. Ta cho ngươi đem dược bưng tới. Nói chuyện đồng thời Tuyết Hàm diễn đi đến mép giường ngồi xuống, còn đặc biệt chi kỷ trực tiếp uy lên. Bất quá hắn muốn uy, nhân ra Phong Nguyệt nhưng không thấy được nguyện ý. đầu vừa chuyển một bộ không muốn uống bộ dáng. Nguyệt Nhi, ngươi độc tuy rằng giải, nhưng dược còn cần uống." Tuyết Hàm Diễn rất có kiên nhẫn hùng nói. Tuy rằng Phong Nguyệt không thích Tuyết Hàm Diễn, nhưng cũng sẽ không cùng thân thể của mình nói giỡn, bất quá nàng cũng không nên người khác tới uy. Quay đầu, nhìn thoáng qua chén thuốc, Phong Nguyệt quyết đoán tiếp nhận chén, sau đó trực tiếp phóng tới bên miệng ngửa đầu uống xong. Mấy ngày này vì hiểu rõ độc, Phong Nguyệt đã ăn không ít dược, nhưng phía trước ăn dược đều là nhi tử cẩn thận cấp làm thành thuốc viên. Tuy rằng hương vị không tốt lắm, nhưng cũng còn tính có thể tiếp thu. Phần 38 Nhưng này một chén hoàn toàn là nguyên nước nguyên vị khổ dược, này hào khí một, một ngụm buồn, tia cay đắng làm Phong Nguyệt trực tiếp đem đầu lưỡi cấp phun ra, mày càng là nhăn thành một cái xuyên tử. Khu khu! Này cái gì a, Như vậy khổ! Phong Nguyệt cảm giác chính mình đầu lưỡi có điểm run lên. Mà hôm nay này dược sẽ lấy như vậy nguyên sinh thái bộ dáng xuất hiện, tự nhiên là Phong Bảo bảo cùng hiên viên làm chủ ý. Này không phải thấy phong nguyệt bị dược khổ tới rồi, tuyết hàm diễn lập tức xoay người đi bên cạnh bàn cho nàng đổ nước đi. Một đến một đi, phong nguyệt đảo cũng đã quên chính mình không thích tuyết hàm diễn sự tình. Hôm nay dược ai chiên? Uống lên hai cái ly thủy sau, trong miệng vẫn như cũ lan tràn cay đắng. Phòng trưng là giải độc yêu cầu đi. Tuyết hàm diễn suy đoán nói, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hiểu biết nhi tử có bao nhiêu đau phong nguyệt cái này mẫu thân, chính là luyến tiếp nàng chịu một chút khổ. Khoảng thời gian trước hắn liền ở tại dược phòng tiểu cách gian, Phong Bảo bảo đùa nghịch những cái đó dược thời điểm hắn chính là thấy rõ, vì không cho chính mình mẫu thân bị dược khổ đến, tiểu gia hỏa ở dược phòng nhưng không thiếu lăn lộn, Mà hiện tại bưng tới như vậy một chén đen tuyên nước thuốc, tuyết hàm diễn duy nhất có thể tưởng chính là có thể là giải độc yêu cầu. Nghe được lời này, Phong Nguyệt tưởng phun tào nói liền ngạnh sinh sinh tạp ở trong miệng, ai làm nàng chính mình chúng độc đâu. Trong miệng còn khổ sao? Muốn hay không ta giúp ngươi đi phòng bếp lấy chút đường lại đây Thấy Phong Nguyệt vẫn như cũ cau mày, Tuyết Hàm Diễn nói: "Trong miệng tuy rằng vẫn là khổ, nhưng Phong Nguyệt đối ngọt đồ vật không quá thích. Người đem ta đương Hải Tử sao?" "An Đường chính là Hải Tử." Tuyết Hàm Diễn đi theo hỏi. Bảo Bảo liền thích ăn. Phong Nguyệt thuận miệng trở về một câu. Nhắc tới Bảo Bảo, Tuyết Hàm Diễn con ngươi thầm thầm, nhìn Phong Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: "Có thể cùng nói nói Bảo Bảo khi còn nhỏ sự tình sao?" Nói đến nhi tử, Phong Nguyệt trong mắt lập tức có phòng bị. Không cần như vậy phòng bị ta, ta chỉ là muốn biết mà thôi, không có gì mục đích. Thân là một cái phụ thân, bỏ lỡ nhi tử 5 năm thời gian, tuyết hàm diễn thực cái nấy, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hắn không có biện pháp làm thời gian đảo ngược, không trở về quá khứ được nữa. Nói cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi đến trước đáp ứng ta một sự kiện. Phong Nguyệt lập tức thuận côn nhi bỏ đưa ra điều kiện. Đừng nói một kiện, ngươi nói 10 kiện ta cũng đáp ứng, bất quá chỉ có một kiện ta sẽ không đáp ứng, chính là rời đi các ngươi mẫu tử hai. Tuyết hàm diễn sẽ đáp ứng Phong Nguyệt hết thể yêu cầu, nhưng cũng không phải mù quáng đáp ứng sở hữu, với hắn mà nói chỉ cần không rời đi bọn họ, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Ngươi vĩnh viễn không thể đem bảo bảo từ ta bên người mang đi. Tuy rằng Tuyết hàm diễn nói qua sẽ không đoạt bảo bảo, nhưng Phong Nguyệt vẫn là không quá yên tâm, cho nên một có cơ hội liền lập tức đưa ra như vậy yêu cầu. Hảo, ta bảo đảm, vĩnh viễn sẽ không đem bảo bảo từ bên cạnh ngươi mang đi. Tuyết hàm diễn nghiêm túc bảo đảm, trong lòng nghĩ... Muốn mang đi hắn cũng nhất định hai cái cùng nhau mang đi, cũng sẽ không chỉ mang đi nhi tử. Nghe được tuyết hàm diễn bảo đảm, Phong Nguyệt cũng vẫn là có điểm không yên tâm. Có thể thấy được đến tuyết hàm diễn trong mắt kia một bộ mong muốn bộ dáng, Phong Nguyệt mềm lòng một chút, nghĩ thế nào trước mắt người nam nhân này đều là nhi tử thân cha, muốn biết một ít chuyện của con cũng không gì đáng trách. Bảo bảo sinh non một ít nhật tử, mới sinh ra thời điểm thân thể không tốt lắm, bất quá cũng may là nhịn qua tới, lúc sau nhưng thật ra vẫn luôn khỏe mạnh. Sẽ đi đường lúc sau liền bắt đầu đi theo chính Dương học võ công. Tiểu gia hỏa từ nhỏ liền rất thông minh, Phong Nguyệt một chút một chút nói nhi tử khi còn nhỏ sự tình, vừa nói khởi nhi tử, Phong Nguyệt nhưng thật ra có chút thao thao bất tuyệt. Chẳng sợ hiện tại trước mắt người là Tuyết Hàm Diễn, nàng cũng nói vui vẻ. Tuyết Hàm Diễn ở một bên nghe nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tiếng hỏi một hai câu, bất quá đại đa số thời điểm đều là lẳng lặng nghe. Đương nhiên nếu có thể, hắn còn muốn hỏi hỏi Phong Nguyệt mấy năm nay quá thế nào. Chính là mỗi lần lời nói đến bên miệng đều không có hỏi ra tới, hắn sợ chính mình vừa hỏi, Phong Nguyệt liền hiện tại nói đều không muốn nói. Tuy rằng Phong Bảo bảo chỉ có 5 tuổi, nhưng 5 năm tới phát sinh ở trên người hắn sự tình chính là nhiều không kể xếp đâu. Ngẫu nhiên nói đến có hứng thú sự khi, hai người còn sẽ đồng thời cười vui vẻ. Nguyệt nhi uống nước đi, nói lâu như vậy khẩu đều khắt nước rồi. Vui vẻ cười sau, tuyết hàm diễn cấp Phong Nguyệt đổ chén nước đưa tới bên miệng. Lúc này Phong Nguyệt nhưng thật ra sửng sốt một chút. Mấy năm nay trừ bỏ hiên viên Lam ở ngoài, nàng còn chưa từng có với ai nói qua nhiều như vậy lời nói, nhưng hiện tại nàng cư nhiên cùng tuyết hàm diễn nói lâu như vậy. Nhìn thoáng qua ly nước, cuối cùng Phong Nguyệt vẫn là nhận lấy uống lên. Một buổi trưa ở chung, hai cái quan hệ tuy rằng không có kéo gần nhiều ít, nhưng lại làm tuyết hàm diễn đã biết không ít chuyện của con. Chính văn chương 64 Phụ tử Tới rồi buổi tối, bởi vì hiên viên Lam phân phó, cho nên Phong Nguyệt chỉ có thể ở trong phòng dùng bữa tối, đổi lại ngày thường tình huống như vậy. nhi tử khẳng định sẽ đến bồi nàng nhưng hôm nay phong nguyệt chờ tới lại là tuyết hàm diễn bảo bảo đâu thấy tuyết hàm diễn bưng đồ ăn tiến bảo phong nguyệt trực tiếp khai hỏi hắn cùng bạch tiền bối ở dược phòng vội vàng đâu tuyết hàm diễn trả lời kỳ thật lúc này hắn đã biết nhi tử cùng hiên viên lam là cố ý tự cấp hắn chế tạo cơ hội cùng thời gian cho nên hắn tự nhiên sẽ không nói phá nghe được nhi tử ở vội phong nguyệt cũng không nói nhiều cái gì đối với nàng tới nói ký ức tuy rằng khôi phục nhưng tựa hồ không có gì khác nhau Mà tuyết hàm diễn đối nàng thái độ tựa hồ cũng cũng không có bởi vì này đó ký ức tìm về có điều thay đổi, hai người tựa hồ lại về tới ở khách điếm khi đó ở chung, bất quá khác nhau chung quy vẫn là có một ít. Ly môn không phải phong nguyệt địa bản, nói đến cùng nàng chính mình cũng bất quá là cái khách nhân, đối với đồng dạng là khách nhân tuyết hàm diễn không có gì ước thúc lực, cho nên so với ở khách điếm tuyết hàm diễn càng thêm dính nàng, càng thêm rõ ràng đối nàng hảo thôi. Bởi vì nói một buổi chưa nói, Ăn cơm chiều thời điểm Phong Nguyệt nhưng thật ra một câu đều không có. Tuyết Hàm diễn ăn cơm thời điểm từ trước đến nay là không nhiều lắm lời nói, cho nên hai người an tĩnh đơn độc ăn một đốn bữa tối. Bữa tối qua đi, Phong Nguyệt thể lực có chút vô dụng, thực mau liền lên giường ngủ rồi. Nhìn Phong Nguyệt đi vào giấc ngủ sau, Tuyết Hàm diễn ra cửa phòng, thẳng đến dược phòng. Lúc này dược phòng chỉ có Phong Bảo Bảo một người ở, Bạch lao đầu bởi vì thích uống rượu cho nên mỗi lần ăn cơm đều không có nhanh như vậy. Đẩy cửa mà vào. Phong Bảo Bảo kia thân ảnh nho nhỏ liền đứng ở bên cạnh bàn ghế trên. Lúc này hắn đang ở đảo dư thải, tay nhỏ một con cầm đảo dư côn, một con tay nhỏ đỡ đảo vào đạn. Tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Tuy rằng giải xong độc sau, Phong Bảo Bảo không tái kiến quá Phong Nguyệt, nhưng Tuyết Hàm Diễn tin tưởng đứa nhỏ này hẳn là đã biết thân phận của hắn, rốt cuộc hiên viên lam cũng là cảm kích chi nhất. Nâng bước bước vào, còn cẩn thận đóng lại cửa phòng. Tuyết Hàm Diễn đi bước một đi hướng chính mình nghi tử. Tuy rằng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, Hắn liền nhận định đứa nhỏ này chính là chính mình nhi tử, nhưng giờ khắc này tuyết hàm diễn trong lòng là kích động, hắn trong lòng nghĩ, đứa nhỏ này hiện tại đã biết thân phận của hắn sau, sẽ nói với hắn cái gì, lại sẽ như thế nào cùng hắn ở chung. Những năm gần đây hắn cái này làm phụ thân chưa bao giờ vì hắn làm cái gì, thậm chí liền hắn tồn tại cũng không biết, không biết đứa nhỏ này có thể hay không hắn hắn, hận hắn. Cửa phong bị đẩy ra kêu một khắc, phong bảo bảo liền biết có người vào được, bất quá hắn bản năng tưởng bạch lao đầu. Chỉ là ở nghe được tiếng bước chân sau, hắn phát hiện cũng không phải, bởi vì này tiếng bước chân cùng ngày thường bạch lao đầu bất đồng. ngẩng đầu thấy chính là tuyết hàm diễn, phong bảo bảo dừng trong tay động tác. Ta mẫu thân đâu? Phong bảo bảo hôm nay chính là cố nén nửa ngày không đi xem mẫu thân, vì chính là cho chính mình mới nhậm chức thân tra chế tạo ở chung thời gian cùng cơ hội, cho nên lúc này nhìn thấy tuyết hàm diễn, hắn lập tức liền mở miệng hỏi. Ngùi hạ! Tuyết hàm diễn đúng sự thật trở về một câu. Bất quá trong lòng không cấm có chút kỳ quái, đứa nhỏ này chẳng lẽ còn không biết sao? Chẳng lẽ huyên viên Lam không có nói với hắn? Cho nên ngươi là tới tìm ta nói chuyện. Phong bảo bảo đảo cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng vẫn luôn biết chính mình nhi tử thực thông minh, nhưng nhìn rõ ràng mới 5 tuổi tiểu thân thể, lại nói đại nhân nên nói nói, tuyết hàm diễn trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không khỏi có chút cảm khái. Đúng vậy, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Cảm khái về cảm khái. Nhưng tuyết hàm diễn cũng không nói thêm gì, dù sao mặc kệ thế nào, đây đều là chính mình Nhi tử. Như vậy người thông minh ra muốn còn nếu không đến đâu, chính mình lại dối dăm cái gì đâu. Tìm ly phong bảo bảo gần nhất một cái ghế ngồi một chút tới, tuyết hàm diễn tiếp theo mở miệng nói, ngươi hẳn là biết ta và ngươi quan hệ đi. Biết. Phong bảo bảo đơn giản sáng tỏ cho hai chữ. Lại làm tuyết hàm diễn có chút sở không được đầu góc. Vậy ngươi ý tứ là? Ở phong bảo bảo trong mắt, tuyết hàm diễn nhìn không tới đoán. càng nhìn không tới hận, nhưng đồng dạng cũng không có thích. Kia một đôi xinh đẹp mắt to, nhìn hắn thời điểm thực bình tĩnh, tựa hồ có hay không tìm được thân sinh phụ thân đối với hắn tới nói một chút đều không sao cả, như vậy nhận thức làm tuyết hàm diễn trong lòng có chút khổ sở. Nhưng cho dù khổ sở lại có thể như thế nào đâu, ai làm hắn bỏ lỡ bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy. Ta cha tương lai sẽ cùng ta mẫu thân ở bên nhau, đến nỗi người này có phải hay không ta thân sinh cha, đối với ta tới nói đều không sao cả. Phong bảo bảo trong lòng xác thật muốn một phần tình thương của cha, tưởng thường thường bị phụ thân phủng ở lòng bàn tay là cái gì cảm giác, nhưng này một tiền đề là hắn mẫu thân tiếp thu, nếu hắn mẫu thân không cần một người nam nhân đi vào bọn họ sinh mệnh, tham với đến bọn họ mẫu tử trong sinh hoạt, như vậy tình thương của cha hắn cũng có thể không cần, bởi vì không có gì so mẫu thân càng quan trọng. Cho nên nói, muốn ngươi nhận ta, nhất định phải trước thu phục ngươi mẫu thân đúng không? Nhi tử nói tuy rằng có chút đả thương người, nhưng Tuyết Hàm diễn cũng từ giữa nghe ra Nhi Tử ý tứ đối với hắn cái này phụ thân Nhi Tử cũng không có bài xích bất quá hắn càng để ý chính là hắn mẫu thân không sai Phong Bảo Bảo gật đầu đáp sau đó giật giật thân mình từ ghế trên bỏ xuống dưới đi đến Tuyết Hàm diễn bên người ngẩng đầu nhìn phía hắn thấy Nhi Tử đột nhiên tới gần chính mình lại như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình Tuyết Hàm diễn có chút không rõ hắn ý tứ ta thực xem trọng ngươi nga cho nên ngươi muốn cố lên phong bảo bảo rỗi tay vô vô tuyết hàm diễn chân một bộ tiểu đại nhân bộ giang nói yên tâm ta sẽ giúp ngươi còn có ta mẹ nuôi cũng là ngươi bên này nhìn nhi tử động tác hơn nữa hắn nói tuyết hàm diễn tức khắc có chút dở khóc dở cười bất quá trong lòng nhưng thật ra có chút vui mừng ít nhất hiện tại xem ra nhi tử hẳn là vẫn là có chút thích hắn bằng không cũng sẽ không nói giúp hắn ta sẽ cố lên cuối cùng tuyết hàm diễn cười gật gật đầu tuy rằng phía trước ở khách điếm cũng ôm quá nhi tử nhưng cơ hội không nhiều lắm Hơn nữa kia sẽ bọn họ cũng không có tương nhận, lúc này bọn họ tuy rằng vẫn là không có tương nhận, nhưng ít ra đã biết lẫn nhau quan hệ. Nhìn nhi tử liền ở trước mắt, tuyết hàm diễn mở miệng nói, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên, đối với cái này, phong bảo bảo đảo cũng không keo kiệt. Phong bảo bảo phối hợp duỗi tay đôi tay, chờ tuyết hàm diễn ôm. Đem nho nhỏ mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, tuyết hàm diễn mở miệng nói, thực xin lỗi bảo bảo, mấy năm nay ngươi cùng ngươi mẫu thân chịu khổ. về sau ta sẽ vẫn luôn bồi các ngươi bảo hộ các ngươi dùng ta quãng đời còn lại tới đền bù các ngươi mẫu tử rõ ràng là cùng cá nhân rõ ràng trước kia cũng ôm quá chính mình nhưng phong bảo bảo cảm thấy cái này ôm ấp tựa hồ cùng trước kia không giống nhau nguyên lai like đây là bị chính mình cha ôm cảm giác phong bảo bảo nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ được giờ khắc này ôm ấp mà đối với tuyết hàm diễn nói phong bảo bảo nhưng thật ra không có nói cái gì nữa hắn cùng phong nguyệt là mẫu tử ý tưởng tự nhiên cũng là tương tự đối với bọn họ tới nói Nói lại nhiều lại dễ nghe cũng vô dụng, làm được mới là chân thật. Chính văn chương 65 không phải ta. Phần 39 Bởi vì hiên viên Lam phân phó, cho nên phong nguyệt liền thật sự ở trên giường nằm mấy ngày, tuy rằng nàng cũng rất ái ngủ, nhưng ước chừng 5 ngày thời gian, nằm nàng xương cốt đều đau. Mà để cho nàng chịu không nổi chính là, mấy ngày này nhi tử cũng hảo, hiên viên Lam cũng thế tựa hồ đều vội thực, mỗi ngày liền tới đây lộ cái mặt. Nhưng thật ra tuyết hàm diễn mỗi ngày trừ bỏ ngủ mặt khác thời gian đều ở nàng trước mặt Hoàng. Hoàng đến nàng đau đầu đuổi người, nhưng người này ra mặt dày, lăng là đuổi không đi. Ở trong phòng ngây người năm ngày Phong Nguyệt bắt đầu cảm thấy có chút không đúng rồi, đối nàng tới nói giải độc trước giải hòa độc sau duy nhất khác nhau chính là nhiều một ít ký ức, thân thể phương diện chính là một chút không giống nhau đều không có, vì cái gì hiên viên làm sẽ có như vậy phân phó, nếu thân thể của mình thật sự nghiêm trọng đến không thể nhiều nhúc ních. lấy nhi tử tính cách hẳn là sẽ một tấc cũng không rời thủ nàng mới đúng vậy như thế nào sẽ mỗi ngày liền tới đây nhìn liếc mắt một cái liền đi đâu cho nên nơi này khẳng định có miêu nhị nghĩ vậy phong nguyệt lập tức nước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở một bên tuyết hàm diễn sau đó mở miệng nói ta muốn ăn chút trái cây khó được phong nguyệt chủ động mở miệng tuyết hàm diễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức đứng dậy ra cửa thấy tuyết hàm diễn đi ra ngoài trong chốc lát phong nguyệt lập tức xoay người xuống giường tùy ý tìm kiện áo ngoài chòng lên sau thẳng đến cửa. Bất quá còn không có chờ nàng chân bước ra đi, Hiên Viên Lam thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt giữa, người chưa tới thanh tới trước, không phải là ngươi ngốc tại trong phòng sao? Như thế nào như vậy không nghe lời đâu? Hiên Viên Lam thấy Phong Nguyệt thần thần bí bí một bộ chuẩn bị muốn chuẩn ra môn bộ dáng, Hiên Viên Lam tức khắc cảm thấy buồn cười. Ngươi nhìn thấy Hiên Viên Lam, Phong Nguyệt lập tức đứng thẳng thân thể, duỗi tay chỉ vào hướng chính mình chậm rãi đến gần người, người nữ nhân này, ăn cây táo rào cây sung, thất tín bội nghĩa. Thấy xác quên bạn, ngươi thành ngữ là thể dục lão sư giáo. Cư nhiên không có một cái dùng đối. Hiên viên Lam cười trả lời. Bất quá nàng cũng biết Phong Nguyệt lúc này hẳn là đã phát hiện, chính mình cố ý thiết kế chuyện của nàng. Ngươi quản ta là ai giáo? Phong Nguyệt tức giận trở về một câu. Ta này không phải tưởng tác hợp tác hợp các ngươi làm ta kêu bảo đối con nuôi có một cái hoàn chỉnh ra. Nếu đã bị đã biết, hiên viên Lam cũng thẳng thắn thừa nhận chính mình làm như vậy mục đích. Hừ. Phong Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Xoay người về phòng, vừa đi vừa tiếp theo mở miệng nói, ngươi thật đúng là đường bà mối lên làm nghiện. Hai người khi nói chuyện, một bóng hình xuất hiện ở cửa, trong tay còn bưng một mầm trái cây, bất quá lại không phải vừa mới đi ra ngoài tuyết hằng diễn, mà là phong bảo bảo. Mẫu thân, ta tới xem ngươi. Phong bảo bảo đem trong tay trái cây đặt ở trên bàn, sau đó đi đến phong nguyệt bên người hướng tới ngày giống nhau chuẩn bị cấp phong nguyệt bắt mạch. Bất quá hắn mới vừa dối tay, bên này hiên viên Lam liền đã mở miệng, được rồi bảo bảo. Không cần lại trang, người mẫu thân đã biết. A, Phong bảo bảo tay nhỏ ngừng ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hiên viên lam, bất quá thực mau lại quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ thu hồi kinh ngạc, thay một bộ biết sai rồi biểu tình. Mẫu thân, ta sai rồi. Tiểu gia hỏa nhận sai tập mau, làm Phong Nguyệt là vừa tức giận vừa buồn cười. Phong Nguyệt trong lòng tuy rằng có chút sinh khí, nhưng trước mắt một cái thai phụ một cái hài tử, chính mình lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là trừng mắt nhìn hiên viên lam liếc mắt một cái. Sau đó rôi tay chọc con dấu từ gót Nhiều năm như vậy phí công nuôi giữa ngươi, nhanh như vậy khủy tay liền ra bên ngoài quải. Mẫu thân, ta nhưng không có nhận hắn, ở ngươi không có gật đầu phía trước, ta sẽ không nhận hắn, ta vĩnh viễn là mẫu thân một người. Phong bảo bảo vội vàng tỏ vẻ chính mình lập trường. Như thế làm Phong Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhi tử tuổi tuy nhỏ, nhưng luôn luôn có chủ kiến, rất nhiều chuyện đều có thể chính mình quyết định, xem hai người phía trước ở chung, nhi tử hẳn là vẫn là rất thích hắn. Nhưng hiện tại lại không có tương nhận Bất quá nghe song nhi tử nói Phong Nguyệt trong lòng ấm áp, Nhưng đồng thời cũng rất thấy nấy Không có một cái hài tử không hy vọng có một cái hoàn chỉnh ra Không có một cái hài tử không hy vọng có cha có nương Nhưng con hắn lại vì nàng không chút do dự vứt bỏ này hết thảy. Thấy Phong Nguyệt trên mặt lộ ra ấy nấy biểu tình Hiên viên Lam ở một bên xen vào nói nói Tuy rằng ta không thể nói là duyệt nhân vô số Nhưng nói như thế nào cũng sống hai đời Nguyệt nhi, hàng công tử làm người không tồi Đối với ngươi càng là khó được cẩn thận chu nói, tại đây cổ đại như vậy nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy, tiểu tâm qua này thôn liền không nảy cửa hàng. Hơn nữa hắn vẫn là bảo bảo thân cha, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đối bảo bảo thích có phải hay không xuất phát từ thiệt tình. Nhưng ta không thể bởi vì như vậy, liền cùng hắn ở bên nhau đi. Ta lại không thích hắn Phong Nguyệt trả lời. Nói thích khả năng thật đúng là không có, nhưng ngươi thật sự đối hắn một chút cảm giác đều không có sao? Hiên Viên Lam ngẩng đầu nhìn Phong Nguyệt, "Lấy ta đối với ngươi hiểu biết, Nếu ngươi đối Hàn công tử thật sự một chút cảm giác đều không có nói, ngươi là sẽ không làm hắn ở bên cạnh ngươi nhảy nhót lâu như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Hàn công tử một tấc cũng không rời thủ ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi tựa hồ còn rất hưởng thụ hắn chiếu cố. Hiên Viên làm nói làm Phong Nguyệt sững sờ ở nơi đó, trong đầu hồi tưởng đã nhiều ngày cùng Tuyết Hàm diễn ở chung, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng là có đuổi người, nhưng sau lại đâu? Gặp ngươi đuổi không đi, nàng tựa hồ liền thỏa hiệp. Nhưng Phong Nguyệt là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người sao? Nếu là, nhiều năm như vậy, ngự chính dương khả năng đã sớm đã cùng nàng ở bên nhau. Thấy Phong Nguyệt biểu tình biến ảo, hiên viên Lam tiếp tục mở miệng, cho chính mình một cái cơ hội nếm thử một chút, liền tính kết cục cuối cùng không như ý thì thế nào đâu. Chúng ta lại bất chính nhi tám kinh cổ đại người, thiếu cái nam nhân liền vô pháp sống sót, cùng lắm thì liền thất tình một lần, ngươi vẫn là có thể trở về làm ngươi long môn khách điếm lao bản nương. Hiên viên Lam lời nói đều nói đến này phân thượng, Phong Nguyệt cũng không gạt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói Ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng hàn diễn thích người cũng không phải ta. Không phải ngươi. Sao có thể, ta lại không phải mắt mù. Hiên viên Lam vẻ mặt không tin, bất quá nhìn đến phong bảo bảo khi nàng lập tức cũng nghĩ đến. Ý của ngươi là hắn đối với ngươi hảo là bởi vì bảo bảo. Đây cũng là có khả năng, nhưng ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Hiên viên Lam khó hiểu. Hắn thích người kia là năm đó ở hoa nham chùa cứu hắn, sau lại lại bị hắn cứu phong nguyệt, cũng không phải ta. Tuy rằng mấy năm nay nàng thay thế phong nguyệt, nhưng lúc trước hoa nhàm chùa sự tình, xác sắc, sắc thật thật cũng không phải nàng sở trải qua. Nghe được lời này, hiên viên Lam há miệng thở dốc, nhưng đến bên miệng nói lại cuối cùng không có nói ra. Bởi vì phong nguyệt hiện tại cảm thụ, nàng có thể lý giải. Lúc trước nàng nhảy xuống huyền nhai mất đi ký ức, Nam Cung ly lạc tìm được chính mình khi, nàng cũng quá có đồng dạng cảm thụ, tổng cảm thấy Nam Cung ly lạc cái người kia cũng không phải chính mình. Mà tình huống của nàng cùng phong nguyệt lại có bản chất bất đồng. Đối với nàng tới nói, mặc kệ là quên trước vẫn là quên sau, đều là nàng bản nhân cùng nam cung ly lạc có cảm tình gốc mắt. Nhưng phong nguyệt bên này tuy rằng ký ức là có, nhưng kêu đoạn trải qua xác thật không phải nàng chính mình. Chính văn chương 66 thai sinh chứng sinh. Hiên viên Lam trầm mặc không mở miệng nữa nói cái gì, rốt cuộc nàng lại tưởng tác hợp chuyện như vậy cũng yêu cầu phong nguyệt chính mình suy nghĩ cẩn thận nghĩ thấu triệt, bằng không liền tính hiện tại hai người ở bên nhau, phong nguyệt trong lòng cũng sẽ vẫn luôn có cây châm chắt ở nơi đó. đến nỗi phong nguyệt nàng tuy rằng đã trải qua hai đời đều không có nói qua luyến ái nhưng đối luyến ái nàng cũng không giống lúc trước hiên viên làm như vậy bài xích chỉ là ninh thiếu chớ lạm mà thôi trải qua trong khoảng thời gian này ở chung đối với hàn diễn nàng xác thật có chút hảo cảm mà ở biết hắn liền biết nhi tử thân cha sau nàng trong lòng vẫn luôn tồn tại nghi ngờ cũng đã không có dù sao cũng là thân cha tự nhiên là sẽ không ủy khuất nhi tử chỉ là đã từng mất đi kêu đoạn ký ức rõ ràng minh bạch làm nàng đã biết hàn diễn thích người cũng không phải nàng Mà là nguyên lai phong nguyệt Như vậy nhận tri hạ Nàng lui bước Nàng không cần làm bất luận kẻ nào thay thế phẩm Phong bảo bảo thấy hai người đều trầm mặc không nói Tò mò tả nhìn xem hữu nhìn xem Cuối cùng đầu nhỏ một vai hướng về phía phong nguyệt bên kia mở miệng nói Mẫu thân Ngươi không có việc gì rồi dăm cái này làm cái gì Tiểu hai tử không hiểu Ta là không hiểu Nhưng chuyện này không phải rất đơn giản sao Trước kia cái kia phòng trường sớm tại trên nền tuyết liền đông chết Lại không có khả năng lại trở về Mẫu thân này không phải tự tìm phiền não sao? Phong Bảo Bảo tuy rằng thông minh, nhưng đối với tình yêu loại này, cảm tình trung quy vẫn là không hiểu biết. Nghe được nhi tử này không đau không nương nói, Phong Nguyệt Mi hơi nhảy nhảy, duỗi tay nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ trả lời, ta phiền não là ngươi loại này thai sinh tiểu bằng hưu lý giải không được. Thai sinh? Khuôn mặt nhỏ bị nết có chút đau, Phong Bảo Bảo cố ý mở miệng, chẳng lẽ mẫu thân ngươi là trứng sinh? Phúc bị Phong Bảo Bảo nói chọc cười hiên viên lam hoa lệ lệ đem trong miệng thủy cấp phun tới. Ngươi mới chứng sinh đâu? Phong Nguyệt tức giận trở về một câu. Mẫu thân, ta chính là người sinh. Phong Bảo Bảo bình tĩnh bổi thêm một câu. Cái này làm cho Hiên Viên Lam càng vui vẻ. Phong Nguyệt tức đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá bị nhi tử như vậy một nháo, vừa mới trong lòng kia một chút tiểu phiền muộn sớm đã không cánh mà bay. Hiên Viên Lam lúc sau cũng không nói thêm nữa mà khác. Nếu phía trước sự đã bị Phong Nguyệt biết, nàng tự nhiên cũng liền đúng sự thật báo cho, nàng chân chính tình huống thân thể. Đến nỗi đi lấy trái cây tuyết hàm diễn. trái cây là làm nửa đường đụng tới phong bảo bảo lấy tới bất quá hắn bản nhân nhưng vẫn không có lại hồi phong nguyệt nơi này bởi vì hoàng hậu phái tới người tới hắn ly môn ngoại trấn nhỏ bọn họ vào không được ly môn cũng không dám tùy tiện hiện thân sợ bại lộ tuyết hàm diễn thân phận cho nên chỉ có thể thông chi cùng hưu bọn họ biết được hoàng hậu phái người lại đây tuyết hàm diễn tự nhiên muốn đi gặp một lần bất quá ở đi phía trước hắn cũng dặn dò cùng hưu cùng cảnh nhân làm cho bọn họ che giấu trên người hắn độc đã giải sự tình rốt cuộc lấy hắn đối mẫu hậu hiểu biết Ở mẫu hậu biết được trên người hắn độc thật sự giải nói là khẳng định sẽ làm hắn lập tức trở về. Cũng may lúc trước hiên viên lam bọn họ cho hắn giải độc thời điểm, đối hắn này một đầu tóc bạc không có cách nào, bằng không hiện tại tưởng giấu giếm còn có chút không dễ dàng đâu. Mà ở thấy xong rồi người sau khi trở về, tuyết hàm diễn tử nhi tử kia biết được, hắn cùng hiên viên làm kế hoạch đã hắn bại lộ, đối này tuyết hàm diễn đảo cũng không như thế nào để ý, dù sao với hắn mà nói phong nguyệt là hắn như thế nào đều sẽ không từ bỏ người. Nhoáng lên lại đi qua nửa tháng, ngày này Nam Cung Ly Lạc đang ở chính mình trong viện giáo Phong Bảo Bảo Võ Công, chỉ thấy Phong Nguyệt nhanh chóng xuyên qua sân, chạy vào nhà chính. Đối này Nam Cung Ly Lạc cùng Phong Bảo Bảo cũng không có để ý, trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên sẽ nhìn đến tình huống như vậy. Tiến phòng trong, thấy hiên viên Lam đang ở nhàn nhã uống thủy khi, Phong Nguyệt gọn gàng dứt khoát mở miệng, Lam Nhi, ngươi kia có hay không độc dược? Ngươi muốn độc dược làm gì? Hiên viên Lam buông Ly nước hỏi. hữu dụng. phong nguyệt đơn giản trở về hai chữ Hiên viên làm ngứng mày vẻ mặt tò mò bất quá đảo cũng không có trực tiếp truy vấn rốt cuộc có ích lợi gì mà là hỏi dược phòng, cái dạng gì độc dược đều có ngươi muốn cái gì dạng hỏi đến cái này phong nguyệt nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút ân có thể trực tiếp phóng đảo giống nhà các ngươi tôn chủ đại nhân giống nhau cao thủ ngươi muốn làm sao yên tâm lạp ta chỉ là làm cái tương tự nhưng không thật muốn phóng đảo nhà các ngươi tôn chủ bất quá tốt nhất này độc không cần quá đả thương người Chỉ cần đem người phong đảo, tốt nhất là thật nhiều thiên đều khởi không tới cái loại này. Nghe thế hiên viên Lam tự nhiên sáng tỏ, câu miệng cười nói, nếu muốn đọc nói, vậy dứt khoát đem người đọc chết tính, như vậy nhiều bất việc. Ngươi muốn hay không đơn giản như vậy thô bạo à, này nói như thế nào cũng là một cái mạng người đâu. Phong Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Phần 40. Như thế nào? luyến tiếp. Hiên viên Lam treo chọc nói. Mấy ngày nay, tuyết hàm diễn đảo cũng không có làm cái gì mặt khác đặc biệt chuyện khác người. Hắn vẫn là cùng vừa tới ly môn khi giống nhau, trước sau như một đối phong nguyệt hảo, bất quá lúc này so với lúc trước vừa tới thời điểm càng tốt càng trực tiếp mà thôi. Phong nguyệt tuy rằng sống hai đời, nhưng tình yêu phương diện là trương giấy trắng, nào đỉnh trụ như vậy thế công, nhưng bởi vì trong lòng còn củ kia chuyện, cho nên vẫn luôn không dám chân chính đối mặt tuyết hẳn diễn. Mà hiên viên làm cùng phong bảo bảo một đường bằng quan, trong lòng cũng rất sốt ruột, nhưng bọn họ tổng không thể chạy tới nói cho nhân ra, phong nguyệt trước sau kỳ thật là hai người. Sắc thực nói hẳn là hai cái linh hồn. Cho nên đối với như bây giờ cục diện, Hiên viên Lam cùng Phong Bảo Bảo cũng chỉ có thể nhìn nóng ruột. Mau nói, rốt cuộc có hay không loại này dược. Không nghĩ để ý tới Hiên viên Lam trêu chọc, Phong Nguyệt tiếp tục chấp nhất nàng dược. Có, đương nhiên. Ai ra? Hiên viên Lam lời nói không có nói xong, đột nhiên liền ôm bụng kêu một tiếng. Phong Nguyệt chính mình cũng sinh quá hài tử, tự nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào, vì thế cũng không chậm trễ lập tức đứng dậy đỡ người. Biên nâng dậy người biên mở miệng nói, ngươi có phải hay không muốn sinh a chậm đã điểm chậm đã điểm. Đem người đỡ đến trên giường nằm xuống sau, Phong Nguyệt không nói hai lời xoay người chạy đi ra ngoài. Hiên viên Lam nói như thế nào chính mình cũng là đại phu, cho nên lúc này bụng tuy rằng đau, đảo cũng không có hoảng loạn. Phong Nguyệt đi ra ngoài không bao lâu, Nam Cung ly lạc liền chạy tiến vào, thực mau bạch lao đầu cùng sở thương cũng tới rồi, trước đó mời đến bà mụ cũng bị kéo lại đây. Tôn chủ phu nhân muốn sinh. Nay ở Ly Môn đó là thiên đại sự tình, hiện tại Ly Môn trên dưới cái nào không biết đắc tội tôn chủ chỉ cần phu nhân mở miệng, kia còn có khả năng bình an không có việc gì, nhưng đắc tội phu nhân, vậy chỉ có tự nhận xui xẻo, bởi vì không cần chờ phu nhân mở miệng, tôn chủ tuyệt đối sẽ dẫn đầu ra tay. Phong Nguyệt bởi vì sinh quá hải tử, cho nên cũng ở bên trong hỗ trợ, cùng dẫn thiến hai người không ngừng đổi nước gấm, Nam Cung ly lạc thân là nam nhân cũng không có đi ra ngoài. Đối hắn tới cái gì va chạm không may mắn đều không có hắn làm nhi quan trọng phong bảo bảo cùng tuyết hàm diễn bọn họ lưu tại ngoài phòng chờ lan lộn một đêm phong bảo bảo đều ghé vào tuyết hàm diễn trong lòng ngực ngủ rồi thẳng đến phong nguyệt một tiếng con dâu ta a phong bảo bảo mới đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh chính văn chương 67 mươi bảy hóa thân phong bảo bảo người này còn không có thanh tỉnh đâu đã bị hắn mâu thân kia một tiếng con dâu làm buồn bực vô cùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ gục xuống xuống dưới rõ ràng một quyển bảo bảo không vui bộ dáng tuyết hàm diễn thấy vậy có chút tò mò đối với phong nguyệt kia thanh con dâu hắn tự nhiên nghe rõ ràng hơn nữa nhi tử hiện tại biểu tình hắn trong lòng nhiều ít cũng đoán được một ít người mẫu thân cho người đính loa hoa thân tuyết hàm diễn hỏi ân phong bảo bảo thành thật gật gật đầu nhìn nhi tử một bộ không tình nguyện bộ dáng tuyết hàm diễn tiếp theo hỏi lại không thích người mẹ nuôi nữ nhi cũng không phải không thích kia hải tử nếu là mẹ nuôi nữ nhi ta tự nhiên sẽ thích nàng chiếu cố nàng, súng nàng. Nhưng kia cùng hôn sự không quan hệ, ta tương lai nương tử, ta muốn chính mình lựa chọn. Nhi tử thông minh tuyết hàm diễn là biết đến, nhưng còn tuổi nhỏ liền biết nương tử, cái này làm cho hắn cái này làm cha không cấm có chút xấu hổ. Mà hắn là tuyết quốc hoàng tử, còn hắn kia đó là vương phủ tiểu thế tử, đối với nhi tử tương lai hôn nhân hắn cái này làm cha cũng không nhất định có thể làm chủ, rốt cuộc hắn mặt trên còn có một cái phụ hoàng ở nơi đó. Mà khi nhìn đến nhi tử kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ khi Tuyết hàm diễn đột nhiên quyết định, mặc kệ tương lai như thế nào, nhi tử trung thân đại sự, hắn đều sẽ nghĩ cách, không tùy ý hoàng thất làm chủ. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi, đến lúc đó nếu ngươi thật sự không thích, ta tới cùng ngươi mẫu thân nói. Tuy rằng nhi tử đến bây giờ đều không có nhận hắn, càng không có kêu trả hắn, nhưng tuyết hàm diễn cũng không xuất ruột, hắn biết chỗ chống 5 năm thời gian không phải một sớm một chiều có thể bồi thường trở về. Phụ tử hai khi nói chuyện, phòng trong lại truyền đến thanh âm. nguyên lai hiên viên lam hoài chính là song bảo thai trước sinh ra chính là tỷ tỷ sau sinh ra chính là đệ đệ ly môn nhiều hai cái tiểu gia hỏa đã đến lập tức náo nhiệt rất nhiều phong bảo bảo tuy rằng có chút bài xích mâu thân đính xuống hoa hoa thân nhưng đối với này hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra đánh đáy lòng thích phong nguyệt lúc trước chuẩn bị lễ vật thời điểm chính là chỉ chuẩn bị một cái khóa trường mệnh, hiện tại nhảy nhót ra hai cái tiểu bảo bảo này lễ vật tự nhiên là thiếu một phần tuy mừng đến song nhi nam cung vợ chồng sẽ không lại ý này đó nhưng đây là Phong Nguyệt vị này trưởng bối cấp vãn bối đệ nhất phân lễ vật, không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Vì thế Phong Nguyệt liền tính toán đi ra ngoài lại đính một cái khóa trường mệnh. Phong Nguyệt muốn đi ra ngoài tuyết hàm diễn tự nhiên là muốn đi theo cùng đi, đổi lại ngày thường Phong Bảo Bảo cũng khẳng định sẽ đi theo cùng đi, nhưng lúc này đây hắn lại không có đi theo. Nguyên nhân sao đương nhiên là phải cho nhà mình cha chế tạo cơ hội cùng mẫu thân nhiều hơn ở chung. Cho nên ở Phong Bảo Bảo bảy mưu đặt kế hạng, Luôn luôn một tấc cũng không rời đi theo tuyết hàm diễn cùng hưu cùng cảnh nhân cũng không có đi theo cùng nhau đi ra ngoài, cho nên cuối cùng ra cửa chỉ có phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn hai người. Đi vào cổng lớn, nhìn đến si cho nàng chuẩn bị xe ngựa, phong nguyệt nhíu mày. Tuy rằng ly môn phụ cận liền có một cái chấn nhỏ, nhưng kia trấn nhỏ địa phương không lớn, cũng không có giống dạng cửa hàng bạc, tự nhiên là không thể thỏa mãn phong nguyệt yêu cầu. Cho nên hai người muốn đi địa phương là xa hơn một ít đại thành trấn Lúc trước ngồi xe ngựa tới ly môn tình cảnh còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu, tuy rằng lần này đi địa phương muốn so Long Thành gần rất nhiều, nhưng Phong Nguyệt tạm thời không nghĩ lại vượng một lần. Đang ở Phong Nguyệt dối dám thời điểm, thân thể đột nhiên bị người từ phía sau ôm lên, trước mắt công phu nàng đã bị đặt ở bên kia trên lưng ngựa. Vừa định mở miệng nói chuyện, phía sau một trọng, tuyết hàm diễn đã vững vàng ngồi ở nàng phía sau. Vừa mới ra tới thời điểm, Phong Bảo Bảo đã trộm nói cho hắn, Phong Nguyệt vượng xe ngựa sự tình. Cho nên Tuyết Hàm Diễn vừa ra tới liền trực tiếp đem Phong Nguyệt bế lên hắn mã. Bảo bảo nói ngươi sẽ vượng xe ngựa, cho nên vẫn là cùng ta cùng cưỡi ngựa đi. Nói, không đợi Phong Nguyệt trả lời, hắn liền kéo động cương ngựa, làm con ngựa chậm rãi đi ra ngoài. Nếu có thể Phong Nguyệt tự nhiên không muốn cùng Tuyết Hàm Diễn ngồi chung một con, nhưng hiện tại nàng còn có khác lựa chọn sao? Làm nàng ngồi xe ngựa, nàng thật là có chút không muốn. Đến nỗi một người cưỡi ngựa, nàng còn không có nảy gan, sợ đến lúc đó quăng ngã cái mặt triều địa. Hơn nữa lúc này bọn họ đều đã đi rồi, nói cái gì nữa ngược lại là chậm trễ thời gian. Con ngựa cũng không có chạy lên, chỉ là chậm rãi đi tới. Khó được cùng Phong Nguyệt đơn độc ra tới, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo nắm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là từ nhi tử kêu tuyết hàm diễn cũng biết Phong Nguyệt không có cưới qua ngựa, sợ con ngựa chạy nhanh điên chứ Phong Nguyệt. Bất quá đến là Phong Nguyệt chính mình có chút không hài lòng con ngựa tốc độ, có thể hay không nhanh lên. Lấy như vậy tốc độ... qua lại một chuyến phòng trường thiên đều phải đen phong nguyệt duỗi tay vô vô con ngựa cổ muốn cho nó nhanh lên nhưng dây cương ở tuyết hàm diễn trong tay hắn bất động con ngựa vẫn là chậm gì gì đi tới yên tâm sẽ không làm ngươi trời tối trở về khi nói chuyện tuyết hàm diễn hai chân hơi hơi dùng điểm lực vẫn luôn đi tới con ngựa cuối cùng là chạy chậm lên tuy rằng tuyết hàm diễn một đường không chế được mã tốc độ nhưng đối với cũng không cưới ngựa phong nguyệt tới nói ngồi lâu như vậy mông vẫn là đau lợi hại cho nên chờ tới rồi thành trấn khi Phong Nguyệt bị Tuyết Hàm Diễn từ trên người ôm xuống dưới khi nàng là trực tiếp đứng vẫn không núc ních, bởi vì vừa động ngông liền đau quá. Đi rồi hai bước, phát hiện Phong Nguyệt không núc ních, Tuyết Hàm Diễn quay đầu lại hỏi, như thế nào làm? Tuyết Hàm Diễn tuy rằng tưởng chú đáo, một đường khống chế được tốc độ, không có điên Phong Nguyệt, nhưng hắn lại không có nghĩ đến Phong Nguyệt tình huống hiện tại. Bị Tuyết Hàm Diễn như vậy vừa hỏi, Phong Nguyệt có chút xấu hổ, tuy rằng nàng ngày thường cũng tùy tiện, nhưng tổng không thể trắng ra nói cho nhân ra nàng ngông đau đi. Không có việc gì. Phong Nguyệt lắc lắc đầu, mắt giải phiết thấy cách đó không xa trà quán, vì thế rôi tay chỉ chỉ, đi trước bên kia nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói, Phong Nguyệt cũng mặc kệ Tuyết Hàm Diễn có đồng ý hay không, trực tiếp xoay người chạy lấy người, chỉ là nàng động tác cũng không giống ngày thường như vậy nhanh nhẹn, đi đường còn một què một què, nếu có thể Phong Nguyệt rất muốn rôi tay xoa xoa chính mình ông, nhưng lúc này nàng đứng ở trên đường cái đâu, động tác như vậy quá bất nhã. Tuyết Hàm Diễn nhìn đến Phong Nguyệt đi đường bộ dáng không khỏi sướng suốt, Lúc này hắn mới nghĩ đến đối một cái chưa bao giờ cưỡi qua ngựa người tới nói, liền tính tốc độ không chế, cũng là không có biện pháp nhanh như vậy liền thích hứng yên ngựa độ cứng. Nghĩ đến này, tuyết hàm diễn lập tức tiến lên, trực tiếp đem phong nguyệt cấp ống lên. uy ngươi làm gì? nay không phải phong nguyệt lần đầu tiên bị tuyết hàm diễn ôm, nhưng lại là lần đầu tiên ở trên đường cái bị nam nhân bế lên tới, thấy bên cạnh người qua đường đầu lại đây ánh mắt, phong nguyệt trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi. Xin lỗi, là ta sơ sót. Tuyết hàm diễn không có trả lời Phong Nguyệt, ngược lại một mở miệng chính là một câu xin lỗi. Cái này làm cho Phong Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Bất quá cũng may trả quán rất gần, đi hai bước liền đến. Đem Phong Nguyệt thật cẩn thận đặt ở trên ghế sau, Tuyết hàm diễn nhẹ giọng nói, chờ ngươi không đau chúng ta lại đi. Ân. Nếu đã bị phát hiện, Phong Nguyệt cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Chính văn chương 68 gặp nạn. Hai người ở trà quán nước chừng làm một canh giờ mới một lần nữa đứng dậy, cái này thành trấn tuy so ra kém Long Thành, nhưng cũng rất đại, cửa hàng bạc cũng có hai nhà, bởi vì thời gian khẩn, Phong Nguyệt cũng không có giống ở Long Thành khi như vậy chuyên môn đính làm một cái, mà là từ hiện có thành phẩm chúng tuyển một cái. Ở Phong Nguyệt tuyển khóa trường mệnh thời điểm, Tuyết Hàm diễn tả hữu nhìn một chút, đột nhiên phát hiện một con vòng ngọc rất là xinh đẹp, cầm lấy tới nhìn một chút lớn nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía lúc này chính cầm khóa trường mệnh xem Phong Nguyệt. ánh mắt chạm đến đến phong nguyệt mảnh khảnh tay trên khi tuyết hàm diễn câu miệng cười sau đó liền như vậy cầm vòng ngọc đi hướng nàng đi vào phong nguyệt bên người tuyết hàm diễn cũng không nói gì thêm trực tiếp duỗi tay kéo qua phong nguyệt tay đem trong tay vòng ngọc cấp bộ đi lên người phong nguyệt vừa định mở miệng liền nhìn đến chính mình trên cổ tay nhiều một cái vòng tay thật xinh đẹp thực thích hợp ngươi tuyết hàm diễn biên nhìn vòng ngọc biên nói vòng tay xác thật xinh đẹp mang theo phong nguyệt trên tay cũng xác thật thích hợp nhưng phong nguyệt lại một chút cũng không nghi mớn vì thế dôi tay liền tưởng đem vòng tay hai xuống thấy phong nguyệt trích tay chắc động tác tuyết hàm diễn tự nhiên lập tức ngăn cản đường trích tuy rằng này vòng tay không thế nào đáng giá nhưng cũng xem như ta đưa cho ngươi đệ nhất phân lễ vật có thể hay không cấp cái mặt mũi liền như vậy mang theo không thể phong nguyệt đơn giản sáng tỏ cho hai chữ bởi vì nàng biết nam tử đưa nữ tử ngọc khí là đính ước nữ tử nếu thu vậy tỏ vẻ đối nam tử cố ý này ngọc cũng thành hai người đính ước tín vật tuyết hàm diễn tự nhiên biết đưa ngọc khí ý tứ Tuy rằng hắn trong lòng có chút chờ mong Phong Nguyệt có thể nhận lấy, khá vậy không thể thật sự miễn cưỡng nàng, cuối cùng Tuyết Hàm diễn bất đắc dĩ buông lòng tay. Phong Nguyệt tiếp tục trích vòng tay, nhưng nàng phát hiện này vòng tay giống như dính vào trên tay nàng giống nhau, như thế nào cũng chích không xuống. Chưa từ bỏ ý định Phong Nguyệt tiếp tục dùng sức, chính là vẫn như cũ trích không xuống dưới. Đừng lại dùng lực, người tay đều đỏ, thật sự không thích nói, đợi sau khi trở về ta đem nó vỡ vụn là được. Tuyết Hàm diễn ra tiếng ngăn cản. hắn cũng không nghĩ tới vòng tay sẽ trích không xuống dưới nhìn phím hồng lại có chút đau tay phong nguyệt cũng không hề lan lộn mua hai dạng đồ vật thanh toán bạc hai người từ cửa hàng bạc ra tới thời gian cũng không sai biệt lắm đến giữa trưa hai người cũng không vội mà trở về liền đi phụ cận tiểu lầu ăn cơm chỉ là ở bước vào tiểu lầu khi tuyết hàm diễn dừng bước chân quay đầu lại nhìn phía không tính quá náo nhiệt đường cái phần 41. thấy tuyết hàm diễn không có vào phong nguyệt cũng đi theo ngừng lại theo hắn tầm mắt nhìn nhìn trên đường Hỏi, đang xem cái gì? Không có gì. Tuyết hàm diễn quay đầu lại, vừa đi vừa trả lời. Không biết có phải hay không hắn đa tâm, từ vừa mới bọn họ bước ra cửa hàng bạc kia một khắc, tựa hồ đã bị người theo dõi, chỉ là nhìn chằm chằm bọn họ người phi thường cẩn thận, không có lộ ra cái gì sơ hở. Tuyết hàm diễn lúc này sẽ hoài nghi, cũng toàn bằng một cổ trực giác mà thôi. Phong Nguyệt tuy thân ở Long Thành cái này ngư long hôn tạp địa phương, nhưng mấy năm nay nàng bị ngự chính dương bảo hộ thực hảo. khách điểm ngẫu nhiên cũng có khách nhân làm ở mỹ nhưng này đó đều là tiểu đánh tiểu nháo phong nguyệt kỳ thật cũng không có trải qua quá chân chính giang hồ hiểm ác cho nên đối với tuyết hàm diễn nói nàng cũng không có nghĩ nhiều chỉ là đi theo cùng nhau vào tiểu lầu tuyển vị trí ngồi xuống mặc kệ là đa tâm vẫn là thực sự có theo dõi bọn họ tuyết hàm diễn đã lặng lẽ cảnh giác lên bất quá sợ phong nguyệt đã biết lo lắng cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài hai người ở tiểu lầu ăn sau khi ăn xong không có nhiều dừng lại Ra tới sau, tuyết hàm diễn nghĩ tới nhi tử công đạo, mở miệng nói, phủ cận có một cái điểm tâm phô, nghe nói thực không tồi. Bảo bảo công đạo. Tuyết hàm diễn tuy rằng không có nói rõ, nhưng phong nguyệt hiểu biết nhà mình nhi tử thuộc tính, hắn hôm nay không đi theo cùng nhau ra tới, nàng cũng đã thực rất kỳ quái. Nhưng tưởng bên người tuyết hàm diễn, nàng về điểm này kỳ quái cũng liền không có, bất quá lấy nhi tử kia đồ tham ăn tính tình, sao có thể không có công đạo. Phong nguyệt hỏi chuyện, tuyết hàm diễn cũng không có trả lời. chỉ là hơi hơi mỉm cười, xem như thừa nhận. Phong Nguyệt tuy rằng có chút khí Nhi Tử cố ý vô tình giúp Tuyết Hằng diễn, nhưng cũng luyến tiếc bạc đãi Nhi Tử. ở Limon mấy ngày nay, Nhi Tử là thật sự vất vả thực. Mỗi ngày trừ bỏ luyện tập chính là học y không giống ở Khách Điếm thời điểm, có thời gian còn sẽ chuẩn ra đi tìm ăn ngon, mua không ít điểm tâm. hai người liền hướng xuyên con ngựa phương hướng đi đến, ở trải qua một cái tiểu đạo khi, Tuyết Hàm diễn đột nhiên nhíu một chút mày, vừa định phải về đầu, hô hô hai tiếng. hai chi lạnh băng lợi kiếm hướng về phía bọn họ bay lại đây tuyết hàm diễn sớm có phòng bị cho nên hai chi lợi kiếm đảo cũng không có thương tổn đến bọn họ chỉ là cấp nhi tử mua điểm tâm tan đầy đất hai kiếm không trúng tự nhiên còn có hậu chiêu mười mấy chi lợi kiếm bay nhanh phong tới phong Nguyệt còn không có tới cấp mở miệng người đã bị tuyết hàm diễn ôm trên mặt đất lăn một cái mà bọn họ vừa mới sở trạm vị trí thượng mười mấy chi lợi kiếm đã cắm ở nơi đó sao lại thế này bọn họ là người nào a phong nguyệt cuối cùng là bắt được cơ hội tìm hỏi một câu đi mau tuyết hàm diễn không có trả lời phong nguyệt nói đứng dậy sau lập tức kéo phong nguyệt chạy lên ám sát đã bắt đầu âm thầm người tự nhiên sẽ không lại dừng lại cũng không hề chỉ là tránh ở chỗ tối phóng lánh kiếm phong nguyệt không có võ công chạy cũng không mau thực mau đã bị phía sau hắc ý thì người bịt mặt cấp đuổi theo đao kiếm từ trước mắt sẽ qua phong nguyệt bị tuyết hàm diễn lôi kéo hiểm hiểm tránh thoát tuyết hàm diễn lúc này một tay lôi kéo phong nguyệt một tay cầm vẫn luôn hoàn ở bên hông nguyên kiếm, một bên ứng phó địch nhân đồng thời còn muốn cố phong nguyệt bên này an toàn. tuy rằng tuyết hàm diễn lúc này độc đã giải, nội lực cũng hoàn toàn khôi phục, nhưng song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa bên người còn có một cái tay trói gà không chặt phong nguyệt đối chiêu tuyết rơi vừa hàm diễn tự nhiên là ở vào hạ phong. cẩn thận! phong nguyệt thấy tuyết hàm diễn sau lưng có kiếm đâm tới, lập tức ra tiếng nhắc nhở. nàng tuy rằng không có võ công, cũng không có trải qua quá như vậy đánh giết. Nhưng nàng biết chính mình hiện tại đã là Tuyết Hàm diễn liên lụy, nếu lại bởi vì sợ hãi làm liên lụy càng trọng, kia hôm nay bọn họ hai người khả năng liền thật sự nguy hiểm. Cho nên Phong Nguyệt chỉ có thể thu hồi trong lòng sợ hãi, ở Tuyết Hàm diễn bảo hộ nàng đồng thời, nàng cũng lưu tâm bên cạnh những người đó, tuy rằng làm nàng nhìn đến nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng nhiều ít cũng có thể làm nàng phát hiện một hai cái. Phong Nguyệt lời này nhắc nhở kịp thời, Tuyết Hàm diễn tránh thoát phía sau nhất kiếm đồng thời, còn cấp đối phương tới nhất kiếm, tuy rằng không có một kích mất mạng, nhưng ít ra cũng giết bị thương một người có thể bị chọn tới ám sát hành thích tự nhiên cũng không phải ngu ngốc thực mau hắc y, y. H. nhân liền phát hiện phong nguyệt là tuyết hàm diễn uy hiếp vì thế nguyên bản hướng về phía tuyết hàm diễn ám sát chuyển biến phương hướng trí mạng sát chiêu đều chiều phong nguyệt bổ tới hắc y, y. H. nhân ý đồ tuyết hàm diễn tự nhiên lập tức liền phát hiện đối với phong nguyệt bảo hộ cũng tăng thêm không ít nhưng sơ hở thực mau đã bị địch nhân bắt lấy một đao bổ tới tuyết hàm diễn phân thân thiếu phương pháp mắt thấy kia đao liền phải đến phong nguyệt trên người Tuyết Hàm Diễn thân hình chật lóe, trực tiếp chính mình nửa cái thân thể đi đương hạ này một đao. Chính văn chương 69 bị thương. Lưỡi đao cắt qua quần áo huyết nục, Tuyết Hàm Diễn trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, lúc này hắn mày vẫn như cũ chói chặt, mắt sáng như bước, ở ứng chiến cùng bảo hộ đồng thời, cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phá vây. Rốt cuộc ở ăn một đao sau, Tuyết Hàm Diễn tìm đến cơ hội như vậy, ngân quang lưới dao sắc bén, tay nâng kiếm lạc, ở nhanh chóng đâm trúng một người hắc y, y. nhân yếu hại sau, Tuyết Hàm diễn mang theo Phong Nguyệt phá vây mà ra. Vừa mới Tuyết Hàm diễn bảo hộ, Phong Nguyệt tự nhiên là biết đến, nhưng khi đó nàng cũng không biết Tuyết Hàm diễn thương có bao nhiêu trọng, thẳng đến lúc này nhìn đến hắn trên vai miệng vết thương, nàng mới biết được vừa mới kia một đao chém như thế chi trọng. Từ nhìn thấy Tuyết Hàm diễn kia một khắc bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lại nói thích nàng, muốn cưới nàng. Mà nói như vậy mấy năm nay nàng nghe qua không ít, cho nên nàng chưa từng có nghiêm túc để ý quá Tuyết Hàm diễn những lời này đó. lấy tuyết hàm diễn công phu muốn thoát thân hẳn là không khó chỉ cần hắn đem nàng ném xuống hắn là có thể chạy thoát chính là hắn cũng không có làm như vậy mà liên ở vừa mới trước mắt người nam nhân này vì cứu nàng dùng chính mình thân thể chặn lại đao kiếm giờ khác này phong nguyệt nói chính mình một chút đều không cảm động kia khẳng định là giả nàng tâm là thịt làm hoạn nạn bên trong chân tình nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được mà lúc này tuyết hàm diễn đối nàng không rời không bỏ phong nguyệt không có gì báo đáp chỉ có thể tận lực nhanh hơn chính mình bước chân không cần Tuyết Hàm diễn lại lôi kéo nàng chạy. tuy rằng lúc này trên đường cái người cũng không nhiều, nhưng kinh bọn họ như vậy một nháo cũng loạn cả lên, như thế cấp Tuyết Hàm diễn bọn họ chạy trốn nhiều một ít trợ rút mang theo Phong Nguyệt một đường chạy đến xuyên mã bên này, Tuyết Hàm diễn không có chút nào tạm dừng, trực tiếp bế lên Phong Nguyệt phi thân lên ngựa, tay nâng kiếm lạc xuyên cương ngựa bị cắt đứt, giá còn không có chờ hai người ngồi ổn, con ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài. thấy Tuyết Hàm diễn tới ngựa thoát đi, Hắc Y nhân không có lại truy. nhưng lại từ phía sau lấy ra cung nỏ, mười mấy đem lợi kiếm hướng về phía Tuyết Hàm Diễn bọn họ bay đi. Lúc này Tuyết Hàm Diễn ở trên ngựa, không có khả năng giống vừa mới như vậy lưu loát né tránh, lúc này hắn chỉ có thể lôi kéo cương ngựa tận khả năng mau rời đi hắc ý hệ nhân tầm bắn. Mang theo ngồi ở phía trước Phong Nguyệt Tả hữu lay động vài cái, hiểm hiểm bắn qua mấy chi đi ngang qua nhau lợi kiếm, nhưng cuối cùng một con kiếm vẫn là vững vàng đâm vào Tuyết Hàm Diễn phía sau lưng. Tuyết Hàm Diễn kêu lên một tiếng lại không có chân chờ, tiếp tục làm con ngựa ra tốc. Thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng Phong Nguyệt vẫn là nghe rành mạch, nàng biết tuyết hàm diễn khẳng định lại bị thương, nhưng lúc này nàng không nói thêm gì, hiện tại nàng chỉ hy vọng những cái đó hắc ý lì nhân không cần lại đuổi theo. Con ngựa ở trên đường chạy như điên, nhưng Phong Nguyệt phát hiện này cũng không phải hồi ly môn lộ. Chúng ta không trở về ly môn sao? Phong Nguyệt mở miệng hỏi. Những người đó sẽ không dễ dàng buông tay, vừa mới bọn họ không truy khẳng định là để lại chuẩn bị ở sau, ấn đường cũ hồi ly môn chỉ sợ sẽ bị bọn họ mai phục. Tuyết Hàm Diễn phân tích nói, bất quá lúc này hắn thanh âm có chút suy yếu, vừa mới lại là đau thương, lại là chung mũi tên, Tuyết Hàm Diễn lúc này sắc mặt đã tái nhợt không thôi, mà thôi có chút phiếm tím môi chứng minh rồi hắn cuối cùng sợ chung chi mũi tên có độc. Tuy rằng vừa mới những người đó đều che mặt, nhưng lúc này Tuyết Hàm Diễn đã đoán được đại khái. Vừa mới những người đó thực rõ ràng là hướng về phía hắn tới, mà sẽ đối hắn như thế theo đuổi không bỏ người trừ bỏ hắn hảo hoàng huynh cũng sẽ không có người khác. Chỉ là hắn như thế nào sẽ biết hắn hành tung? Chẳng lẽ, Tuyết Hàm Diễn nghĩ đến mấy ngày trước đây mẫu hậu từng phái người đã tới, xem ra lúc ấy nên đã bị theo dõi. Nghĩ đến này, Tuyết Hàm Diễn không khỏi nắm thật chặt ôm Phong Nguyệt hai tay, trong lòng ngày nay không thôi, rõ ràng đi theo ra tới là vì bảo hộ, nhưng hiện tại lại thành liên lụy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phong Nguyệt hỏi nôn nóng. Đường vòng, theo ta được biết ly môn bên ngoài ám vệ bố trí thực quảng, chỉ cần chúng ta có thể tới đạt phòng ngự tuyến liền an toàn. Tuyết Hàm Diễn tuy rằng nói như vậy nhưng lúc này hắn trong lòng không gì đế bởi vì hắn không biết hắn hảo hoàng huynh đến tuột cùng phái bao nhiêu người tới giết hắn nếu hắn ở mỗi con đường thượng đều bày ra mai phục kia bọn họ liền nguy hiểm nghe được đường vòng kia thế tất thời gian liền sẽ lâu dài phong nguyệt lo lắng tuyết hàm diễn thương thế thương thế của ngươi thế nào phong nguyệt hỏi lo lắng không có việc gì tuyết hàm diễn nhẹ dọn hồi nhưng cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng hắn tình huống hiện tại có bao nhiêu nghiêm trọng tay càng ngày càng vô lực đầu cũng càng ngày càng hôn trước mắt thậm chí đã có chút mơ hồ. Nhưng cho dù như thế, Tuyết Hàm diễn như cũ không làm hắn con ngựa giảm tốc độ, ngược lại càng kỵ càng nhanh. Rốt cuộc ở tiến vào một rừng tây sau, con ngựa giảm tốc độ, đang ở phong nguyệt tâm tư thoáng thả lỏng khi, đột nhiên phía sau một nhẹ, sau đó phanh một tiếng, Tuyết Hàm diễn từ trên ngựa ngã lạc. "Hàn Diễn!" Phong Nguyệt kinh hô ra tiếng, cũng mặc kệ con ngựa có hay không dừng lại, trực tiếp xoay người xuống ngựa, bất quá bởi vì không có kinh nghiệm, không sai biệt lắm là trực tiếp ngã xuống. Cố không được đau đớn trên người, Phong Nguyệt bỏ lên sau lập tức hướng Tuyết Hàm diễn bên kia chạy qua đi. "Hàn Diễn, Hàn Diễn, Hàn Diễn!" Phong Nguyệt tật thanh kêu to, nhưng đã mất đi ý thức Tuyết Hàm diễn trả lời không được Phong Nguyệt. Mà lúc này Phong Nguyệt cũng rành mạch thấy được Tuyết Hàm diễn phía sau thương. Nguyên bản đao thương đổ máu đã tẩm ướt quần áo, mà lúc này phía sau lưng thượng còn nhiều một chi lợi kiếm, chắc là vừa mới cưỡi ngựa sau bị bắn trúng. "Uy, Hàn Diễn tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a, ngươi đừng chết ta, ngươi nhi tử còn đang chờ ngươi trở về đâu. Bảo Bảo vừa mới tìm được ngươi, ngươi còn không có làm hắn cảm giác được cái gì là phụ thân, hắn còn không có quá ngươi một tiếng cha, ngươi không thể chết, không thể chết. Phong Nguyệt từng tiếng kêu, trong lòng sợ hãi lại nôn nóng, cũng không biết có phải hay không Phong Nguyệt tiếng kêu có tác dụng. Tuyết Hàm Diễn sâu kín chuyển tỉnh, ngươi chịu làm Bảo Bảo kêu ta. Tuyết Hàm Diễn thanh âm tuy rằng, nhưng người cuối cùng là tỉnh lại, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Tuyết Hàm Diễn nói, Phong Nguyệt cũng không có trả lời. nàng lo lắng chính là Tuyết Hàm Diễn thương thế. Thấy Phong Nguyệt một bộ khẩn trương lại lo lắng bộ dáng của hắn, Tuyết Hàm Diễn đột nhiên cảm thấy này thương nhận được còn rất đáng giá, ít nhất đổi lấy Phong Nguyệt quan tâm. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm, ở không có cưới đến ngươi nhận hồi nhi tử phía trước, ta sẽ không làm chính mình chết. Hắn tuy quý vì hoàng tử, có phụ hoàng có mẫu hậu, có huynh đệ có muội muội, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Mà hiện tại hắn có người thương, lại có nhi tử, hắn không thể làm chính mình có việc. này mẫu tử hai còn cần hắn tới bảo hộ cùng chiêu cố không có việc gì ngươi cho ta là tiểu hài tử sao ngươi đều như vậy còn nói chính mình không có việc gì phong nguyệt nhìn tuyết hàm diễn như thế trọng thương tâm nôn nóng nhưng nàng trừ bỏ nôn nóng mặt khác một chút biện pháp đều không có nàng không giống hiên viên làm co kia một thân y lì thuật nguyệt nhi giúp ta đem mũi tên rút ra sau đó đem này rượu thuốc thượng tuyết hàm diễn không tính toán cùng phong nguyệt tranh chính mình có hay không sự nói chuyện đồng thời Tuyết Hàm diễn từ trong lòng sờ soạn một lọ dược ra tới, này dược tuy rằng không phải giải độc, nhưng ít ra có thể cầm máu, rút mũi tên. Phong Nguyệt nhìn hắn máu chảy đầm đìa mũi tên trong lòng có chút hốt hoảng. Đúng vậy, này mũi tên có độc, cần thiết muốn rút ra. Nghe được lời này, Phong Nguyệt do dự một chút, nhưng cuối cùng nàng cắn chặt răng trả lời, hảo, ta rút. Phần 42. Chính Văn Chương 70 ta không cần. Rồi hướng cây tiến tay run lợi hại, thấy vậy Tuyết Hàm diễn nhẹ giọng mở miệng nói, không cần do dự. một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rút ra bằng không ta khả năng sẽ có điểm đau tuyết hàm diễn nói làm phong nguyệt tay ngừng run rẩy nha nha cắn phong nguyệt rốt cuộc cầm cây tiễn sau đó mắt một bế dùng sức đem mũi tên rút ra tới nô tuyết hàm diễn kêu lên một tiếng trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh phong nguyệt gặp người hôn mê đảo cũng không có khẩn trường nhanh nhẹn thượng rực sau lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay ấn ở miệng vết thương thượng thấy không có gì đồ vật có thể trói Nàng trực tiếp bỏ đi chính mình trên người nhất bên ngoài kia một tầng xa y y, sau đó dùng một bên tuyết hàm diễn nhuyễn kiếm cắt thành mảnh vải. Lăn lộn đã lâu, Phong Nguyệt rốt cuộc đem miệng vết thương băng bó hảo, bất quá bởi vì là lần đầu tiên, cho nên bộ dáng thật sự có chút thảm không nỡ nhìn. Nhưng lúc này Phong Nguyệt cũng cô không được nhiều như vậy, miệng vết thương tạm thời đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại duy nhất cần phải làm là muốn đem người lộng lên ngựa, sau đó hồi Ly môn. Nghĩ vậy, Phong Nguyệt quay đầu lại, lại phát hiện con ngựa đã sớm không thấy bóng dáng. Phong Nguyệt sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tuy rằng nàng trong lòng có chút may mắn những cái đó Hắc y. Y. y hệ nhân cũng không có đuổi theo, nhưng tuyết hàm diễn hiện tại đã hôn mê, nàng muốn như thế nào đem người lộng trở về, ở chỗ này ngốc càng lâu càng nguy hiểm, không chỉ có Hắc y. y hệ nhân khả năng sẽ truy lại đây, tuyết hàm diễn trên người còn trung độc, này độc lợi hại hay không muốn hay không mệnh, nàng cũng không biết. Cho nên duy nhất biện pháp chính là mau chóng hồi ly môn. Chưa từng có nhiều do dự. Phong Nguyệt một chút đem Tuyết Hàm diễn lộng tới chính mình trên lưng, liền tính biết rõ chính mình chỉ dựa vào nàng một người là không có khả năng đem Tuyết Hàm diễn lộng trở lại Ly môn, nhưng nàng cũng không có khả năng liền như vậy đem Tuyết Hàm diễn lưu lại nơi này. Phong Nguyệt tay trói gà không chặt, muốn nàng cong lên một cái hôn mê đại nam nhân thật sự có chút khó khăn, nàng đánh bừa một hơi đứng lên, tuy rằng bước chân di động quá mức cố hết sức, còn là đi bước một đi phía trước đi tới. Phong Nguyệt không biết chính mình bối bao lâu, nhưng nàng biết chính mình kỳ thật không đi bao xa. Nguyệt Nhi, đem ta buông xuống, ngươi chạy nhanh hồi Ly Môn, những người đó muốn giết là ta, bọn họ hẳn là sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi đi mau đi mau. Tuyết Hàm diễn mơ mơ màng màng chung có chút thanh tỉnh, lại cũng không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng hắn biết Phong Nguyệt đang ở bối hắn đi tới. "Không, ta không cần, ta sẽ không tha hạ ngươi, phải đi về liền cùng nhau trở về." Phong Nguyệt nói kiên định, liền tính nàng không thích Tuyết Hàm diễn, nhưng cũng không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Khi nói chuyện, Phong Nguyệt thể lực chống đỡ hết nổi. dưới chân lại dẫm tới rồi cục đá cả người đi phía trước đánh tới hai người song song ngã xuống đất phong nguyệt bàn tay khái tới rồi cục đá đầy tay máu tươi nhưng nàng lại hoàn toàn không có bận tâm chính mình đôi tay mà là lập tức quay đầu đi xem tuyết hàm diễn tình huống trải qua này một con ngã tuyết hàm diễn lại ngất đi miệng vết thương cũng bởi vì này đại biên độ động tác mà chảy ra huyết tới mà lúc này ly môn cửa xuất hiện một con ngựa đúng là tuyết hàm diễn bọn họ kỵ đi ra ngoài con ngựa nhìn thấy con ngựa trở về Người lại không có trở về, bảo vệ cửa liền lập tức chú ý lên, nhìn thấy trên lưng ngửa còn có vết máu, hai người không có chậm trễ đi vào bẩm báo. Si nghe được bảo vệ cửa bẩm báo lại đây khi, Nam Cung ly lạc đang ở giáo phong bảo bảo võ công, cùng hưu cùng cảnh nhân cũng ở một bên bồi, chủ tử ở không dưới tình huống bọn họ tự nhiên là đi theo tiểu chủ tử. Tôn chủ, phong cô nương bọn họ khả năng đã xảy ra chuyện. Si cũng không dòng dài, mở miệng liền nói thẳng chính sự. Xảy ra chuyện. Nam cung ly lạc cao mày hỏi lại một câu. Ta mẫu thân như thế nào làm? Nghe được mẫu thân xảy ra chuyện, Phong bảo bảo lập tức thu chiêu thức tiến lên lôi kéo xi si quần áo nôn nóng hỏi. Hồi tiểu công tử, Phong cô nương cùng hàn công tử con ngựa đã trở lại, chính là bọn họ người lại không có trở về, trên lưng ngựa còn có vết máu. Cái gì? Phong bảo bảo kinh hô một tiếng sau lập tức xoay người chạy như bay đi ra ngoài. Nghe được nhà mình chủ tử xảy ra chuyện. cùng hưu cùng cảnh nhân cũng không có chậm trễ đi theo cùng nhau chạy đi ra ngoài nam cung ly lạc lúc này cũng không có chậm trễ phân phó xi si một câu sau thân hình chợt lóe khinh công dùng tới thực mau liền đuổi tới phong bảo bảo trường tay duỗi ra đem phong bảo bảo vớt tiến trong lòng ngực, cuối cùng vững vàng dừng ở cửa đã chuẩn bị tốt lập tức giá mới vừa ngồi xuống con ngựa theo tiếng chạy như bay mà ra cha nuôi ta mẫu thân nàng phong bảo bảo trong lòng rất là lo lắng yên tâm có hàn công tử ở bên người nàng Nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng Nam Cung Ly lạc chắc chắn nói Tuy rằng hắn cùng Tuyết Hàm diễn quen biết không lâu Nhưng xem hắn xem Phong Nguyệt ánh mắt Hắn liền biết hắn là sẽ không làm Phong Nguyệt xảy ra chuyện Nhưng bọn họ sẽ ở đâu đâu Tuy rằng Phong Bảo Bảo cũng biết hắn cha là nhất định sẽ bảo hộ hắn mẫu thân Nhưng ở không có nhìn thấy người phía trước Hắn vẫn là không có biện pháp yên tâm Ta đã phân phó si Phái ra sở hữu ám vệ, Tin tưởng một lát liền sẽ có tin tức Nam Cung Ly trở xuống nói Này không hắn vừa dứt lời. Một thanh âm vang lên chạm canh gác ở nơi xa vang lên, ngay sau đó là ly môn chuyên trúc tín hiệu. Nhìn thấy có tín hiệu phát ra, Nam Cung Ly Lạc lập tức làm con ngựa quay đầu, hướng cái kia phương hướng chạy đi. Mà lúc này Phong Nguyệt tuy rằng lại công tuyết hàm diễn đi rồi một đoạn, nhưng cũng đã tinh bị lật tận, lại lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Ám vệ tìm được bọn họ thời điểm, Phong Nguyệt còn tưởng rằng là Hắc Ý nhân đồng loại, cầm tuyết hàm diễn nhuyễn kiếm, đối với bọn họ một trận chém lung tung. Phong cô nương, chúng ta là ly môn người. Ngươi đừng khẩn trương. Người tới ý đồ cùng Phong Nguyệt nói chuyện, nhưng lúc này Phong Nguyệt thần kinh căng chặt, đối với nàng tới nói không quen biết đều có khả năng là người xấu. Các ngươi nói là chính là sao? Tránh ra, đừng tới đây. Phong Nguyệt cầm kiếm đứng ở tuyết hàm diễn trước mặt che chở, tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản bảo hộ không được hắn, nhưng nàng vẫn là dơ kiếm đứng ở nơi đó. Phong cô nương người tới còn tưởng khuyên bảo, nhưng một trận tiếng võ ngựa đánh gây hắn. Quay đầu lại liền thấy nhà mình tôn chủ mang theo tiểu công tử lại đây. Mậu thân, rất xa nhìn thấy Phong Nguyệt, Phong Bảo Bảo lập tức ra tiếng hô. Nghe được nhi tử thanh âm, Phong Nguyệt rốt cuộc đem tâm thả xuống dưới, nắm kiếm nhẹ buông tay, nhuyễn kiếm rơi xuống, người cũng đi theo ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhanh chóng xoay người xuống ngựa, Phong Bảo Bảo bước nhanh chạy vội tới Phong Nguyệt bên người. Mậu thân, ngươi thế nào? Còn có hay không nơi nào thương đến? Thấy Phong Nguyệt đầy tay là huyết, Phong Bảo Bảo hỏi nôn nóng. Ta không có việc gì." Phong Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc này, ám vệ đã kiểm tra quá Tuyết Hàm diễn thương thế, ngẩng đầu hướng Nam Cung Ly Lạc bẩm báo: "Tôn chủ, Hàn công tử thương thực trọng, lại còn có trúng độc." Nghe được lời này, Phong Bảo Bảo lập tức lo lắng nhìn qua đi, tuy rằng còn không có tương nhận, nhưng rốt cuộc huyết mạch tương liên. Nam Cung Ly Lạc giơ tay từ trong lòng lấy ra một lọ dược ném cho ám vệ, "Trước cho hắn ăn vào ba viên." Đúng vậy ám vệ tiếp nhận dược sau, lập tức cấp Tuyết Hàm diễn ăn vào dược. Chủ tử. Cung Hưu cùng cảnh nhân chậm một bước đổi tới, nhìn thấy nhà mình chủ tử thương thành như vậy, hai người kinh hô ra tiếng. Có Nam Cung Ly lạc bọn họ đã đến, Tuyết Hàm Diễn cùng Phong Nguyệt An toàn về tới Ly Môn. Chỉ là bởi vì bị thương nặng, Tuyết Hàm Diễn thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh, mà lúc này đây đổi thành Phong Nguyệt canh giữ ở hắn bên người. Chính văn chương 71 tấn bài. Thấy Tuyết Hàm Diễn tỉnh lại, Phong Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, sau khi trở về Bạch lão đầu đem mạch, chính là vẻ mặt ngưng trọng. Còn nói nếu không phải Tuyết Hàm diễn trên người Chu Sa nước mắt đã giải, lúc này hắn khẳng định đã đi Diêm Vương nơi đó báo danh. Bởi vậy có thể thấy được, đuổi giết bọn họ này đàn Hắc Y, y. H. nhân cùng nhiều năm trước ở Hoa Nham chùa đuổi giết người là cùng hỏa, bằng không cũng sẽ không biết dùng thất tinh tán tới kích phát Chu Sa nước mắt độc tính, chí người vào chỗ chết. Người rốt cuộc tỉnh. Tuy rằng những cái đó Hắc Y, H. y. H. nhân mục tiêu là Tuyết Hàm diễn, nhưng nếu không có nàng lời nói, hắn cũng sẽ không thương như vậy trọng. cho nên phong nguyệt từ trở về đến bây giờ nhưng vẫn luôn náy náy người tay làm sao vậy tuy rằng mới vừa tỉnh người còn có chút mơ hồ nhưng tuyết hàm diễn lập tức thấy được phong nguyệt trên tay băng bó quăng ngã một chút cọ phá điểm ra phong nguyệt nhìn một chút chính mình tay đơn giản trở về một câu nhưng kỳ thật tay nàng quăng ngã còn rất trọng trở về sở thương cho nàng băng bó thời điểm phong bảo bảo ở một bên khả đau lòng đã chết thực xin lỗi nguyệt nhi ta không bảo vệ tốt ngươi tuy rằng chính mình thương càng trọng nhưng tuyết hàm diễn trong lòng như cũ hay nấy, nếu hắn có thể lại cảnh giác một ít lại cẩn thận một ít có lẽ hiện tại tình huống liền không giống nhau đối với tuyết hàm diễn xin lỗi phong nguyệt thật sự là chịu chi hổ thẹn mà ở nhìn đến tuyết hàm diễn nhìn chính mình ánh mắt là như thế thâm tình chân thành khi phong nguyệt có chút ngốc không nổi nữa xoay người đi tới cửa phong nguyệt lung tung ném xuống một câu ta đi tìm bạch ra ra lại đây cho ngươi xem xem sau liền chạy đi ra ngoài nhìn phong nguyệt rời đi phương hướng tuyết hàm diễn khỏe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười ở trong rừng cây thời điểm hắn tuy rằng không quá thanh tỉnh nhưng phong nguyệt công chính mình đi qua kia một đoạn hắn lại mơ hồ có chút ký ức tuy rằng lúc ấy hắn lại là bị thương lại là trúng độc nhưng với hắn mà nói lại cũng là hạnh phúc nhất thời điểm lại khó lại mệnh phong nguyệt đều không có ném xuống hắn phong nguyệt mới vừa vừa ra đi cùng hưu cùng cảnh nhân liền đi đến hai người vừa tiến đến liền động tác nhất trí quỳ gối tuyết hàm diễn trước giường thuộc hạ không có bảo vệ tốt chủ tử thỉnh chủ tử trách phạt hai người trang miệng một lời. Đứng lên đi, chuyện này lại sao có thể trách các người, chỉ là không nghĩ tới, ta đều đã như vậy, Hoàng Huynh cư nhiên còn không buông tha ta. Nam ở trên giường tuyết hàm diễn không khỏi cảm thắn nói. Hắn hôn mê năm năm, tỉnh lại sau cũng không hề tham với bất luận cái gì triều đình sự tình, nhưng hắn Hoàng Huynh lại vẫn như cũ luôn giết hắn. Nói câu đại bất kính nói, chủ tử tuy rằng không phải hoàng hậu thân sinh nhi tử, nhưng lại là tề thái úy thân cháu ngoại. Cùng hưu nói tuy rằng không có hoàn toàn vạch trần, nhưng cũng nói đến trọng điểm. tuyết hàm diễn kia đã qua đời thân sinh mẫu thân là hoàng hậu thân muội muội tề ra con vợ cả tam tiểu thư cho nên liền tính bỏ qua một bên hoàng hậu bên kia tuyết hàm diễn cũng thoát ly không được thái quý phủ nay có lẽ chính là thân là hoàng tử bất đắc dĩ trừ phi là lúc trước trực tiếp đã chết bằng không hắn tuyết hàm diễn liền tính lại cùng sự vô tranh cũng thoát khỏi không được này quyền lợi đấu tranh chầm tư một lát tuyết hàm diễn chậm rãi mở miệng nói các ngươi hai đi về trước chủ tử cùng hưu cùng cảnh nhân đồng thời kinh hô đối với tuyết hàm diễn làm cho bọn họ rời đi quyết định rất là ngoài ý muốn không có người biết ta độc đã giải hiện tại lại chúng tân độc tiễn nếu lúc này các ngươi đơn độc trở về lại biểu hiện ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng các ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào sẽ cảm thấy chủ tử khả năng đã trúng độc bỏ mình nhưng hoàng hậu cùng thái úy phủ bên kia chỉ sợ cũng sẽ phiên thiên cảnh nhân đúng sự thật trả lời nhưng chuyện này chỉ sợ cũng lừa không được bao lâu Đại hoàng tử không có nhìn thấy chủ tử thi thể trước là không có khả năng chân chính tin tưởng. Ở chưa thấy được ta thi thể trước, bọn họ ai đều sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Tuyết hàm diễn chính mình phân tích nói. Kia chủ tử dụng ý. Mẹ hoặc bọn họ một chút thôi, ta muốn chỉ là làm cho bọn họ thoáng lơi lỏng một chút mà thôi. Tuyết hàm diễn tuy rằng không nghĩ tranh, nhưng hắn cũng không phải một chút chuẩn bị đều không có. Có một số việc liền tính hắn không làm, người khác cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Chủ tử yêu cầu chúng ta làm cái gì? Rốt cuộc từ nhỏ liền đi theo tuyết hàm diễn, cùng hưu hiện tại đã biết nhà mình chủ tử khẳng định là có cái gì ấn bài. Hộ bộ thượng thư Lưu Hàn. Chủ tử là tính toán động hắn. Cảnh nhân suy đoán nói, mấy năm nay bọn họ tuy rằng không có chủ động ra tay, nhưng cũng không phải cái gì cũng không có làm. Triều đình chung người nào là có thể vì chính mình sử dụng, người nào là đối địch bên kia, bọn họ trong lòng chính là rất rõ ràng. Mà đối với những cái đó đối địch người, bọn họ tự nhiên đã sớm thăm dò rõ ràng chi tiết. Phần 43. Muốn hoàn toàn đẩy lưu mắt lạnh leo tiến đến nói còn không quá khả năng, nhưng lưu hàn là huệ thừa tướng phụ tá đắc lực, cho hắn tìm điểm phiền toay có thể làm hệ thừa tướng cùng hoàng huynh lực chú ý rời đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ không thể vận dụng vương phủ cùng thái ý phủ người. Tuyết hàm diễn nhất nhất phân phó nói, chủ tử ý tứ là tìm người ngoài làm việc này. Cùng hưu cùng cảnh nhân khó hiểu, giống nhau giống phải làm chuyện như vậy, nhất định phải tìm tín nhiệm người, người ngoài chỉ sợ không ổn. làm chúng ta ấn cắm ở lão tứ bên kia người đi làm chuyện này không cần làm quá rõ ràng nhưng muốn dấu vết cấp hoàng huynh hoàng huynh luôn luôn coi ta là địch lại trước nay không đem láo tam để vào mắt mà lão tứ tuy rằng vẫn luôn tiếp đi theo hoàng huynh nhưng kỳ thật hắn dã tâm cũng không tiểu này hai người đều trời sinh tính đa nghi ở bọn họ cho rằng ta khả năng đã trúng độc bỏ mình dưới tình huống thoáng châm ngồi một chút bọn họ chi dàn quan hệ liền sẽ khẩn trương thân là hoàng tử hắn biết quyền lợi trước mặt thân tình là không đáng giá tiên nhất Nhưng hắn vẫn luôn không đành lòng tay chân tương tàn, nhưng ở trải qua trúng độc, ám sát những việc này lúc sau, hắn biết đối địch nhân không đành lòng chính là đối chính mình tàn nhẫn, đặc biệt là hiện tại hắn bên người còn có uy hiếp, hắn không thể lại một mặt nhường nhịn đi xuống, muốn bảo vệ tốt phong nguyệt bọn họ mẫu tử, hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Tuyết hàm diễn như vậy vừa nói, cùng hưu cùng cảnh nhân tự nhiên minh bạch muốn như thế nào đi làm tốt chuyện này, nhưng làm cho bọn họ đều rời đi chủ tử, hai người trong lòng đều có chút không yên tâm. chủ tử Ngươi tuy rằng đang ở Limon, nhưng chúng ta hai đều trở về, này chỉ sợ quá nguy hiểm. Phóng nhãn toàn bộ Giang hồ là không có người dám tự tiện xông vào Limon, nhưng nhà mình chủ tử tổng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Limon. Các ngươi hai không đồng nhất cùng trở về, chỉ sợ mê hoặc không được hoàng huynh. Đến nỗi ta bên này các ngươi đại nhưng không cần lo lắng. Phía trước cùng Bảo Bảo nói chuyện phiếm thời điểm, ta nghe hắn nói quá, sợ thân y thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, đến lúc đó ta đổi trường khuôn mặt đi ra ngoài. chỉ sợ không có nhận được ta sớm tại biết sở thương sẽ thuật dịch dung khi tuyết hàm diễn trong lòng liền có tính toán lúc ấy hắn xúi dục nhi tử hảo hảo học tập này thuật dịch dung nghĩ về sau khả năng sẽ hữu dụng đến địa phương thấy hai người vẫn là vẻ mặt không yên tâm bộ dáng tuyết hàm diễn lại tiếp theo mở miệng nói ta phân phó sự tình làm tốt mặc kệ là hoàng huynh vẫn là huệ thừa tướng chỉ sợ đều không có thời gian lại đến tìm ta phiền thoái chính văn chương 72 khách điếm bị tạp tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không yên tâm Nhưng cùng hưu cùng cảnh nhân lại không nói thêm nữa cái gì. Từng ấy năm tới nay mặc kệ là thái úy phủ bên kia duy trì, vẫn là đại hoàng tử bên kia thủ đoạn, bọn họ thần vương phủ đều thực bị động, mà lúc này đây là bọn họ chủ tử lần đầu tiên chủ động ra tay đối phó đại hoàng tử, nghĩ đến là chủ tử đã làm nào đó quyết định, mà bọn họ cần phải làm là hoàn thành chủ tử phân phó sự tình. Lo lắng vẫn như cũ còn ở, nhưng tựa như chủ tử nói như vậy, chỉ cần chủ tử không lộ mặt, bọn họ bên kia sự tình tiến triển thuận lợi. Chủ tử bên này nguy hiểm liền có thể giải trừ. kia chủ tử khi nào trở về? Hoàng hậu bên kia nên như thế nào công đạo? Cảnh nhân hỏi, giả chết tuy rằng có thể mê hoặc địch nhân, nhưng người một nhà bên này lại cũng quan trọng, đặc biệt là hoàng hậu luôn luôn coi chủ tử như mạng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chịu không nổi này nhất đả kích. Nếu đã động thủ, tự nhiên không thể lập tức trở về, đến nỗi mẫu hậu bên kia, các ngươi âm thầm thông báo một chút, lao tam bên kia cũng là... nhưng nhớ lấy không thể làm trừ bỏ bọn họ hai ở ngoài người thứ ba biết làm mẫu hậu thương tâm khổ sở tuyết hàm diễn không đành lòng đến nỗi chính mình tam đệ đoan vương tuyết hàm vinh nếu không cho hắn biết chính mình còn sống hắn khả năng sẽ cùng hoàng huynh tới cái cá chết lưới rách đúng vậy cùng hưu cùng cảnh nhân trăm miệng một lời đồng ý con có nói cho mẫu hậu ta độc đã giải làm nàng không cần lo lắng lúc này tuyết hàm diễn không tính toán giấu dếm đi xuống kia phong cô nương cùng tiểu chủ tử muốn cho hoàng hậu biết được sao Nếu hoàng hậu biết chủ tử có như vậy một cái thông minh nhi tử, tin tưởng nhất định sẽ thật cao hứng. Bảo bảo cùng Nguyệt Nhi sự tình tạm thời trước không cần đề, chờ ta dẫn bọn hắn trở về lại nói. Tuyết Hàm diễn hồi, đột nhiên trong lòng có một ý niệm, vì thế tiếp theo mở miệng nói, các ngươi ở hồi bẩm thời điểm, có thể đem ta lần này giải độc công lao hướng Nguyệt Nhi trên người ôm ôm. Cung Hưu cùng cảnh nhân có chút khó hiểu, bất quá thực mau cũng phản ứng lại đây, chủ tử tuy rằng thực thích phong cô nương, phong cô nương cũng vì chủ tử sinh hạ hải tử. nhưng phong cô nương thân phận cùng chủ tử trên lệch thật sự quá lớn, chủ tử sẽ như vậy phân phó chỉ sợ là vì ngày sau, hoàng hậu bên kia có thể đối xử tử tế phong cô nương một ít. Mà lúc này đây chủ tử có thể thành công giải trên người độc, cũng xác xác thật thật là phong cô nương công lao, nếu không có nàng, bọn họ khả năng liền này ly môn đều vào không được, càng đừng nói giải độc. Nghĩ đến này, hai người lại một lần cùng kêu lên đồng ý, lại công đạo một chút sự tình sau, cùng hưu cùng cảnh nhân xoay người rời đi, bọn họ mới ra môn Bạch Lao Đầu liền tới đây, bất quá đi theo cùng nhau tới cũng không phải Phong Nguyệt, mà là Phong Bảo Bảo. Đối với Tuyết Hàm Diễn bị thương, Phong Bảo Bảo cũng có chút đau lòng, tuy rằng phụ tử còn không có tương nhận, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thông. Mà hai ngày này đối với Tuyết Hàm Diễn chiếu cố cùng trị liệu, Phong Bảo Bảo cũng là tận tâm tận lực. Vì cái gì sẽ có người đuổi giết Tuyết Hàm Diễn? Tuyết Hàm Diễn thân phận đến tuột cùng là thế nào? Còn có cùng hưu cùng cảnh nhân đột nhiên rời đi là đi nơi nào? Về này đó Nam Cung Ly Lạc bọn họ đều không có hỏi. Tuy rằng trong lòng sẽ có chút tò mò, nhưng ai cũng không có mở miệng tìm hỏi. Đối hiên viên làm tới nói nàng chỉ cần biết rằng tuyết hàm diễn sẽ bảo hộ phong nguyệt bọn họ mẫu tử, sẽ không hại bọn họ là được. Phong nguyệt nhưng thật ra muốn hỏi, rốt cuộc nàng chính là gặp kia một hồi đuổi giết, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng chính là hỏi không ra khẩu, nàng cảm thấy một khi chính mình tìm hỏi những việc này, nàng cùng tuyết hàm diễn liền tính là càng gần một bước, có một loại thoát khỏi không được cảm giác, cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng không hỏi. đến nỗi phong bảo bảo nhưng thật ra một chút tò mò đều không có bởi vì với hắn mà nói mặc kệ tuyết hàm diễn mặc kệ là cái gì thân phận kia đều là hắn thân cha rời đi long thành mấy tháng phong nguyệt cũng nhớ thương khách điếm sự tình nguyên lai nàng là tính toán chờ hiên viên lam sinh hạ hải tử sau liền hồi long thành liền đi trở về kết quả lại đụng phải tuyết hàm diễn bị thương sự tình tuy rằng những cái đó hắc y nhân là hướng về phía tuyết hàm diễn tới nhưng khi đó tuyết hàm diễn là vì bảo hộ nàng mới có thể thương như thế chi trọng Cho nên Phong Nguyệt cũng không có rời đi, mà là lưu lại chiếu cố tuyết hàm diễn. Đối này tuyết hàm diễn chính là hưởng thụ thực, cảm thấy chính mình chi đi cùng hưu cùng cảnh nhân hành động quá sáng suốt. Bởi vì không có người ở hắn bên người, Phong Nguyệt đối hắn tựa hồ càng đệ bụng. Bất quá ở 7 ngày sau, ly môn tới một người, là khách điếm một cái tiểu nhị. Người nói cái gì? Khách điếm bị người tạp. Phong Nguyệt có chút không thể tin được nghe được nói là thật sự. Bởi vì nàng sau lưng vẫn luôn có ngự chính dương duy trì. cho nên mấy năm nay trong tiệm tuy rằng ngẫu nhiên cũng khách nhân khởi xung đột, nhưng chưa từng có người dám như vậy công khai tạp cửa hàng. Đúng vậy lão bản, nay tạp cửa hàng người chính là cái kia Trấn Nam Vương. Tiểu nhị đúng sự thật trả lời. Hôn đàn này, Vương bắt dê con, quá không phải nam nhân. Tức giận Phong Nguyệt há mồm liền tới rồi vài câu, kết quả nghe một bên tuyết hàm diễn mi giác hơi chịu, hắn chưa từng thấy quá Phong Nguyệt mắng chửi người đâu, bất quá nhìn nàng thở phì phì bộ dáng còn cảm thấy rất đáng yêu. nhưng tưởng tượng đến phong nguyệt khách điếm bị lâm hoàng phương cấp tạp, hắn tự nhiên cũng sinh khí mà đối với nhà mình lão bản tính tình nóng nảy tiểu nhị tựa hồ đã nhìn quen không trách chờ lão bản mắng xong lời nói hắn lại chậm rãi mở miệng nói này Trấn nam vương tạp chúng ta cửa hàng cũng không phải lần đầu tiên a còn không phải lần đầu tiên kia như thế nào hiện tại mới lại đây nói cho ta a phong nguyệt khó hiểu hỏi ấn hồng hồng ca tính hẳn là lần đầu tiên tạp sẽ phái người tới thông chi nàng Hơn nữa này không phải còn có ngự chính dương ở Long Thành Sao. Nay lần đầu tiên tạp còn có thể nói là xuất kỳ bất ý, ngự chính dương không có tới cấp ngăn cản, nhưng này không phải lần đầu tiên, ngự chính dương bên kia hẳn là sẽ không không có phòng bị. Cái này, cái kia Trấn Nam Vương nói đến cũng kỳ quái, hắn phái người tạm chúng ta cửa hàng sau, liền lập tức tặng bạc lại đây, số lượng rất lớn, một bút trướng tính xuống dưới, này bạc xa nhiều cùng chúng ta bị đập hư đổ vật. Nhưng chờ chúng ta mới vừa đem cửa hàng sửa sang lại hảo. Đem hư bàn ghế thay thế, không quá ba ngày cửa hàng lại bị tạm, lúc sau lại cùng phía trước giống nhau, bạc đưa tới. Như vậy tới tới lui lui đã năm lần. Tiểu nhị hồi, nghĩ trong khoảng thời gian này bọn họ bận rộn, không khỏi có chút vô ngữ, bởi vì mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày làm sự tình cũng không phải chiêu đãi khách nhân, mà là chỉnh đốn khách điếm. Này Lâm Hoàng Phương đầu góc có bệnh đi. Phong Nguyệt tức giận mắng, ngự chính dương đâu. Hắn không nhúng tay việc này. Mấy năm nay ngự đối diện nàng khách điếm quan tâm rộng lớn với hắn nhà mình ngự Long Sơn Trang, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngự chính dương không có khả năng làm việc không để ý tới. lão bà ngươi vừa ly khai khách điếm mấy ngày nay, Trấn Nam Vương liền dẫn người đã tới khách điếm, lúc ấy ngự công tử cũng tới khách điếm, hai người còn động thủ. Lúc sau không mấy ngày Trấn Nam Vương liền rời đi Long Thành, bất quá ngự công tử lại cũng bởi vì cùng Trấn Nam Vương động thủ mà bị ngự lao ra tử gian dậy. Lại sau lại ngự công tử ra khỏi thành làm việc đi. Đến bây giờ cũng đều không có trở về, đến là chấn Nam Vương lại tới nữa Long Thành, sau đó liền bắt đầu tìm chúng ta khách điếm phiền thoái. Nghe thế, Phong Nguyệt tự nhiên cũng hiểu biết, Ngự Chính Dương sẽ ở ngay lúc này ra khỏi thành làm việc, hơn nữa vừa đi lâu như vậy, hiển nhiên là bị Ngự Lao ra tử cố ý chi ra đi. Chỉ là Ngự Chính Dương hẳn là không nghĩ tới Lâm Hoàng Vương sẽ nhanh như vậy lại tới nữa Long Thành. Chính văn chương 73 trở về. Khách điếm xảy ra chuyện, Phong Nguyệt tự nhiên không có khả năng lại ở Ly Môn ngốc đi xuống. Nghe xong tiểu nhị nói sau, hắn cạch một chút đứng lên, sau đó mở miệng nói, không được, ta phải về Long Thành, dám động lao nương khách điếm, lao nương liều mạng với ngươi. Lúc này Phong Nguyệt là trong cơn giận dữ, nói chuyện cũng không trải qua đại não, cũng đã quên Lâm Hoàng Phương thân phận nơi nào là nàng một cái nho nhỏ khách điếm lao bản có khả năng núp đích. Nghe được Phong Nguyệt bọn họ phải đi, hiên viên Lam bên này đảo cũng không có ngăn đón. Bất quá cũng không có làm Phong Nguyệt lập tức liền đi. Rốt cuộc phong bảo bảo bên này học y học võ cũng có một đoạn nhật tử, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi. Có một số việc nhiều ít muốn công đạo một chút, nên học võ nên học y này đó có thể mang theo trở về học. Hiên viên Lam cùng Nam Cung Ly Lạc đều tinh tế vì hắn chuẩn bị một chút. Ở Ly Môn ở lâu như vậy, phong bảo bảo sớm đã cùng nơi này người hôn rất quen thuộc. Nam Cung Ly Lạc tuy rằng hiện tại có con trai con gái, nhưng cùng phong bảo bảo ở chung một đoạn này thời gian cũng là thật sự đối hắn yêu thương có thêm. Hiện tại Nam Cung Ly Lạc này đó thủ hạ nhìn thấy phong bảo bảo đều sẽ xưng hắn một tiếng tiểu công tử. Thậm chí liền trên giang hồ cũng có không ít người biết ly môn nhiều một cái tiểu công tử, người tuy rằng tiểu nhưng tận đến Nam Cung Ly Lạc cùng hiên viên làm chân truyền. Vì thế, Nam Cung Ly Lạc còn cố ý cho phong bảo bảo một khối lệnh bài, xem như chân chính chứng thực phong bảo bảo này tiểu công tử thân phận. Mà đối với phong nguyệt phải đi về, tuyết hàm diễn nhưng thật ra nói cái gì đều không có nói, chưa nói muốn lưu lại, cũng chưa nói muốn đi theo cùng nhau trở về Như thế làm Phong Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này nàng trong lòng nhớ thương khách điếm sự tình, không có tâm tư suy nghĩ tuyết hàm diễn rốt cuộc sẽ thế nào. Tuyết hàm diễn mặt ngoài tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng âm thầm cũng đã có động tác. Dược Phong nội, Phong bảo bảo có chút không thể tin được mở miệng, thật sự muốn dịch dung góp chúng ta cùng nhau trở về, còn không cho mẫu thân biết. Ta hiện tại trên người thương còn không có hoàn toàn hảo, nếu liền như vậy đi ra ngoài nói vạn nhất lại một lần bị đổi giết, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi đến nỗi ngươi mẫu thần nàng hẳn là không thích ta đi theo các người, cho nên liền dứt khoát không nói cho hắn. hoặc là chúng ta có thể nhìn xem nàng khi nào có thể chính mình phát hiện ta. đương nhiên cái này tiền đề là ngươi không thể bán đứng ta. Tuyết Hàm Diễn nhìn nhà mình nhi tử nói, vốn Dĩ Phong bảo bảo liền còn mãn thích Tuyết Hàm Diễn, ở biết Tuyết Hàm Diễn là chính mình thân sinh phụ thân sau, hắn liền càng hy vọng Tuyết Hàm Diễn có thể bắt lấy mẫu thân, như vậy hắn này tìm người bảo hộ mẫu thân nguyện vọng cũng coi như thực hiện. hơn nữa lại một nhà đoàn tụ. Cho nên phong bảo bảo chính là vẫn luôn âm thầm duy trì tuyết hàm diễn, bất quá chính là không có biểu lộ ra tới, sợ phong nguyệt nhìn sinh khí, đến lúc đó tiểu gia hỏa đã có thể thảm. Người gia hỏa này rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Một bên ở chuẩn bị đồ vật sở thương tò mò nhiều một câu miệng. Phần 44 Một lời khó nói hết. Tuyết hàm diễn chỉ trở về bốn chữ, đối với sở thương hắn tự nhiên tin được, nhưng thân phận của hắn đặc thù, hơn nữa lại thân ở giang hồ, cho nên vẫn là càng ít người biết càng tốt. Sở thương tuy rằng lắm miệng hỏi một câu, nhưng cũng không phải thật sự muốn biết cái gì, nghe tuyết hàm diễn nói như vậy, hắn cũng không hề mở miệng hỏi nhiều. Nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn kia một đầu tóc bạc, hắn nói tiếp, dịch dung mặt nạ ta đã làm tốt một ít, đến lúc đó ngươi thay đổi dùng là được, bảo bảo tuy rằng tay nghề còn không có học tinh, nhưng cũng không kém, có cái gì vấn đề có thể trực tiếp tìm hắn. Bất quá ngươi này một đầu tóc bạc thật sự không hảo lộng, cho nên ta cũng chỉ có thể cho ngươi dịch dung thành cái lao ra ra. Chỉ cần ngươi không đem ta dịch dung thành cái nữ, mặt khác gì đều được. Đối tuyết hàm diễn tới nói, hắn muốn dịch dung bất quá là vì che giấu chính mình, giấu Diếm được hắn hoàng hình, đến nỗi dịch dung thành bộ rắn gì, hắn thật đúng là không sao cả. Ta cũng có chờ mong, mẫu thân muốn sẽ dùng bao lâu nhận ra ngươi. Phong bảo bảo ở một bên nhìn sở thương cấp tuyết hàm diễn, trong lòng không khỏi tò mò. Vậy muốn xem ngươi giúp nhiều ít vội. Như thế nào, không cho ta nói cho mẫu thân, còn muốn ta giúp ngươi cùng nhau gạt ta mẫu thân. Phong bảo bảo Mi hơi nhẹ trọn, có điểm không quá nhận đồng, không nói cho mẫu thân có thể, nhưng lửa mẫu thân là không thể. Không phải lửa, mà là có đôi khi nho nhỏ giúp một chút, làm ta không đến mức nhanh như vậy lộ tẩy. Kỳ thật đối với tuyết hàm diễn tới nói, cáo không nói cho Phong Nguyệt đều không sao cả, hiện tại hắn tưởng giấu giếm chỉ là muốn nhìn ở chính mình không ở dưới tình huống, Phong Nguyệt có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới chính mình. Tiểu tử, ngươi tưởng một nhà đoàn tụ, tốt nhất vẫn là giúp giúp ngươi thân cha. Sở thương rốt cuộc là trải qua quá cảm tình, hắn nhiều ít cũng có thể đoán được tuyết hàm diễn muốn gạt phong nguyệt ý đồ, nhưng đồng dạng hắn cũng đoán được tuyết hàm diễn sẽ muốn dịch dung, khẳng định không ngừng là bởi vì đuổi giết cùng phong nguyệt, đến nỗi này sau lưng đến tuột cùng có cái gì mặt khác mục đích, hắn cái này người ngoài liền không cần làm cho như vậy rõ ràng. Nghe được sở thương nói như vậy, phong bảo bảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua sở thương, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tuyết hàm diễn, cuối cùng hắn không mở miệng nữa nói cái gì. chỉ là lẳng lặng nhìn tuyết hàm diễn đi bước một từ nguyên lai bộ dáng biến thành một cái lao nhân đương nhiên tuyết hàm diễn muốn thành công sen lẫn trong phong nguyệt bên người cùng bọn họ cùng nhau trở về còn cần hiên viên lam bên này hỗ trợ chỉ là lúc này hiên viên lam còn ở ở cứ không thể ra tới cho nên chuyện này từ nam cung ly lạc ra mặt đối với tuyết hàm diễn này đó hành động nam cung ly rơi xuống cũng cái gì cũng chưa hỏi chỉ là ấn nhà mình phu nhân phân phó đối phong nguyệt nói tuyết hàm diễn là bọn họ ly môn một vị lao tiền bối võ công không tồi Bởi vì phi thường thích bà bảo, cho nên muốn đi theo bọn họ cùng đi ly môn. Nam cung ly lạc như vậy ấn bài đối với phong nguyệt tới nói tuy rằng có chút đột nhiên, nhưng nàng lại không có nói cái gì, càng không có phản đối. Rốt cuộc nhi tử nhận người thích, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa nếu này lão nhân ra xuất từ ly môn, tin tưởng võ công cũng không tồi, có hắn ở nhi tử bên người chỉ điểm, nhi tử học võ chỉ sợ cũng càng thông thuận một ít. Vì thế ở phong nguyệt không biết dưới tình huống, Tuyết hàm diễn đi theo xe ngửa cùng nhau trở về Long Thành, vào khách điếm, hơn nữa bởi vì thân phận của hắn, Phong Nguyệt không làm hắn chủ khách điếm phòng, mà là trực tiếp trụ vào bọn họ tiểu viện tử, này xem như Tuyết hàm diễn thu hoạch ngoài ý muốn, Mà Phong Nguyệt trở lại khách điếm thời điểm, khách điếm trước một ngày mới vừa bị Hồng Hồng chỉnh đốn hảo, cho nên nhưng thật ra không làm Phong Nguyệt nhìn thấy làm giận kia một màn. Bất quá hắn bên này chân trước mới vừa tiến khách điếm, bên kia Lâm Hoàng Phương cũng liền đi theo lại đây. Lúc này đây lại hồi Long Thành hắn chính là có bị mà đến, đối với phong nguyệt hắn là nhất định phải được.